Giao truyền ở bên nhau ngâm đen thon dài thân thể hắn lúc ấy liền dọa hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại thời điểm liền nằm ở liều trại. A phụ liền ngồi ở hắn bên người, hắn còn tưởng rằng chính mình chính mình là đang nằm mơ. Kết quả hắn á phụ nói một câu nói làm hắn tỉnh táo lại. Về sau không cần lại thương tổn ta những cái đó tiểu bảo bối nhi, chúng nó cùng ngươi giống nhau đều là a phụ dưỡng. Mặc kệ các ngươi ai bị thương hoặc là đã chết a phụ đều sẽ khổ sở. Hắn nhớ rõ ràng lúc ấy á phụ là cười nói lời này, còn nói hắn là gan quá nhỏ, bất quá là hù dọa hắn một chút liền hôn mê bất tỉnh, hắn lúc ấy toàn thân run cái không ngừng, bởi vì hắn cảm thấy hắn á phụ cũng không phải hù dọa hù dọa, hắn là thật sự muốn đem chính mình ném xuống đi, từ đó về sau hắn là từ đấy lòng sợ, không dám lại cho ca phụ bất luận cái gì không cao hứng. Thấy một thành bị ngăn cản, một ảnh trong lòng không khỏi có chút tiểu tiên nuối. Cái này ngu xuẩn nếu là dám đi lên nàng khẳng định có biện pháp làm cho cả ngu xuẩn cùng chính mình cùng nhau quỳ. Đến lúc đó khả năng cho hắn đẹp, bất quá hắn tránh thoát lần này cũng tránh không khỏi lần sau. Chính mình sớm muộn gì lộng chết cái này phế vật làm hắn hối hận vũ nhục chính mình. Một ảnh tin tưởng thời gian này cũng không xa, nàng từ quá vãng tộc nhân trong miệng biết được bộ lạc muốn đánh lên phi. Long bộ lạc, phi long bộ lạc cũng không phải là cái tiểu bộ lạc. Lần này đánh lén khẳng định toàn bộ bộ lạc người đều phải xuất động, ở hiện tại loại người này tay không đủ dưới tình huống nàng khẳng định muốn đi theo cùng đi, chỉ cần chính mình cùng một thành đô ra bộ lạc, nàng khẳng định không thể làm hắn tồn tại trở về. Như vậy rất tốt cơ hội lại không thể cấp một ảnh một cái giao hấn, mục thành thực không cam lòng, lúc này lại bị người kêu đi tộc trưởng nơi đó tập hợp, hắn chỉ có thể hoán hận rời đi, nghĩ chờ một lát trở về lại cấp một ảnh đẹp, Không thể đi lên cũng không có việc gì, nàng quỷ gối nơi đó không thể động, chính mình không cẩn thận ném cục đá tạm đến nàng chỉ có thể quái nàng xui xẻo. Không thể không nói, Mộc Thành cùng Mộc ảnh ở tiểu tâm tư phương diện vẫn là rất giống, nhưng là nếu bàn về thủ đoạn cùng tàn nhẫn độc gác hai người thật sự là trời và đất khác nhau, này cũng chú định Mộc Thành sẽ thua tại một ảnh trong tay, lấy vô cùng thảm thiết phương thức. một ảnh đoán không có sai, tộc trưởng Mộc Khôi cùng Hiến Tế đều nhịn không được, Bắt đầu thương định đánh lén phi long bộ lạc sự tình, mấy ngày nay bộ lạc rất nhiều người đã đói bụng, bọn họ rốt cuộc nhịn không được, tổn thất như vậy nhiều nam nhân, bổ sung thành viên mới đã là lửa xém lông mày sự tình. Bọn họ đánh lén quá phi long bộ lạc một lần, đối nơi đó rất có ấn tượng, mặc dù là bởi vì sự tình lần trước phi long bộ lạc có phòng bị, chỉ cần có kia dược thấy hiệu quả, mặc kệ bao nhiêu người nhiều ít đồ ăn bọn họ đều có thể không ngừng bất luận cái gì sức lực được đến. Đánh lén loại chuyện này bọn họ làm nhiều năm như vậy đã cơi xe nhẹ đi đường quen, cho nên thương định thập phần mau, một quỷ chuẩn bị tốt dược liệu, bọn họ sáng mai liền xuất phát, sớm một chút thu phục tân tộc nhân bọn họ. Tự tin mới có thể khôi phục, đối phó cái kia cổ quái bộ lạc là sớm muộn gì sự tình. Chạm vạng thời điểm, một ảnh bị cho phép từ hiến tế trên đài sung dưới thân thể hoàn toàn chết lặng nàng là bị hai cái nam nhân nâng sung dưới Mộc khôi nhìn cái này lớn lên cùng chính mình cơ hội là giống nhau như lúc nữ nhi cái gì đều không có nói, chỉ là vô vô nàng không thể rối thân khai đầu gối. Hắn biết một ảnh thập phần thông minh, lần này đánh lén nếu biểu hiện hảo, nàng còn sẽ theo trước giống nhau. Hắn nữ nhi so với kia chút tự cho là đúng phế vật cường quá nhiều. Cái này buổi tối thực bình tĩnh, liền một kia phong đều không cảm giác được, nhưng là lại làm người từ đấy lòng cảm giác được áp lực, áp lực xuyên bất quá tới khi tới. Thật giống như là báo táp tiến đến trước giống nhau, làm người mạc danh hoảng hốt. 499 chương 499 giết người giả, người hàng sắt chi. Bóng đêm đùng, tàn nguyệt như câu, những đám mây trên trời có chút nhiều, khi thì tụ ở bên nhau khi thì tàng ra, ánh sáng lúc sáng lúc tối, không chung giống một đầu ngủ đông cự thú, một nuốt vừa phun chi gian mây trôi biến ảo. Ngày mai muốn tấn công phi long bộ lạc ra mệnh lệnh đạt về sau ô khê tộc trên giới đều vì này rung lên. Sôi nổi ma nổi lên thạch đao chuẩn bị đại làm một hồi, dị vang lúc này là nhất hưng phấn, bởi vì lập tức liền phải có đồ ăn cùng nữ nhân, nhưng là hôm nay buổi tối rất nhiều nhân tâm đều có chút lo sợ bất an, giống như tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Đánh lén đêm trước đều tưởng hảo hảo nghỉ ngơi, tinh thần hảo đến lúc đó là có thể nhiều chiếm chút tiện nghi, tuy rằng quy định tất cả đồ vật đều về bộ lạc, sau đó lại từ tổ trưởng cùng hiến tế phân phối đi xuống. Nhưng là ở tìm tòi thời điểm chọn thứ tốt trộm giấu đi việc này ai không trải qua, cho nên đều vội vàng vì kế tiếp chiến đấu chuẩn bị, cho nên hôm nay buổi tối thủ vệ có điểm thiếu, năm sáu cái xui xẻo nam nhân đứng ở sơn cốc nhập khẩu chắc, một bên đánh áp, một bên oán giận. Chúng ta bộ lạc như vậy ở nấp, lâu như vậy đừng nói người liền cái dã thú đều không có không cẩn thận xông tới, như vậy an toàn thế nào cũng phải muốn người gác đêm thật là không biết nghĩ như thế nào một cái lại cao lại gầy trung niên thợ săn nhỏ giọng nói thầm. Còn không phải bởi vì cái kia bình nguyên bên kia bộ lạc, ăn như vậy mệt, tộc trưởng cùng hiến tế sao có thể yên lòng. Bên cạnh mũi kẹt nam nhân cố tình hạ giọng nói, kia bộ lạc có bao nhiêu tả môn các ngươi là không có tận mắt nhìn thấy đến, kia vũ khí như là dài quá đôi mắt giống nhau vèo vèo chuyên hướng trên đồi phi, mặc kệ nhiều lợi hại người đầu đều trực tiếp cấp xuyên thấu. Liền như vậy nháy mắt công phu liền đã chết đầy đất người, ta lúc ấy là cuối cùng một cái vọt vào đi, không sợ các ngươi chê cười, lúc ấy ta chân đều là run run, chạy đều chạy không mau, bất quá chạy chậm cũng cho ta nhặt cái mạng. Nơi đó người thật sự, thật sự là quá lợi hại, ta tận mắt nhìn thấy đã có cá nhân cưỡi tuyết lang bay lên. Mũi kẹt nam nhân nói thân thể không tự giác run hai hạ, hắn kéo ở phía sau cho nên kiến thức kia chém giết trường hợp liền dọa mềm chân. Sấn không ai thấy liền chuồn em ra tới, vừa lúc gặp phải long chiến trở về, do dự không do dự liền chạy trốn, liều mạng chạy một ngày mới dám thả chậm bước chân, này dọc theo đường đi hắn không có nhìn đến, có tộc nhân tung tích trong lòng liền có cảm giác không ổn, trở về về sau mới biết được thế, nhưng chỉ có vài người trốn thoát, những người khác tất cả đều chết ở cái kia bộ lạc, tuyết lang sao có thể sẽ bay lên tới, kia đồ vật như vậy hung tàn ai dám gầy ở nó trên người có phải hay không nó cắn chết người chuẩn bị đương đồ ăn. Người bên cạnh rõ ràng không tin, bất quá ngay sau đó nói xong lại bổ sung nói, kia địa phương sắc thật thực ta hồ, bình nguyên bên kia như vậy đại địa phương nhiều năm như vậy liền không có bất luận kẻ nào dám ở ở nơi đó. Ta nghe nói nơi đó có quái thú, so sơn còn đại quái thú, ta phụ bọn họ khi còn nhỏ gặp qua, kia quái thú bay lên tới có thể đem thiên cấp che khuất, cánh một phiến liền sơn đều có thể trụ bình. Nó tiếng kêu có thể phế đi người lỗ thai, kia phiến là kia quái thú địa bản. Những người đó ở nơi đó trụ hạ quả thực chính là tìm chết, sớm muộn gì đều đến vào kia quái thú bụng. Người nọ nói còn chưa nói xong liền cảm thấy đỉnh đầu giống như nhiều cái bóng ma, hắn theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến không trung có một cái bóng đen bay qua, lúc ấy liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thấp giọng quát, thứ gì? Cái gì? Có cái gì lại đây? Những người khác cũng không có chú ý tới cái này, nghe được người này thanh âm xem qua đi, chỉ nhìn đến một mặt tàn ảnh bay nhanh biến mất ở trong đêm tối, vẻ mặt nghi hoặc nói, là cái gì điểu. Phi nhưng rất nhanh. Trận này sợ bóng sợ gió làm vài người lập tức tinh thần không ít, đứng dậy đem mấy cái đóng lửa bỏ thêm củi gỗ, trong lòng ngực ôm thạch đao ỉ ở trên cây từng người cân nhắc ngày mai đi ra ngoài sự tình. Trên dưới một trăm tới cá nhân làm việc là tương đương nhau. Vừa đến nửa đêm về sáng lưu hình bột phấn liền vây quanh ố OK khê tộc bộ lạc phụ cận giải một vòng, giải xong lại kiểm tra rồi một lần, xác định không có bất luận cái gì sơ hở sau mới trở về tập hợp, lưu lại người cũng không có nhà hàng dối. ở phụ cận tìm rất nhiều nhanh cây khô cùng gậy gỗ, đôi thật lớn một đống, thấy chuẩn bị không sai biệt lắm, long chiến làm mọi người tại trô nhắm mắt dưỡng thần, chỉ chờ hừng đông phía trước động thủ, đêm. Tỉnh chưa tỉnh lúc ấy người là nhất không có phòng bị thời khắc, bọn họ muốn ở ô OK khê tộc người còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền xử lý bọn họ. Màn đêm trên không ngôi sao quang mang chậm rãi biến mất. Long chiến đứng lên, ngồi ở đất trũng bên trong 300 bộ lạc dũng sĩ cơ hồ ở cùng thời gian mở mắt, mọi người ánh mắt cơ hồ là giống nhau, báo thủ. sắt. Long chiến bây tay, hôi đoàn tử vũ cánh bay lại đây, thuận theo đem trên mặt đất một nửa làm dược thảo ngậm ở trong miệng. Đầu ở Long Chiến cánh tay thượng cỏ cọ liền bay lên, hôi đoàn tử bay vào kia hai cái sơn cốc chi gian sau, đất chúng người động tác nhanh chóng cong lên cùng tiễn đi tới đất bằng. Long Chiến ánh mắt nhìn thẳng nơi xa, khuôn mặt lạnh lẽo, sau một lát, hắn hơi hơi chịu động vài cái cái mũi, nghe thấy được trong không khí kia đạm cơ hồ gần với vô quen thuộc hương vị, trong nháy mắt, hắn con ngươi bắn ra vô tận sắc ý, một phen rút ra bên hông vũ khí, đi nhanh về phía trước đi đến độ mau lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, phía sau mọi người cũng lập tức nít người, gắt gao theo ở phía sau. Từ đầu đến cuối không có người ta nói lời nói, bọn họ biết rõ đồng bạn động tác gan bài mệnh lệnh, ẩn nút ẩn nhận đến nay, chỉ vì báo thủ rửa hận. Cửa thủ vệ ở hừng đông khi đã mơ mơ màng màng đã ngủ, trong óc còn mơ hồ nhớ kỹ bọn họ nhiệm vụ, nhưng là mí mắt lại không chịu không chế đi xuống rớt, liền ở bọn họ nỗ lực muốn tỉnh táo lại vẫn là, Nghe thấy được một cổ mạc danh hương vị, chỉ cảm thấy thân thể cùng đầu đều hôn hôn chầm chầm, sau đó liền trực tiếp ngã quỷ trên mặt đất, nếu bọn họ lúc này có thể mở to mắt nói, liền sẽ phát hiện kêu mấy đôi hỏa thượng nhiều chút còn chưa châm tẫn không thế nào thu hút cỏ khô. Cái này buổi sáng, rất nhiều đã tỉnh lại người mạc danh ngã xuống, rất nhiều còn đang trong giấc mộng người ngủ càng thêm trầm, toàn bộ bộ lạc lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh bên trong sau đó hét thảm một tiếng xé rách này phân ngụy trang yên lặng dày đặc huyết tinh hương vị ở sáng sớm trong không khí lan tràn mở ra các dung sĩ phẫn nộ bước chân san bằng ngụy trang cỏ dại hùng hổ giết đến ok to cửa dung hiểu biết độc dược hoàn bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng trong không khí kia hại người với vô hình gây tê yên giơ tay chém xuống cơ hồ ở trong chớp mắt liền giải quyết cửa mấy người kia thủ vệ lệnh qua trên mặt đất mấy thi thể đều là một bộ mở to hai mắt không dám tin tưởng biểu tình Không biết là không tin trước mắt phát sinh sự tình vẫn là không tin bọn họ thế, nhưng chết ở trường kỳ dùng để đốt giết cướp đoạt thảo dược thượng, đối với cảnh tượng như vậy bọn họ cũng không xa lạ, chỉ là lần này bọn họ biến thành nằm trên mặt đất người. 500 chương 500 sát. Giải quyết rất mấy cái thủ vệ, long chiến đoàn người nhanh chóng vọt tới ô khê OK tộc bộ lạc bên trong, cũng không có lập tức lập tức điều tra các lều trại đem người tìm ra giết chết, mà là đem bắt được tuổi gỗ bậc lửa, đợi cho kia ngọn lửa lên cao. Hương đống lửa ném một bao lưu hình phấn, không khí lập tức trở nên vô cùng gây mũi, bất quá lúc này đã không có người chú ý cái này, thấy kẻ thù huyết các dung sĩ trong ánh mắt nhiễm huyết hồng, nếu không phải lão liệp thủ nhóm vẫn luôn nói không cần. Tùy tiện lao ra đi tiểu tâm gián độc, bọn họ đã sớm kìm nén không được động thủ. Cảm giác được thân thể dị trạng thời điểm rất nhiều người liền ý thức được sự tình không đúng, đã nghe được bộ lạc cửa tiếng kêu thảm thiết so đều bại mặt, bọn họ đây là bị người tính kế. Mặc kệ bọn họ trong lòng có bao nhiêu sợ hãi nhiều nữa cấp, trong thân thể một chút sức lực đều không có, liền giơ tay đều lao lực càng miễn bản lấy vũ khí, nghĩ đến những cái đó chết ở bọn họ trước mắt người thảm trạng, bọn họ bắt đầu hâm mộ những cái đó còn không có tỉnh lại người, lúc này, ở trong bất chi bất giác chết đi đã là một loại hy vọng xa vời. Một đám mang theo hỏa gậy gỗ bị ném tới lều trại phía trên, U tộc thực mau đã bị quấn ở khói đặc cùng liệt hỏa bên trong. Quỷ hồ sói chu thanh em hết đợt này đến đợt khác, may mắn không có bị lều trại lửa đốt chết người gian nan bỏ ra tới. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến ố áp áp một đám người đổ ở cửa, một chi chi mũi tên lóe hàn quang màu đen thiết mũi tên đối với bọn họ đầu, bọn họ không có thời gian sợ hãi, bởi vì tiếp theo nháy mắt phần đầu truyền đến kịch liệt xuyên thấu thống khổ liên kết thúc bọn họ sinh mệnh. Tại đây chàng đánh lén bên trong. Nhưng cái đó trường kỳ sử dụng gây tê thảo dược người trước hết phát hiện dị trạng. Một ảnh dễ rửa quăng ngã ra ra thú, đem mặt trôn ở trên mặt đất. Hơn nữa dùng hết toàn thân sức lực hướng bùn đất chung cùng đi. Cái mũi cùng đôi mắt vào thổ, nàng hồn nhiên không thèm để ý. Nàng biết nếu chính mình không làm như vậy, lập tức liền sẽ trở thành mặc người sâu xé một miếng thịt. Lều trại những người khác bị dọa ngu si, nhìn đến một ảnh làm như vậy cũng không hề quản bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, sôi nổi nói theo. Nhưng là bọn họ đã hút vài khẩu, thân thể sử không ra nhiều ít sức lực, có mấy cái mặt chôn dưới đất lại không có sức lực động, không một lát liền bị nẹn tím thanh mặt, lúc này mới nhận thấy được nguy hiểm, muốn lên thân thể lại không có sức lực, tứ chi trên mặt đất vô lực đặng vài cái về sau liền chậm rãi đình chỉ dây rua, mà một ảnh lại không rảnh bận. Tâm nàng huynh đệ tỷ muội đã tại bên người chết đi, nàng đầu góc tưởng chỉ có như thế nào sống sót. Một mục cùng một quỷ làm sớm nhất lên hai người lúc này chạm húng so người khác muốn hảo rất nhiều, cơ hồ là người được kia hương vị đồng thời một mục liền nín hơi. Đồng thời hắn dùng mới vừa ma tốt thạch đao ở trên cánh tay cắt một lỗ hổng, mượn dùng đau đớn nhịn qua kia trận chết lặng. sau đó từ bậc lửa lều chạy lăn đi ra ngoài. Hắn thực thông minh, động tác không có quá lớn cũng không có lập tức đứng lên, nếu không hắn hiện tại trên đầu liền nhiều cái huyết động. Một quỷ trường kỳ sử dụng này dược liệu thân thể đã có nhất định sức chống cự, cho nên hút mấy khẩu về sau thân thể cũng không có sủi lơ đến không động đậy nông nỗi. Ở lều chạy thiêu cháy phía trước liền bò đi ra ngoài, vì chiếu cô hắn những cái đó tiểu bà bối. Hắn lều trại đáp ở bộ lạc mặt sau cùng, vị trí hơi chút cao một ít. Hắn mặc dù là trên mặt đất cũng có thể nhìn đến những cái đó phản phất từ trên trời giáng xuống địch nhân. xác thật chính như một ảnh theo như lời, những người đó vũ khí rất kỳ quái, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là này đó địch nhân thế nhưng cũng là dùng kia thảo dược trực giác nói cho hắn này đó đẳng đẳng sát khí người chính là ở tại bình nguyên bộ lạc những người đó chưa từng có bị người bước đến cái này hoàn cảnh một quỷ lúc này đầu óc cũng không có hoảng loạn ngược lại kỳ dị cảm giác được không khí không sai là tức giận phẫn nộ thế nhưng còn có người biết kia thảo dược sử dụng hắn cũng không phải duy nhất cảm kích người a phụ a phụ Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta có phải hay không muốn chết? Bọn họ như vậy nhiều người thân thể hoàn toàn không hiểu năng động mục thành đuổi bị thiêu huyết nục mơ hồ, gây tê hiệu quả cũng không có làm hắn cảm giác được có bao nhiêu đau, nhưng là trước mắt không đếm được địch nhân lại làm hắn tuyệt vọng tốt đỉnh. Hai mắt vô thần nhìn một quỷ, lầm bầm nói, A phụ, ta còn không muốn chết, cứu cứu ta, cầu xin ngươi. Hòa dân dân tắt, ô khê tộc doanh địa đã một mảnh hỗn độn, đốt trọi ra thú cùng thi thể tản ra tiêu xú hương vị, tiêu rên cùng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, thi thể tứ tung ngang dọc tán loạn, nghiêm nhiên địa ngục giống nhau. Nghiêm nghị ánh mắt nhìn quét một vòng, Long Chiến cất bước hướng trung gian đi đến, liền ở vừa rồi, nơi này dựng đứng một người cao lớn lêu trại, nhưng là lúc này đã hóa thành một mảnh đất khô cằn. Long Chiến đứng ở một cái thân hình cao lớn cường tráng giữa mày có dày đặc lệ khí nam nhân trước mặt, như là xem người chết giống nhau cúi đầu nhìn một khôi. Hai cái bộ lạc tộc trưởng tại đây loại trường hợp hạ tương lộ Vì cái gì phải hướng chúng ta bộ lạc xuống tay? Long chiến mặt vô biểu tình mở miệng hỏi, hắn từ trước đến nay ghét nhất nhân loại tham lam, thực không khéo, nơi này mọi người đều là hắn trắng ghét. Ngươi, các ngươi là ở tại bình nguyên nơi đó một khôi thất thanh kêu lên, mềm nhũn thân thể từng trận rét run, bọn họ đây là tới báo thủ tới. Tuy rằng đối trong tộc tuyên bố lần trước thất bại là bởi vì thiên thần trừng phạt, nhưng là một khôi lại không như vậy cho rằng, hắn cũng không tin tưởng có thiên thần tồn tại, nếu thật sự có lời nói, kia giống bọn họ làm như vậy hết chuyện xấu người đã sớm đã chết, sao có thể sống như vậy nhẹ nhàng. Xong việc hắn có kỹ càng tỉ mỉ hỏi một ảnh ngay lúc đó tình cảnh, đối một ảnh cường điệu cường điệu lấy bản thân chi lực giết chết sở hưu thực thi thiếu nam nhân ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho nên ở nhìn đến Long Chiến thời điểm liền lập tức đã biết thân phận của hắn. Mục Khôi không phải phi tinh, hắn bản thân là cái cực kỳ hiếu chiến lại hung tàn nam nhân, cho nên mới có thể ở nhất bang hung tàn mất đi nhân tính người bên trong bị lựa chọn lên làm tốc trường. Hắn đã trải qua rất nhiều chiến đấu, cho nên bản thân liền rất lợi hại hắn ở Long Chiến trên người người được nguy hiểm, giống như hắn trước mắt đứng cũng không phải một người, mà là một đầu tùy thời sẽ nhào lên tới cắn hắn giết hầu hung manh ra thú. Đồ ăn chúng ta không có đồ ăn, cho nên mới sẽ muốn đánh lén các ngươi bộ lạc, chúng ta chỉ nghĩ muốn đồ ăn cũng không muốn đả thương người Mộc Khôi Đức quáng trả lời. Cùng lúc đó, hắn tay tại bên người bùi bặm chậm rãi sơ soạn, ngón tay chạm vào kia thiêu có chút nóng lên thạch đau khi, lạnh leo trái tim cuối cùng là khôi phục chút sinh khí. Nhưng là ngay sau đó, hắn cả người như là rơi vào hàn quật bên trong. Một đạo hàn quang hiện lên, ngăm đen sắc nhọn vũ khí phá không mà ra. Lấy vô cùng hung hoành khí thế xuyên qua hắn cho tản trung bàn tay, lưới lao xuyên thấu qua huyết nhục thật sâu đinh trên mặt đất, lực đạo to lớn thô to trùy thủ đầu bính thẳng tắp khảm ở da thịt bên trong, một khôi phát ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Ở thi thể cùng tạp vật che giấu hạ hướng bắc mặt bỏ một ảnh nghe được tiếng kêu thảm thiết thân thể một đốn, sau đó đầu cũng không quay lại tiếp tục bỏ về phía trước mặt. 500 linh một chương 500 linh một chết không nhắm mắt, Một khôi vốn dĩ tưởng sân nói chuyện cơ hội bắt được vũ khí làm chống cự, không nghĩ tới bị Long Chiến nhìn thấu tâm tư trực tiếp phế đi một bàn tay. Long Chiến rút ra trùy thủ, trở tay liền cho một khôi một cái thống khoái, đỏ tươi máu rừng ở cháy đen trên mặt đất, giống từng đóa yêu dạ hoa. Tộc trưởng tư hỏa tìm được đường sống trong chỗ chết ô okay, khê tộc người nhìn thấy một khôi vừa chết, sắc mặt tức khắc trở nên hôi bại lại tuyệt vọng, bọn họ hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Cầm trong tay cùng tiến các dung sĩ nhìn đến trên mặt đất những cái đó mấp máy hoảng sợ người, trong lòng hận ý giảm bớt không ít, những người này làm hết chuyện xấu, hiện tại rốt cuộc cũng nếm tới rồi những cái đó bị bọn họ giết chết người cảm thụ, thật là báo ứng. Giải quyết rất một khôi, Long Chiến lập tức hướng bắc mặt đi đến, kia lệnh người buồn nôn số vị chính là từ nơi đó phát ra tới, mất đi hành động lực ô khê okay tộc người đã là trên cái thất thịt, hắn đến trước đem những cái đó tai họa trước giải quyết, rốt Không thể làm chúng nó chạy ra đi, nếu không không biết nơi nào lại đến tao hương. Đã bỏ đến bộ lạc bên cạnh một ảnh ở một mảnh phế tích bên trong thấy được bị thương mục thành. Lúc này mục thành hoàn toàn không giống như là ngày hôm qua ở nàng trước mặt kia thần khí hiện ra như thật bộ dáng. Trên người nhiều chỗ bị bỏng, tản ra đốt trọi thịt xú vị. Hán đại khái cũng tưởng ra bên ngoài bò, nhưng là thực không khéo chính là đuổi bị một cái đầu gỗ cấp ngăn chặn, hắn tay chân vô lực. Ngửa đầu mặc kệ như thế nào dễ rửa cũng vô pháp từ kia đầu gỗ phía dưới chạy thoát liền ở ngay lúc này hắn phát hiện một ảnh một một ảnh ngươi ngươi thế nhưng năng độ nơi xa có như vậy nhiều địch nhân mục thành lại kinh ngạc thanh âm cũng không lớn hắn muốn tưởng một ảnh cầu cứu nhưng là trên mặt kinh hỉ chợt lóe mà qua hắn nhớ tới chính mình ngày hôm qua còn cười nhạo quá nàng lấy một ảnh kia có thù tất báo tính tình nàng chưa chắc hảo tâm sẽ trợ giúp chính mình, cho nên mục thành do dự, nhưng là liền ở ngay lúc này, một ảnh lại hướng hắn bỏ lại đây, mục cố ý vốn dĩ đã tán loạn hy vọng lại lần nữa tụ tập lên. Ngươi, ngươi giúp ta đem này đầu gỗ lấy ra, ta, ta về sau khẳng định sẽ nhớ kỹ ngươi. Hảo mục thành lẩm bẩm nói nhỏ đột nhiên đột nhiên ý bạt, còn mang theo độ ấm thạch lưới đao lưỡi dao lợi mũi nhọn để ở cổ hắn nơi đó. Hắn đã cảm giác được chính mình máu tươi phía sau tiếp trước từ miệng vết thương chảy ra. Một ảnh đầu thò qua tới, nhìn Một Thành bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, Một ảnh lộ ra cái tươi cười, nàng mặt dính đầy bùn đất cùng hôi, này cười thập phần buồn cười. Nhưng là lúc này Mục Thành lại hoàn toàn không có loại cảm giác này, bởi vì Một ảnh lúc này tay vừa động hắn sẽ phải chết. Thật đáng thương Một ảnh cũng không có lập tức động thủ, mà là lộ ra thương hại biểu tình nhìn Mục Thành tiếp tục nói, ngươi vẫn luôn không phục ta. Biết ta vì cái gì mặc kệ ngươi sao? Bởi vì ta cảm thấy ngươi thật sự là cái kẻ đáng thương, ngươi dựa vào một quỷ cái kia láo bất tử mới có thể sống đến bây giờ, nhìn ngươi lấy lòng hắn ta liền cảm thấy ngươi là cái ngu xuẩn. Ngươi thế nhưng, cũng dám nói như vậy ta a phụ một thành thói quen tính muốn giữ gìn một quỷ, nhưng là nghĩ đến vừa rồi một quỷ không màng chính mình chết sống ngược lại đi xem mặt sau hố những cái đó xuất sinh, hắn tâm liền cảm giác một mảnh lạnh lẽo không có tự tin tự nhiên uy hiếp nói liền nói không ra khẩu. A Phụ Haha, ha, thật là buồn cười một ảnh rôn dập cười hai tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, nàng nhìn trầm chầm, chầm một thành tiếp tục mở miệng nói ngươi kỳ thật cũng không phải một quỷ từ bên ngoài nhặt về tới, sinh ra ở một cái hồ nước bên cạnh bộ lạc cái kia bộ lạc bị một quỷ bọn họ đánh lén, mọi người đều đã chết bao gồm ngươi A Phụ cùng A Mẫu mà ngươi lúc ấy còn chỉ là cái chỉ biết ăn mãi hài tử cũng không biết một quỷ thấy thế nào thượng ngươi mới đem ngươi lấy về bộ lạc, ngươi. Thân sinh A phụ A mẫu đều chết ở một quỷ cái kia lão kẻ điên trong tay, mà ngươi thế nhưng còn một ngụm một cái A phụ A phụ tê ngươi không phải cái phế vật lại là cái gì. Một thành ngơ ngác trừng mắt một ảnh, tin tức này đã đem hắn cấp chấn thể sắc và tinh thần đều cứng lại rồi, lúc này hắn đã quên mất trên cổ vũ khí, trong đầu loạn thành một đoạn, hắn không tin, hắn không tin sự tình là cái dạng này. Hắn không phải cái bỏ nhi, mà là có thân sinh cha mẹ, mà hắn vẫn luôn nhận làm là áp phụ đem hắn nuôi nấng lớn lên người thế nhưng là giết bọn họ bộ lạc không thủ, hắn không tin. Mục thành không tin, nhưng là trong óc lại không chịu không chế hiện lên những cái đó hồi ức, hắn phát suốt sắp chết thời điểm một quỷ đối hắn chẳng quan tâm, cả ngày lấy những cái đó thảo dược ở những cái đó nô lệ trên người thử nghiệm, còn có hắn bị trói thiếu chút nữa bị đẩy hạ xa hố, hắn cũng hoài nghi quá. Nếu A phụ dưỡng hắn vì cái gì đối hắn không quan tâm, hắn cũng không giống như để ý chính mình chết sống, hiện tại xem ra, có lẽ đây là sự tình chân tướng. Nhìn một thành kia thống khoái vặn vẻ mặt, một ảnh tươi cười trở nên càng thêm âm oan, than nhẹ một tiếng, ngươi người như vậy tồn tại là phế vợ, còn không bằng đã chết sạch sẽ, không cần cảm tạ ta nói cho ngươi sự tình chân tướng. Nói nói như vậy, tay nàng đột nhiên về phía trước buông lỏng. Lưới dao cắt ra làn da phát ra rất nhỏ thanh âm, ấm áp chất lỏng phương ra, mục thành cứng đờ thân thể chậm rãi mềm xuống dưới, đầu lệnh qua một bên, trên mặt còn bảo trì kia không thể tin tưởng bộ dáng giờ phút này hắn không cần lại dối dăm cái kia làm hắn thống khổ sự tình. Tấm tắc, một ảnh thu hồi vũ khí, trên mặt có chút tiếng đuối, nàng vốn di tưởng hảo hảo cha tấn cái này ngu xuẩn một đốn lại giết hắn, không nghĩ tới đột nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, thời gian cấp bách. Chạy trốn quan trọng, bộ lạc mặt sau có điều đường nhỏ có thể chạy đi, nàng không xác định nơi đó có hay không thủ, tuy rằng sức lực còn có hơn phân nửa, nhưng là nàng không thể mạo hiểm. Phía đông kia tòa sơn có cái tiểu sơn động, nàng chỉ cần trốn vào đi chờ những người này rời đi trở ra, chỉ cần tránh được này một kiếp, kế tiếp tổng hội có biện pháp. Lúc này một ảnh thập phần may mắn, nàng không biết những người đó vì cái gì không có tiến vào. Nếu trực tiếp vọt vào tới bắt đầu tản sát nàng cũng không có cách nào như vậy thuận lợi rời đi, lúc này nàng đã không có công phu muốn tìm cái, tôi xuống thân mình hướng mặt đông bỏ đi, bụng từ còn không có tắt hỏa thượng áp quá, đau một ảnh cái chán hán đều toát ra tới, nhưng nàng cắn chặt môi dưới không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhanh, liền nhanh, nàng hiện tại lập tức liền phải bỏ ra. Tới, cách đó không xa chính là một mảnh tươi tốt cỏ cây chỉ cần bò tới đó liền có che đậy, nàng là có thể đủ chạy đi. Tay bái đến cỏ dại ướt rát hệ dễ, một ảnh trên mặt tươi cười còn không có hoàn toàn lộ ra tới, đột nhiên một trận bén nhọn tiếng xé gió vang lên, trên lưng lông tơ dựng lên, dựa vào đối nguy hiểm trực giác, nàng đột nhiên xoay người chuẩn bị né tránh, nhưng là chậm đi một bước, sắp nhọn thiết mũi tên bắn vào nàng phía sau lưng, một ảnh đau trước mắt biến thành màu đen, nhưng là nàng lại không có nga xuống. Ngược lại trực tiếp mang theo kia thiết mũi tên nhảy dựng lên, giống một con bị thương dã Thú, chuẩn bị đoạt mệnh mà chạy. Chỉ tiếp thợ săn cũng không tính toán buông tha nàng này, chỉ làm nhiều việc gác gia thú. 502 chương 502 huynh đệ Tuy rằng không có tiến vào về sau liền đại khai sắc giới, nhưng là 300 cái dũng sĩ đôi mắt chính là sáng như tuyết. Một ảnh tự nhận là ẩn nấp chạy trốn hành vi cũng không có tránh được mấy cái lao hiến tế đôi mắt. Thấy nàng lập tức muốn chạy trốn ly bộ lạc phạm vi, vô tình mũi tên liền bắn đi ra ngoài, cùng lúc đó, Long Huyền cùng khôn hai người bay nhanh chạy tới. Bị thương một ảnh tốc độ tự nhiên không có cách nào cùng hai người so, không chạy rất xa đã bị đuổi theo, khôn một chân đem nàng đá đến trên mặt đất, Long Huyền một phen liền rút ra một ảnh trên lưng thiết mũi tên. Cái này động tác làm một ảnh đau phát ra một trận gào giống, hai cái nam nhân trên mặt cũng không có bởi vì có bất luận cái gì dao động. Bọn họ không hướng nữ nhân động thủ, nhưng là nữ nhân này bất đồng, nàng làm nhiều việc khác vẫn là tập kích bộ lạc đầu lĩnh, lần trước làm nàng chạy, thoát làm mọi người canh cánh trong lòng, lần này sao có thể còn thả chạy nàng. Ở hắn hai người ra tay bắt được một ảnh đồng thời, Long Hoa cũng chặn đứng đồng dạng muốn chạy trốn một mục, mục, nhìn trước mắt hút kia gây tê yên như cũ có thể động đậy lại cao lại tráng nam nhân. Long Hoa cũng liền lý giải vì cái gì kia hắn cái kêu cá tính không thế nào đáng tin cậy nhưng là bản lĩnh không yếu em trai vì cái gì sẽ thua tại người này trong tay. Lần trước, ta em trai chịu ngươi chiếu cố. Long Hoa lấp kín đường đi, nhìn trước mắt địch nhân vẻ mặt bình tĩnh, căng chặt cảng chân cùng đặt ở trùy thủ thượng tay tỏ do hắn trong lòng cũng không giống trên mặt biểu hiện như vậy đam nhiên, đối thủ này rất mạnh. Nhưng là hắn dám thương tổn Long dã làm Long dã suýt nữa bỏ mạng. Nếu không phải có lang phỉ, hắn tin tưởng Long dạ cũng không ngăn là nằm ở trên giường đơn giản như vậy, cho nên trước mắt người cường đại nữa, hắn cũng muốn cho hắn biết thương tổn chính mình huynh đệ cũng muốn trả giá tương đối ứng đại giới. Nhìn cách đó không xa kia rầm rạp vũ khí, nhìn nhìn lại trước mắt người, một mục lại tự đại cũng biết chính mình hôm nay chỉ sợ khó thoát vừa chết, hắn muốn gì chính là bỏ mạng đồ đệ, sát lại nhiều người chưa từng có chấp xem qua. Hiện tại chính mình rơi xuống tình trạng này hắn cũng không có quá sợ hãi, ngược lại giữ tận cười, chết phía trước có thể kéo lên vài người cũng khá tốt. Người em trai, mục mục tà khí cười, chính là cái kia đánh không lại ta ngược lại muốn nữ nhân bang phê vật. Nếu không phải cái kia điểu đồ vật đánh lên ta, ta thế nào cũng phải đem hắn đầu ninh xuống dưới, như thế nào, hắn đã chết, ngươi phải cho hắn báo thủ. Ta đây liền đưa ngươi đi xuống cùng hắn đoàn tụ Tuy rằng một một không biết Long Giã tên, nhưng là đối hắn ấn tượng khắc sâu, bởi vì hắn tiến vào về sau còn không có đại triển thân thủ đã bị Long Giã cấp ngăn cản, hắn đánh Long Giã một quyền lại cấp hôi đoàn tử thiếu chút nữa bẻ gây cánh tay, hắn đã thật lâu không có bị thương, coi chuyện này vì xỉ nhục, nhìn đến lớn lên cùng Long Giã co vài phần tương tự Long Hoa lập tức liền nhận ra tới. Chỉ sợ là ngươi thất vọng rồi, ta em trai hiện tại vẫn là tung tăng nẻ nhót, ngươi nói sai rồi hôm nay không phải ta chết, mà là ngươi. Cuối cùng một chữ còn không có xuất khẩu, Long Hoa đã động, chủy thủ rút ra vỏ, thân thể đống nhiên nhằm phía mục mục, Hàn Quang trật lóe, thẳng đến hắn ngực. Hắn đột nhiên tập kích cũng không có thấu hiệu, một mục, mục cái này ô okay, khê tộc lợi hại nhất nam nhân cũng không phải thổi, thân mình cường tráng nhưng là động tác cực nhanh, nháy mắt lại tránh được này trí mạng một kích, trong tay thạch đao trái ngược hướng thứ hướng Long Hoa, đồng thời dưới chân dùng sức Một khối thiêu nửa tiêu đầu gỗ đá bay hướng Long Hoa Trần, Thạch Đao cùng đầu gỗ phân biệt đánh út về phía Long Hoa thượng thân cùng hạ thân, muốn tránh thoát rất khó, Long Hoa tránh đi Thạch Đao. Đồng thời thân thể hướng mặt bên xoay qua đi, đầu gỗ khó khăn lắm tránh thoát, Thạch Đao ở cánh tay hắn thượng cắt mở một cái khẩu tử, miệng vết thương không thâm, nhưng là huyết lưu lại rất hùng. bị thương Long Hoa sắc mặt bất biến, nghe thấy kia yên còn có thể có như vậy thân thủ, cái này địch nhân quả nhiên rất mạnh. Long Hoa bị thương, đứng ở đống lửa biên người liền vô pháp bình tĩnh xem đi xuống, Phong liền phải đi lên hỗ trợ, bị hạnh liếc mắt một cái cấp chừng đã trở lại, Phong thực ủy khuất một lần nữa kéo hảo cung tiễn, thiết mũi tên nhắm ngay một mục, chuẩn bị tùy thời cho hắn trí mạng một kích, hắn không rõ vì cái gì đại gia không đi lên hỗ trợ, cái kia to con lại lợi hại có thể đánh bọn họ nhiều người như vậy sao, hơn nữa Long Hoa đều bị thương, Bạch Tiêu khẳng định sẽ khó chịu, nàng còn cho chính. Mình đã làm không ít thịt khô đâu. Hắn tưởng cái gì đều biểu hiện ở trên mặt, hạnh chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn trong đầu tưởng cái gì, cũng không có nhiều lời. Long hoa ba cái AK liền tại bên người, muốn hỗ trợ đã sớm qua đi, nơi nào còn có thể luân được đến ngươi cái tiểu ngu nốc? Đối với long hoa cùng một một đơn đả độc đấu, hạnh nhưng thật ra có thể lý giải một ít, rốt cuộc hắn săn thú đều là long huyền giáo thụ. Long huyền dạy cho bọn họ đánh nhau giống nhau trọng điểm với hai cái phương diện, đơn đả độc đấu phải có dũng công mưu lợi dụng chính mình ưu thế tìm được địch nhân quyết tật. mặt khác một phương diện chính là phối hợp, phối hợp chú ý ăn ý, Long huyền cùng Long chiến ở đánh nhau phương diện có một chút sự nhất tương tự, đó chính là lợi dụng cường địch tôi. Luyện chính mình đánh nhau kỹ xảo cùng kinh nghiệm, càng là nguy hiểm càng là can đảm cẩn trọng, hán đối trong bộ lạc rất nhiều người đều là như thế này yêu cầu. Đối chính mình nhi tử cũng là như thế, cho nên Long Giã mấy cái huynh đệ đều là bộ lạc đứng đầu thợ săn. Khi nói chuyện Long Hoa cùng Mục Mục đã chiến đấu ở bên nhau, Long Hoa trên người nhiều vài đạo miệng vết thương, Mục Mục trên mặt cũng đổ máu, sắc mặt của hắn đã trở nên xanh mét. Người này không phải như vậy dễ dàng liền giải quyết, nếu là ngày thường nói, chỉ sợ người này đã nằm ở trên mặt đất, cố tình thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Hoàn thành hướng hỏa đầu thảo dược nhiệm vụ hôi đoàn tử ở ô khê tộc bộ lạc nổi lửa về sau liền phi cao, hắn cũng sợ hỏa à, mau sẽ bị đốt tới, sẽ khó coi sẽ đau. Chờ đến hỏa không sai biệt lắm diệt, hôi đoàn tử lại bay trở về, nhìn đến một mục thời điểm đôi mắt trở tròn, quạt cánh liền bay lại đây. Muốn nói hôi đoàn tử cũng là phi thường có lương tâm, tuy rằng long dã ngày thường vì đầu nó, hướng bầu trời ném đồ ăn làm nó dùng miệng đi điêu. Nhưng là ăn tới rồi đồ ăn nó vẫn là cảm thấy Long giá hảo, chẳng những cho hắn đồ ăn còn bồi nó chơi, cho nên ở Long giá thiếu chút nữa bị Mộc Mộc đánh chết thời điểm nó liền đem hắn coi là địch nhân công kích Mộc Mộc. Hiện tại nó lại thấy được cái này địch nhân tự nhiên liền thuận theo chính mình tâm ý, bay đến trên không, màu đen cứng rắn mong nuốt. Hướng về phía Mộc Mộc đầu to liền bắt đi lên. Mộc Mộc so Long Hoa lược cao một bậc, nhưng hắn không được đầy đủ thần chăm chú cũng sẽ bị Long Hoa cấp thương đến. Trên người càng ngày càng nhiều miệng vết thương chính là tốt nhất chứng cứ, cho nên hắn không dám có nửa điểm phân tâm, cảm giác được trên đầu có lệ phong thổi qua liền chạy nhanh nghiêng đầu. Hôi đoàn tử móng bước quát xuống dưới hắn nửa cái lô thai, nhưng là bởi vì hắn thất thần, long hoa trùy thủ cắm ở hắn trái tim chỗ, bén nhọn đau đớn làm một mục lâm vào ngắn ngủi điền cuồng. Hoàn toàn mặc kệ trên đầu hôi đoàn tử, vung lên thạch đao đánh về phía long hoa. Một mục, mục cao lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Bay ra đi thạch đao cắt qua tảng lớn huyết nhục chắt ở nơi xa trên mặt đất, Long Hoa hữu bụng bị một mảnh huyết hồng nhiễm hồng, tuy rằng bị thương, hắn con ngươi một mảnh sáng ngời. Chịu đựng miệng vết thương đau, Long Hoa hướng hôi đoàn tử vây vây tay, nhẹ giọng nói, trở về, trở về làm Long giã cho ngươi thịt nướng ăn. 503 chương 503 báo ứng khó chịu. Long chiến ngừng ở xà hố mười mấy bước chỗ, ghé vào hố biên một quỷ nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên. Nhìn đến Long Chiến thời điểm trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, tươi cười càng ngày càng mở rộng, cuối cùng quân loạn nở nụ cười, hắn dây rủa suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng là lại thất bại, cuối cùng quỷ gối hố biên. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không cho rằng các ngươi thắng định rồi? Tiêm tế thanh âm rất cao kháng, cái loại này chân trượt cảm giác làm người cảm thấy thập phần không thoải mái. Long Chiến không có trả lời, hắn có hứng thú bồi một cái lập tức liền phải trở thành một cái người chết người nói chuyện hiếm. Hắn muốn rửa sạch đáy hồ những cái đó độc vật. Long chiến làm lơ thành công bốc cháy lên một quỷ lửa giận. Hắn lôi kéo phá la giọng nói giận dữ hết. Ngươi sẽ vì ngươi kiêu ngạo cùng tự đại trả giá đại giới. Các ngươi tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Các ngươi đều sẽ biến thành ta bảo bối đồ ăn. Đây là các ngươi tập kích chúng ta bộ lạc báo ứng. Hình như là muốn xác minh hắn nói giống nhau. Hố biên rũ mấy chục đạo dây cỏ thượng đột nhiên bỏ lên tới mười mấy điều màu đen xà màu đen. Hoa râm, màu xám, đỏ tươi, màu nâu, màu ngân bạch, tố màu vàng, càng ngày càng nhiều xả theo dây cột bò ra tới. Thực mau trên mặt đất tràn lan đầy bơi lội độc vật, rậm rạp một mảnh, làm người nhìn không cấm ra đầu phát mau. Càng tỉ mỉ chính là, dây thường nơi đó còn không ngừng có xả bò ra tới. Ha ha ha ha ha ha, ha nhìn các bảo bối càng ngày càng nhiều, một quỷ ngửa mặt lên trời cười to, một bên cuồng tiếu một bên hô. Ta liền biết ta bảo bối là lợi hại nhất, chết đi, chết đi, vạn xà phệ tâm, đây là ta đối với các ngươi này đó kẻ xâm lấn nguyền rùa. Nhìn kia rầm rạp đầu rắn thượng tam giác, còn có kia tươi đẹp màu sắc và hoa văn, Long Chiến liền biết này đó xà độc tính có bao nhiêu cường, chỉ sợ bị cắn một ngụm thân thể liền sẽ tê mỏi, rắn độc độc tính có thể so kia nháo dương hoa độc tính cường rất nhiều, cần thiết phải cẩn thận. Long Chiến không có hoảng. Truy thủ ở lòng bàn tay hoa khai một cái đại đại khẩu tử, máu tươi hạ xuống trên mặt đất, vây quanh hắn vừa lúc thành một vòng. Mùi máu tươi kích thích tới rồi nguyên bản còn như hổ rình mồi bầy rán, chúng nó thử thăm dò muốn về phía trước bơi lội, nhưng là lại một bộ kiên kỵ bộ dáng, liền ở ngay lúc này, chúng nó tại đây huyết tinh ngửi được làm bọn hắn sợ hãi hương vị, đó là đến từ cường đại giã thu lực lượng, loại này lực lượng đánh thức chúng nó trong cơ thể huyết mạch chuyên xuống tới sợ hãi thấy máu thấy hiệu quả, long chiến tay không xé mở ra thu bao, gây muối lưu mình rơi xuống xuống dưới, cái này giống như nước lạnh hạ xuống ở trong chảo dầu, nguyên bản bị áp chế dao động rắn độc tức khắc liền nổ tung nổi, cũng không nhìn chằm chằm long chiến, hướng khắp nơi chạy trốn, long chiến liền đứng ở nơi đó không có động, bầy rắn tránh đi hắn hướng hai sườn bay nhanh bỏ đi, trước mắt này quái dị một màn làm một quỷ như là bị bắt được cổ giống nhau đình chỉ càn dỡ cười to, như thế nào, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ là như thế này? Vì cái, Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Bảo bối của hắn nhóm vô dụng nọc độc đem trước mắt người này huyết nhục cấp hòa tăng rớt. Vì cái gì? Vì cái gì chạy ra? Hắn làm cái gì? Đây là như thế nào một quỷ nói còn chưa nói xong. Đuôi chố đột nhiên chuyển đến một trận mỏng manh đau. Sau đó đệ nhị hạ, đệ tam hạ, đệ tứ hạ. Hắn vẻ mặt dại ra túi đầu xem đi xuống. Đuôi chố đã một mảnh hát sưng. Người khởi sướng chính nâng thon dài thân thể phun thật dài tin tử nhìn hắn. Xanh biết con ngươi là quen thuộc lệnh băng. Tinh tế đầu rắn tia chớp đánh út lại. Thân thể đã tê mỏi một quỷ cũng không có cảm giác được ghét hầu đau đớn. Hắn giống như nhớ rõ trước mắt này chỉ kim hoàng sắc xà. Cái kia xà hoa chỉ có hai điều xà. Một cái đại một cái tiểu nhân. Hắn đem đại lột ra ăn. Đem mê choáng tiểu nhân ném tới nơi này. Nguyên lai. Like. Nó đã lớn như vậy. Nhan sắc vẫn là như vậy đẹp. Xem ra ngươi nguyền rủa linh nghiệm, làm ác người thật là được đến báo ứng. Long chiến lạnh lùng mở miệng nói. Mục quỷ nghe được hắn nói, nhưng là lại không cách nào làm ra phản ứng. Thân thể hắn từ trong tới ngoài đều giống như biến thành cục đá. Nhiệt độ cơ thể ở một chút biến mất, nhưng là ở trong thân thể lại hình như là nổi lên hỏa. Ngọn lửa thiêu đốt này ngũ tạng lục phủ. Thiêu hắn muốn kêu to, nhưng là lại không cách nào há mồm. Thân thể ngã quỷ trên mặt đất, thực mô đã bị bầy rắn bao trùm. Phong bọn họ mơ hồ có thể nhìn đến long chiến bên này động tĩnh, nhìn đến kia rậm rạp bầy rắn thiếu chút nữa kêu sợ hai ra tiếng. Tuy rằng bọn họ trong lòng đều có sung túc chuẩn bị, nhưng là này xa cũng quá, quá nhiều điểm. Bầy rắn tới gần long chiến thời điểm cửa các dung sĩ mọi người trái tim đều nhắc tới cổ họng, bọn họ ở phía sau chỉ nhìn đến động hai hạ sau đó bầy rắn liền chia làm hai cổ như thủy triều giống nhau hướng bọn họ bên này đánh úp lại. Mau, mau thêm hỏa. Uống thuốc, hướng hỏa thượng tới lưu hình. Long huyền thấp giọng quát, đem bị thương long hoa xả đến tận cùng bên trong, tuổi gỗ hướng về phía trước đôi lên, ngọn lửa nhảy ba người như vậy cao. Lưu hình bốc cháy lên dày đặc hương vị làm mọi người cái mũi đều không nhạy, nhưng là không có người để ý cái này. Mỗi người đem trên eo lưu hình bột phấn đảo ra tới đặt ở dưới chân, thực mau, một đạo lưu hình vòng đem các dũng sĩ vây quanh lên, bọn họ làm tốt lang phỉ công đạo nhưng là lúc này bắt lấy cung tiễn tay cung có chút không xong. Đây chính là bầy rắn A, bầy rắn A, giả thiết bọn họ bắn ra sở hữu thiết mũi tên đều có thể giết chết rắn độc, sở hữu thiết mũi tên bắn ra đi cũng gì không riêng này đó xả A, bọn họ không dám tưởng tượng cùng rắn độc vật lộn kia trường hợp. Thật sự là quá ngược. Khê okay, tộc người quả nhiên biến thái, thế nhưng cùng nhiều như vậy đều xả ở cùng một chỗ. Bọn họ như thế nào không sợ ngủ thời điểm bị bỏ lên tới xà cấp ăn. Phong trong lòng căm giận tưởng, hắn không sợ đau không sợ bị thương, nhưng là hắn thật là sợ hoạt lưu lưu xà, nhìn kia tam giác mắt liền cảm thấy cả người phát mao Hiện tại hắn vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến không đếm được tam giác mắt, hắn cảm thấy chính mình muốn ké xỉu. Không riêng gì Phong, những người khác toàn thân cũng toát ra một tầng nổi da gà, ta a mẫu a, như thế nào nhiều như vậy xà. Như vậy một đám xài nhiều lợi hại dã thú cũng, cũng chỉ có thể dư lại một bộ bộ xương đi. Hình như là ngại mọi người không đủ kinh tủng giống nhau, những cái đó bầy rắn lại làm ra làm các dũng sĩ trường lớn đôi mắt hành động, bầy rắn rung manh vào kia phiến đất khô cản, những cái đó nằm trên mặt đất ấu khê tộc người, mặc kệ là tồn tại vẫn là chết đi, mỗi người thân thể thượng đều bò đầy các loại nhan sắc rắn độc, không có bị lửa đốt chết nhân thân thể gây tê hiệu quả chính một chút giải trừ. Bị không đếm được rắn độc cắn được sau phát ra vô cùng thê thảm thanh âm, lúc này, nơi này mới. Chân chính biến thành địa ngục. Địch nhân bị chính mình dưỡng xà giết chết, này vốn là cái thông khoái sự tình, nhưng là mọi người lại một chút đều không có cảm giác được có nửa phần cao hứng, bởi vì đàn xà đại bộ đội đã tiếp cận bọn họ nơi này. Hiện tại chỉ có thể hy vọng lăng phỉ cấp lưu hình có thể có tác dụng. Vô số xà bò quá, phát ra sàn sạt thanh âm phảng phất một đầu đòi mạng khúc, nghe đau mọi người lô thai. 504 chương 504 kết thúc. Bầy rắn ly càng gần, mọi người càng thêm hiện thực ở là quá nhiều. Rầm rạp một tảng lớn, ô khê tộc toàn bộ bộ lạc đã thành xa quận. Ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là kích động xa thân thể. Trước mắt cảnh tượng làm chúng dũng sĩ trong lòng từng trận lệnh cả người. Chính là những cái đó lao liệp thủ nhóm lòng bàn tay cũng tất cả đều là mướt mồ hôi. Trước mắt này trận trượng đừng nói bọn họ chưa thấy qua chính là nghe đều không có nghe qua, chỉ sợ những cái đó lầm sấm xà quật người tất cả. Đều thành bạch cốt, bọn họ hiện tại hoàn cảnh cũng so với kia không kém bao nhiêu, bọn họ những người này đối thượng ok người có ưu thế áp đảo, nhưng là đối thượng vừa nhìn vô tận bầy rắn liền không có bất luận cái gì phần thắng. Càng tới gần cửa, bầy rắn tốc độ càng chậm xuống dưới, tuy là như vậy. 300 danh dũng sĩ cái chán toát ra tới mồ hôi lạnh đều theo gương mặt chạy xuống tới, liếc mắt một cái không tồi nhìn trước mắt này đó rôi thân thon dài thân thể phun thật dài tin tử gián độc, đôi tay dùng sức đến cơ hồ ham ở cùng tiện trong vòng, khẩn trương không khí rổ trụ mỗi người tâm, liền hô hấp đều trở nên vô cùng trầm trọng. Bầy rắn ở mười mấy mét địa phương đình chỉ, chúng nó không hề về phía trước, bất an bơi lội thân thể, chúng nó bị cầm tù lâu lắm. Lệ khí ở tự do thời khắc bành trướng mở ra, chúng nó muốn phá hư nơi này sở hữu vật còn sống, phá hư đã trở thành chúng nó mục tiêu, còn chưa đủ, còn chưa đủ, cho nên chúng nó đem mục tiêu đặt ở trước mắt những người này trên người, nhưng là những người này bên người có làm các nàng chán ghét khí vị, bản năng nói cho chúng nó nơi đó không thể tới gần. Nhìn đến bầy rắn cũng không có lại đi tới, các dũng si trong lòng hơi chút thả lòng chút, này đó lưu hình thật sự quản sự. Đồng thời bọn họ lúc này nhiều may mắn nghe lời không có đi vào bên trong đi lục soát giết kẻ địch, nếu không lúc này chỉ sợ chỉ sợ thân thể đã rót đầy nọc độc, chỉ là những cái đó xả tạm thời bất qua tới, chính là cũng không có đi, cứ như vậy đem bọn họ vây quanh lên, này muốn vây bao lâu? Bọn họ muốn phát động công kích, mọi người ở đây độ cao phòng bị thời điểm, hôi đoàn tử thanh thúy tiếng kêu vang lên, có người ngẩn đầu liền nhìn đến hôi đoàn tử bay qua tới. Bọn họ tộc trưởng cũng đi theo bay qua tới, bắt lấy hôi đoàn tử móng nuốt bay qua bầy rắn đi vào cửa chỗ, huy động cánh mang theo tới phong quát đến trên mặt có chút đau, cách mặt đất một mét rất cao thời điểm Long chiến buông tay nhảy xuống tới, hắn đã đến làm mọi người tâm thần đột nhiên chấn động. Uống thuốc. Long chiến mở miệng nói, sau đó đem trang nháo dương hoa ra thú bao toàn bộ tất cả đều ném tới hỏa. Mọi người vừa thấy hắn này hành động liền hiểu rõ. Chạy nhanh đào sóc ra kia mang theo mùi hương thuốc viên nhét vào trong miệng, một cổ trong trẻo sẹt qua huyết hầu, tinh thần lập tức phân chấn không ít. Bầy rắn ở nhìn đến Long Chiến đột nhiên đã đến khi rõ ràng co rún lại một chút, nhưng là chúng nó cũng không có lựa chọn rời đi mà là như cũ cùng đám người rằng co. Sau đó không lâu, chúng nó phát hiện có chút không đúng, có chút xà sao động bất an không hề an tĩnh ngốc tại bầy rắn đại bộ đội, mà là hướng trái ngược hướng du tẩu, bầy rắn lập tức loạn cả lên. Bộ lạc các dung sĩ trong lòng tự tin càng đủ, mãn hàm sát khi đôi mắt nhìn về phía những cái đó như cũ lưu tại tại chỗ gián độc, chỉ còn. Chờ Long Chiến ra lệnh một tiếng liền phát động công kích. Nửa híp mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa như cũ hung ác phun tin tử khiêu khích gián độc, Long Chiến khỏe môi mân khẩn, lạnh leo thanh âm từ trong miệng phun ra, bán tên. Nghe thế hai chữ, vận sức chờ phát động đã lâu thiết mũi tên đột nhiên thoát huyền mà ra. Mấy trăm đạo màu đen hàn quang bắn về phía bầy rắn, ra chóc thịt bong tiếng vang lúc sau trong không khí huyết khí càng đậm, vốn dĩ liền hoảng loạn bầy rắn ở đã chịu như vậy che trời lấp đất tập kích sau càng là lâm vào tang tác, như vậy nhiều đồng loại chết ở bên cạnh, phát hiện thân thể trở nên không như vậy linh hoạt về sau càng nhiều xa lựa chọn trốn nhảy, trên mặt đất xà đã thưa thớt không ít, còn có thiếu bộ phận xà bị công kích chọc giận về phía trước bơi lội, long chiến từ đống lửa thượng rút ra một cây đang ở thiêu đốt gậy gỗ. Cánh tay cơ bắp hơi hơi cố lấy, gậy gỗ mang theo phòng gạo thét hướng tập kích rắn độc quét tới. Lần này, hơn 20 điều rắn độc trực tiếp bị tạp bẹp, long chiến động tác không ngừng, lại tiếp tục mệnh lệnh nói, bán tên. Đại mỗi người trong tay chỉ còn lại có một chi thiết mũi tên thời điểm, người cùng xa chiến đấu cuối cùng là Hạ Màn. Đống lửa thiêu đã thu nhỏ lại tới rồi rất nhỏ một đống, ly mọi người vòng 3 bước xa địa phương tất cả đều là xà dây dưa ở bên nhau thân thể có bị bắn chết có bị gây tê thân thể không thể nhúc nhích, như vậy đại một mảnh, chứng người đầu gối như vậy hầu mọi người cái mũi đã bị các loại hương vị hơn không nhạy, cho nên trong không khí nồng đậm lưu mình hương vị cũng không có như vậy mãnh liệt. Thấy sở hữu xả đều không hề nhúc nhích, long chiến ném xuống trong tay gậy gỗ, kia gậy gỗ một mặt ngoài đã là phiến màu đỏ nâu, dính đầy vô số xà máu. Nguy hiểm tuy rằng tạm thời giải trừ, nhưng là mọi người vẫn là không dám lơi lỏng. Rốt cuộc bị gây tê xả chiếm đại đa số, bọn họ đến nắm chặt thời gian, nếu không chờ đến chúng nó khôi phục sức lực, xui xẻo nhưng chính là bọn họ, cho nên đại gia chạy nhanh buông trong tay vũ khí nơi nơi đi tìm tuổi gỗ. Thiêu đốt du quả ném tới bầy rắn phía trên, ngọn lửa bắn đến khô ráo nhánh cây thượng nháy mắt cũng bốc cháy lên, thực mau toàn bộ ấu khê tộc liền lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, hừng hực ngọn lửa chiếu vào các dung sĩ dính đầy huyết ấu cùng han ý trên mặt. Kiên nghị thay thế được trong mắt hận ý, dám can đảm mạo phạm bọn họ bộ lạc người chính là địch nhân, dám can đảm làm cho bọn họ thân nhân lâm vào nguy hiểm bọn họ cảm thấy sẽ không bỏ qua, mặc dù là đua thượng bọn họ tánh mạng. Không đem đã đi nửa cái mạng một ảnh sách tới rồi long chiến trước mặt, nữ nhân này là lần trước tập kích bộ lạc đầu lĩnh, hai người bọn họ chuẩn bị hỏi một chút sự tình mới để lại tánh mạng, nếu không đã sớm bị đám kia xả cấp độc chết. Là, là ngươi... Mở xương to đôi mắt, thấy rõ ràng lòng chiến mặt, một ảnh gian nan mở miệng nói, nàng biết chính mình lập tức sẽ chết, nàng không có sợ hãi, ngược lại cảm giác có loại giải thoát nhẹ nhàng, từ nhìn đến cặp mắt kia, nàng tâm đã bị sợ hãi cấp hung hang bắt lấy, gặp qua long chiến chém giết những cái đó thực thi thiếu quá trình, nàng liền có loại tùy thời sẽ bị này đôi mắt chủ nhân giết chết sợ hãi, nàng bị loại này sợ hãi bao phủ, thể xác và tinh thần đều căng chặt, cho tới bây giờ, nàng lo lắng sự. Tình rốt cuộc đã xảy ra, nàng sẽ chết, nàng không bao giờ dùng nơm nớp lo sợ tồn tại. So ngươi những cái đó tộc nhân sống lâu nhiều như vậy thiên là làm tìm được các ngươi bộ lạc đại giới, ngươi hiện tại cũng nên đã chết. Nhìn trước mắt đã không có người dạng một ảnh, Long Chiến mở miệng nói. Một ảnh cả người chấn động, chợt hiểu rõ, cười khổ một chút, nguyên lai cũng không phải chính mình trốn ra nơi đó, mà là bị cố ý thả chạy, thả chạy nàng chính là vì biết bộ lạc sở tại, trách không được chết không được bọn họ có thể tìm tới nơi này, chết không được bọn họ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội báo thủ, nguyên lai like là như thế này. Thân thể máu theo miệng vết thương mãnh liệt mà ra, ở nuốt xuống cuối cùng một hơi phía trước một ảnh nhìn chằm chằm vào xanh thẳm không trung, giải thoát rồi, nàng rốt cuộc giải thoát rồi, từ giã tâm giải thoát rồi, chưa từng tận sát nghiệt giải thoát rồi. 505 chương 505 phần Chiến đấu kết thúc Mọi người tay rốt cuộc tử vũ khí thượng rời đi, đều thật dài thở hát ra, cánh đột nhiên cười to nói, thật tốt quá, ô khê tộc này đàn hỗn đản rốt cuộc chơi xong rồi. Hắn này một giọng nói ở an tĩnh nơi này có vẻ phá lệ đột nột, rất nhiều người mắt trợn trắng, thầm nghĩ ô khê tộc người đã sớm chết sạch, bọn họ phí nhiều như vậy công phu giết là xa được không, là rắn độc đàn A, hiện tại ngẫm lại bắp chân đều run run, không trách bọn họ sợ hãi, thật sự là rắn độc. Đến bây giờ nhìn đến đầy đất xà thi thể đều như là nằm mơ giống nhau. Chiến hậu thân thể tuy rằng bởi vì quá khẩn trương có chút chua sót, bất quá tâm tình là sảng khoái vô cùng, liền tính là bị mọi người xem thường tương xem cũng không tổn hại cánh sảng khoái. Cánh, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, ách, đánh thắng sao, ta cũng cao hứng, bất quá ngươi, ngươi khóc, khóc cái gì á á mạc thanh âm không cao, nhưng là nói nội dung đủ để cho đại bộ phận người đều quay đầu lại đây. Nhìn cánh kia cuộn cuộn không ngừng còn ở ra bên ngoài lưu nước mắt đều có chút giật mình, cánh như vậy vô tâm không phổi người nguyên lai like dễ dàng như vậy cảm động a từ trước thật là nhìn không ra. Thật sự, người này tính tình hướng ké ngã man như giống nhau, đi theo hắn săn thú tuổi trẻ thợ săn nhóm nếu là làm sai cái gì trước gõ một đốn lại lôi kéo rộng giống một đốn giải thích, người như vậy rất khó tưởng tượng khóc thời điểm sẽ là cái dạng gì, nhưng là hiện tại hắn đúng là dối tinh dối mù lưu nước mắt. Hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Đánh rắm. Ngươi nói ai khóc? A mạc ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Ta cao hứng. Sao có thể sẽ khóc? Ta lại không phải nữ nhân. hỗn đản ngươi lại đây. Cánh quả nhiên giận dữ. Một bên hướng A mạc đi qua đi. Một bên lung tung lau mặt chứng minh chính mình hảo hảo không có khóc. Kết quả lại sờ đến vẻ mặt ước ác. Tức khắc liền há to miệng. Vẻ mặt bị xét đánh biểu tình. Hắn như vậy phản ứng nhưng thật ra để cho người khác ngượng ngùng cười. Sau một lúc lâu, trong đám người buộc phát ra một tiếng quát lớn, hôn đàn. Ta không khóc, là bị vân Bị đánh thức mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình nước mắt cũng xuống dưới này lưu hình thật sự là quá hung tàn. Hòa tắt về sau mọi người mới ở cho tàn đem thiết mũi tên tìm ra, bọn họ ghi nhớ này đó mũi tên phải hảo hảo phóng, tốt nhất không cần trực tiếp dùng tay chạm vào. Ai biết mặt trên có hay không xà đầu. Người người trong không khí thiêu thịt rắn tiêu hương, phong sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng, lầm bầm nói, hào đói à, chết đói, ta muốn ăn lăng phỉ làm bánh nhân thịt, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức vang lên mấy chục đạo bụng lộc cộc lộc cộc tiếng kêu, ngắn ngủ yên tĩnh lúc sau, bạo phát thầm ẩm cười to, tiếng cười rửa sạch rất các dũng sĩ khẩn trương cùng mỏi mệt. Sau đó có người liền nhớ tới hôi đoàn tử săn đến kia đầu đại linh dương, vài người vui sướng hài lòng đi kháng con ngồi kết quả không bao lâu lại ủ rũ cụp đuôi đã trở lại, con mồi bị rắn độc tán qua, bọn họ đồ an bị những cái đó trốn nhảy rắn độc cấp lộng không có. Trước đường cao hưng qua sớm, chạy đi rắn độc cũng có không ít, hơn nữa khả năng đều ở gần đây, mỗi người không phải còn có lương khô, an trước cái kia, không cần đi ra ngoài săn thú, không cần qua phân tán tiểu tâm bị cắn được. Cẩn thận lão liệp thủ nhóm dặn dò nói, bên ngoài cỏ dại nhiều như vậy, xa tuy tiện tránh ở nơi nào đều không dễ dàng bị phát hiện, nơi này bị thiêu chủi lủi an toàn nhất bất quá. Mọi người vừa nghe đều không hề nói gì, móc ra thịt khô ngồi ở tại chỗ bắt đầu ăn lên, tuy rằng nơi này sặc bọn họ đầu váng mắt hoa, nhưng là ít nhất an toàn, sẽ không có gián độc Bọn họ từ hừng đông phía trước bắt đầu chiến đấu, hiện tại là giữa trưa. Toàn bộ một buổi sáng đều ở dị thường khẩn trương trong chiến đấu vượt qua, một khắc đều không thể thả lỏng, này có thể so bọn họ săn thú thời điểm mệt nhiều, rất cường tráng hán tử trải qua như vậy kinh tâm động phách chiến đấu cũng đều mệt hởi, thừa dị văn cái gì thời điểm chạy nhanh hảo hảo nghỉ ngơi, ai biết chờ hạ có hay không chuyện khác phát sinh, ở bên ngoài tiểu tâm vì thượng. Long chiến chính mình ăn một ngụm uy một cái thịt khô cấp hôi đoàn tử, tiểu gia hỏa hiện tại là càng ngày càng thông minh chẳng những hoàn thành như vậy quan trọng nhiệm vụ còn có thể biện bạch được ta về sau khẳng định có thể trở thành bộ lạc rất nhiều trợ lực chỉ là nó trưởng đến giống cái kia đại gia hỏa giống nhau thời điểm liền phải rời đi đi đến lúc đó liền không biết bao lâu mới có thể nhìn đến nó long thiên cùng Lăng phỉ khẳng định sẽ rất khổ sở nghĩ đến đây long chiến đệ thỉnh khô tay liền dừng một chút nửa ngày không có được đến đầu huy hôi đoàn tử nghiêng đầu nhìn long chiến tròn trịa mắt to tràn đầy nghi hoặc Ướp dầm dề cái mũi hơi hơi nhăn, dùng trên đầu lông mềm nhẹ nhàng đi cỏ Long Chiến cánh tay, vẻ mặt ngây thơ. Nhìn cặp kia viết ỉ lại cùng tin cậy mắt to, Long Chiến hai tay đồng thời dối đi ra ngoài, một con méo thịt khô, một con sờ sờ hôi đoàn tử mềm mại hầu mau, đến lúc đó làm nó chính mình lựa chọn đi. Cái kia đại gia hỏa giống như thực cô đơn bộ dáng, có lẽ có cái này tiểu gia hỏa làm bạn cũng khá tốt, Long Thiên có A Phụ có huynh đệ, Lang Phỉ có chính mình. Còn có hải tử không ngừng một cái. Hôi đoàn tử hiện tại lượng cơm ăn cực đại. Long chiến cũng là cái ăn uống đại. Hai cái ngươi một cái ta một cây liền đem sở hưu thịt khô ăn sạch. Thấy Long chiến ra thú trong túi trống trơn. Hôi đoàn tử phát ra hủy khuất ngao ô thanh âm. Sau đó đã bị Long chiến bàn tay to cấp chấn an. Vô cánh chính mình đi tìm ăn. Tộc trưởng, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao. Ăn xong đồ vật nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Có người hỏi. Đem nơi này tàn lưu rắn độc rửa sạch lại rời đi. Long chiến lời ít mà ý nhiều trả lời, không người lại nhặt lên kia căn vừa rồi kết quả vô số rắn độc tánh mạng gậy gỗ. Từ nơi này đến đêm qua xái kia vòng lưu hình, cái này phạm vi sở hữu rắn độc rửa sạch sạch sẽ. Mọi người một lần nữa run run tinh thần, sau đó sôi nổi tìm tiện tay vũ khí, lúc này khôn con kia đem giày nặng đại đao thành đại ra đỏ mắt mục tiêu hướng trong bùi cỏ vung tay lên bên trong rắn độc liền thành hai bộ phận, thật là quá lợi hại. Khôn thực hưởng thụ mọi người hâm mộ ánh mắt, xuống tay tốc độ càng là mau, làm này đàn tiểu tử nhóm hảo hảo xem xem hắn bản lĩnh, hắn tuổi trẻ thời điểm có thể so hiện tại muốn lợi hại nhiều. Nhìn đến khôn uống lên máu gà giống nhau phấn khởi hành động, mặt khác lao liệp thủ nhóm âm thầm cảm thấy buồn cười, cái này lao tiểu tử vẫn là như vậy thích hiện, như vậy liều mạng nếu là lóe eo nhưng có hắn chịu. Kế tiếp còn phải đi trở về đi đâu. Thật là cái tốt không linh cái xấu linh. Không bao lâu. Khôn quả nhiên bút sau eo vẻ mặt khổ ha ha. Hắn bên người ba bốn tuổi trẻ thợ săn vừa thấy như vậy lập tức hảo tâm dịu hắn trở về ngồi xuống. Sau đó xách theo kia đại khảm đao liền ngao ngao chạy. Mặt khác ba cái tay chậm tắc vẻ mặt tiếc nuối. Một bên kêu đợi lát nữa cho ta cũng dùng dùng. Sau đó chạy. Này đàn tiểu hỗn đàn. Khôn mắng. Tươi cười chất đầy mặt. Những cái đó có khắp 5 tháng vòng tuổi nhỏ vụn nếp nhăn tràn đầy ý cười 506 chương 506 đường về Dựa sạch còn thừa rắn độc quá trình so trong tưởng tượng muốn trường rất nhiều Cho nên nguyên bản nghĩ đánh xong liền trở về người nhất định phải thất vọng rồi Vào lúc ban đêm bọn họ chỉ phải khắp nơi ô okay khê tộc địa bàn qua đêm Các loại gây mùi hương vị tràn ngập ở mũi gian kia tư vị đừng để có bao nhiêu toan sảng Cứ như vậy buổi tối đêm không có nửa phần thả lỏng Ngày hôm sau liền sống liền không có như vậy nặng nghề, trong phạm vi bụi cỏ đều bị càn quét cái biên, sau đó mọi người lại sát. Mặt phức tạp đem vây quanh ô khê tộc bên ngoài lưu hình đều thu thập trở về, mặc kệ nhiều khó nghe, thứ này chính là có kỳ dùng. Nếu không có cái này, chỉ sợ bọn họ cũng đến rơi vào cùng ô khê tộc những cái đó xui xẻo ngoạn ý giống nhau chết không toàn thời. Thứ này là độc vật khắc tinh, đó chính là bảo bối, một chút đều không thể lãng phí. Tương đối với ngày hôm qua Dương Cung bạc kiếm, hôm nay trường hợp liền có chút hỉ cảm. Một cái tái một cái cao cao trắng nam nhân phủ một phen trộn lẫn kim hoàng sắt thổ, bàn tay ly cái mũi rất xa. Sau đó lại một phen một phủ trang hồi ra thu túi, này sống chỉ cần nín thở nhận nhẫn liền đi qua. Đem kia tiểu sơn giống nhau các loại nhan sắc rắn độc trang đến giỏ che người sắc mặt kia mới kêu một cái xuất sắc đầu. Trong chốc lát bạch trong chốc lát thanh trong chốc lát tím nửa ngày đều không được nhan sắc trọng. Mặc kệ giải quyết tốt hậu quả sự tình nhiều suốt ruột, liệu lý hảo chiến trường, chúng các dũng sĩ ở Long chiến dẫn dắt hạ bước lên đường về, theo tới là lúc trầm trọng nghiêm túc so sánh với hiện tại có thể nói là đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, mỗi người bước chân nhẹ nhàng giống như là muốn bay lên tới giống nhau, mặt mày nhét phái nhẹ nhàng, liền những cái đó sau lưng bối trên dưới 100 tới cân rắn độc thi thể người cũng bất biến mặt, miệng rộng liền bộ dáng ngốc không phải một chút. Biểu hiện bình thường điểm cũng chỉ có long chiến cùng mấy cái lao liệp thủ, bất quá cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, trong lòng đó là thập phần thoải mái, giống như là lang phỉ đã từng nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, bộ lạc đã chịu công kích tuy rằng thực thảm thiết nhưng là không có ra mạng người đã là kỳ tích, hiện tại bọn họ chẳng những thành công báo thù diệt trừ ô khê tộc như vậy một cái thai họa còn không có thiệt hại một người, như vậy chiến đấu thật sự là vượt quá bọn. họ tưởng tượng, Khi thật lão liệp thủ nhóm 1 2 phải đi theo lại đây không đơn giản là không yên tâm còn có chút không nghĩ hướng ra phía ngoài nói ra nguyên do, bộ lạc thành lập đến bây giờ không lâu sau, nhưng là bọn họ này đó đã là lao tới tính người cơ hồ có thể dự kiến tộc nhân ngày sau ngày lành, điểm này làm cho bọn họ thập phần vui mừng, thức thỏa mãn, loại này tràn ngập hy vọng cảm giác so không thiếu thức ăn còn muốn cho người phong phú, thân thể không hề vì ốm đau bối rối, không hề vì đồ ăn mà sầu. Lo, bọn họ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở bộ lạc hậu bối trên người, cho nên mới sẽ khăng khăng tham gia lần này chiến đấu. Nếu thực sự có nguy hiểm bọn họ khẳng định là muốn trước tiên xông lên đi ngăn cản. bộ lạc những người trẻ tuổi này đều là càng dài lộ phải đi. Bọn họ còn có thể thở dốc liền tưởng đem bọn họ nạp vào cánh chim dưới, chỉ là không nghĩ tới long chiến cùng lang phỉ nguyên vẹn chuẩn bị làm trận chiến đấu này hữu kinh vô hiểm kết thúc. Hai người kia thật đúng là thường thường khiến cho bọn họ này đó lao ra hỏa ghé mắt. Đương nhiên ôm bao che cho con ý tưởng người không ít, không lại không phải trong đó cái kia, hắn chính là đơn thuần muốn ra tới nhìn xem, sớm tại Long Mục bọn họ đưa ra một hai phải cùng lại đây, thời điểm hắn liền nhìn ra tới này đó lao đồng bọn ý đồ, rất là khịt mũi coi thường, hắn từ trước đến nay tùy ý, rất ít cưỡng cầu bất luận cái gì sự tình, không phải hắn xem trọng, bộ lạc này đó tiểu nhãi con nhóm một đám lang hổ lợi hại, chút nào không thể so bọn họ nằm đó những cái đó khởi động phi. Long bộ lạc nửa bầu trời lao các đồng bọn kém, nếu là sói con liền không cần thiết hộ như vậy kín mít, nhiều trải qua điểm mới có thể càng có thể tôi luyện ra kia phân hung ác. Trên bùi hảo về sau, không giống như lại tìm được rồi tuổi trẻ thời điểm cái kia kính nghi, ngày thường săn thú đã thỏa mãn không được hắn kia tìm kiếm cái lạ tâm, cho nên lần này liền theo lại đây, quả nhiên không có đến không. Chẳng những chính tay đâm những cái đó ác nhân còn có thể nguyên vẹn từ kia xà quật chung ra tới, khôn cảm thấy hắn trở về đến cùng những cái đó lao các đồng bọn hảo hảo nói nói, đừng lao lo lắng một thân lão xương cốt sẽ liên lụy này đó trẻ tuổi, không lôi ra tới luyện. Luyện lại như thế nào biết chính mình có bao nhiêu năng lực, nhân ra lăng phỉ nửa bước không ra bộ lạc có thể giải quyết rất bọn họ đại phiền toái những cái đó chỉ biết nếu mày lao xương cốt nhóm có thể so sánh sao. Lại không nhúc nhích nhúc nhích thật muốn bị chôn ở dưới nền đất. Nói tóm lại, không là cái không phục lão người, đương nhiên, nếu hắn trong lòng tưởng cái này thời điểm không có ở người khác trên lưng khả năng liền càng có thuyết phục lực, rõ ràng dễ dàng lóe eo còn một hai phải đi theo một đám tuổi trẻ người cạnh mạnh, nói ra nói đều đánh gãy. Trở về cũng không phải một mặt lên đường, trên đường nếu là gặp được cái gì không có gặp qua trái cây hoặc là thực vật đều cẩn thận thu thập xuống dưới mang về. Không hề nghi ngờ là phải cho lãng phỉ, từ lần trước long chiến bọn họ lộng trở về như vậy nhiều hôi bẹp trái cây đều bị lãng phỉ dám định nói có thể cấp đương cái đồ ăn vặt ăn cái gì, đại gia đối tìm kiếm xa lạ đồ vật hương thú càng là ngầm cao. Ở bọn họ đường về ngày thứ ba thời điểm bọn họ thế nhưng gặp một đám không quen biết người, nhân số đại khái có bọn họ một nửa tả hưu, cũng đều là tráng niên dũng sĩ, đều cầm vũ khí, tuy rằng ly rất xa. Nhưng là hai bên người đều lập tức bày ra để phòng tư thế, xa xa nhìn nhau thật lâu sau, Long Chiến dẫn dắt người đi trước, thẳng đến bọn họ đi rồi thật lâu, những người đó mới thả lỏng thân thể. Sa lại trong đội ngũ đứng ở đằng trước chính là cái đầy mặt dâu sồm nam nhân, nhìn không ra bao lớn tuổi tác, nhưng là từ cường tráng thân thể cùng phòng lên cơ bắp phía dưới hẩn chứa lực lượng tới xem chỉ ở vào trắng nhiên. Lúc này hắn sắc bén trong ánh mắt để phòng tan đi thay thế chính là nghi hoặc cùng nho nhỏ kích động, ánh mắt theo nơi xa những cái đó bóng dáng biến mất mà trở nên xa xưa, hình như là người kia. Tốc trưởng nay phụ cận hẳn là không có gì bộ lạc đi, nhưng cái đó là người nào? Đi tới cũng đủ xa, có người nhịn không được đặt câu hỏi nói, ngựa khí nhưng không thể nói có bao nhiêu hảo, bọn họ mới vừa giải quyết ô okay khê tộc, nhưng đừng lại toát ra cái gì lung tung rối loạn bộ lạc tới. Đúng vậy, tới thời điểm nhưng không thấy được bọn họ, hiện tại như thế nào toát ra tới. Không phải là cùng ấu khê tộc có quan hệ người đi. Những người khác cũng có tương đồng hoài nghi, nói xong hung hang hướng trên mặt đất phun ra một ngụm, hung tận mở miệng nói, quản bọn họ người nào, nếu là dám treo chúng ta bộ lạc cũng giống nhau thu thập chúng ta liền như vậy nhiều xà đều giải quyết, còn sợ những người đó. Mọi người cũng tán đồng ngật đầu, sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng long chiến trong ánh mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá Tạm thời không cần phải xen vào, những người đó cùng ố okay khê tộc không phải một đám. Long chiến bước chân như cũ là không nhanh không chậm, bọn họ mục đích hẳn là cùng chúng ta giống nhau, chỉ là chậm một bước. Cũng, cũng là tìm ố okay khê tộc báo thủ. Nay thật đúng là xảo, mọi người nhẹ nhàng thở ra, này ố okay khê tộc làm nhiều việc ác, liền phi long bộ lạc đều dám trêu trọng, mặt khác tiểu bộ lạc càng là không hề lời nói hạ. Như vậy tiêu ngạo sớm muộn gì phải xong đời, cũng may bọn họ nhanh tay cấp giải quyết, thật là thông khoái. 507 chương 507 hy vọng, hy vọng, gặp được những cái đó người xa lạ về sau, vui sướng vong hình các dũng sĩ đều thu liêm không ít, bọn họ hiện tại chính là ở bên ngoài, này phiến đối với bọn họ tới nói xa lạ khu vực có lẽ ẩn nút cái gì không biết nguy hiểm, bọn họ không thể đại ý. Đội hình lại lần nữa trở nên có chật có tự. Long chiến cũng liền tỉnh nhắc nhở bọn họ, các dung si tiểu tâm cẩn thận bằng mau tốc độ hướng bộ lạc đi tới. Lúc này bộ lạc không khí so long chiến bọn họ rời đi khi còn muốn khẩn trương vài phần, căn cứ long chiến bọn họ lần trước đi tới đi lui thời gian tới xem, liền tại đây mấy ngày nên trở về tới, đương nhiên nếu là thuận lợi nói, nếu không thuận lợi nói, vậy không biết khi nào mới có thể trở về, người sau mọi người đều sẽ lảng tránh không thèm nghĩ. Đại nhân suốt ruột thượng hỏa còn có thể chịu đựng. Nhưng cái đó không lớn hài tử mấy ngày nay chính là không thiếu lan lột, vài thiên không thấy được bọn họ a phụ tự nhiên khóc làm ướn các nữ nhân vốn dĩ liền tâm thần không yên nghe hài tử vừa khóc cũng đi theo xoẹt xoẹt dứt nước mắt ngay từ đầu còn áp lực sau lại liền không nghĩ như vậy nhiều khóc giống như là có thể lây bệnh giống nhau vừa đến buổi tối nước nở thanh em phá lệ rõ ràng thiếu gần một nửa người bộ lạc có vẻ trống giống bị này tiếng khóc sấn đến có chút hưu đối này Phi đêm cùng phi không hai cái huynh đệ cũng không có nửa điểm biện pháp. Phi đêm cùng phi không hai người ở cự nhân tộc thời điểm chính là cùng nhau phối hợp thiên ý diệp vô phùng, cho nên long chiến mang đi bộ lạc một nửa dũng sĩ bởi vì có hai người hợp lý an bài thủ vệ cùng săn thú cơ hồ cùng bình thường không có gì hai dạng, bọn họ tinh lực hữu hạn, có thể làm cũng liền giới hạn trong này, đến nỗi bộ lạc bầu không khí là nửa ngày biện pháp đều không có. Có long chiến trước khi rời đi nói Lang Phỉ nhưng thật ra biểu hiện so lần trước muốn đạm nhiên nhiều, nàng ngủ trầm, nhắm mắt lại cơ hồ không có gì có thể quấy rầy đến nàng, cho nên đối buổi tối tiếng khóc không phải rất rõ ràng, ban ngày thời điểm xem kia một đám đôi mắt cùng hột táo giống nhau liền trong lòng hiểu rõ, không cần quá lo lắng nói như vậy nàng cũng vô pháp nói ra, chỉ phải nói khác phân tán các nàng lực chú ý, trong lòng còn lại là ngóng trông thời gian chạy nhanh quá, chờ. Đợi Nhật Tử thật sự là quá gian nan. Tường cao phía trên, tường đạo rõ ràng đáng giận hoành liệt ở gạch mặt phía trên, mấy ngày này vẫn luôn đều dáng vẻ như thường các dung sĩ trên mặt nhiều chút nóng nảy, dựa theo lúc trước tộc trưởng lòng chiến trước khi rời đi cách nói, hôm nay nên là các dung sĩ trở về nhật tử, nhưng là đều mau đến giữa trưa, bọn họ vẫn luôn ở tường cao phía trên thân cổ hướng nơi xa xem, lăng là liền một bóng người đều không có nhìn đến, này như thế nào có thể làm cho bọn họ không nóng nảy. Phi đêm cùng Phi không hai người cũng đem thủ hạ những người này trên mặt vội vàng xem ở trong mắt, bọn họ trong lòng làm sao không phải vẫn luôn đều dày vò. Mấy ngày nay tuy rằng ở bọn họ cùng lao hiến tế quản lý hạ không có gì sự tình, nhưng là hiện tại nhân tâm hoàng sợ, sau này kéo một ngày sự tình liền khó làm vài phần. Nếu có thể nói, bọn họ hiện tại liền muốn mang người đi xa chỗ nhanh nên đỡ phải tại đây xem trong mắt đều mau rơi xuống, nhưng là bọn họ không thể. Bọn họ phía sau, đều là không có năng lực chiến đấu lão nhân hải tử cùng nữ nhân, nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ chính là đã chết cũng thực xin lỗi tộc trưởng cùng tộc nhân A. Buổi sáng trời còn chưa sáng, lang phỉ lên rửa mặt xong dối người dối đến một nửa liền dừng lại, nhìn sân bên ngoài mới vừa cùng lao hiến thế chương đại miệng nửa ngày mới khép lại. Thấy nàng tỉnh, lao hiến thế cùng mới vừa liền đẩy cửa vào được, chờ lang phỉ thông thả ung dung xong cơm sáng. Lao hiến Tế đều đã ma xong một đống lớn thảo dược, làm việc cùng ngày thường không gì khác nhau, chính là lời nói thiếu rất nhiều, Lăng Phỉ cũng là đếm nhật tử quá, tự nhiên biết nguyên nhân. Như cũng là cùng thường lui tới giống nhau, mát xa lúc sau bắt đầu hành châm. Mát xa thời điểm còn rất bình thường, châm cứu thời điểm Lao hiến Tế thỉnh lình hít hà một hơi, thấy Lăng Phỉ nhìn qua, theo bản năng mở miệng nói, có điểm đau. Lăng Phỉ, đôi mắt lập tức liền đứng lên tới, truy vấn nói, có đau đớn. Trong giọng nói kinh hỉ rõ ràng, chắc lâu như vậy đều không có nửa điểm động tĩnh, nàng đã làm tốt trưởng kỳ kháng chiến chuẩn bị, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hiệu quả, có chi giác liền cái gì cũng tốt làm. A, Lao Hiến Tế trong lòng có việc vẫn luôn đi ra ngoài như đi vào coi thần tiên thiên ngoại trạng thái, vừa rồi hô thanh đau cũng là vô ý thức, cho nên nghe lang phỉ như vậy vừa nói nửa ngày cũng chưa hoán lại đây kính nhi tới. Đại lang phỉ hỏi lại để nhị câu mới hiểu được lại đây, ngược lại vẻ mặt không xác định, hình như là đau đi. Lang phỉ duỗi tay ở vừa rồi chát huyệt vị phụ cận dùng sức đè đè, lao hiến tế lắc đầu, tỏ vẻ không cảm giác, lang phỉ ở trong lòng mắt trợn trắng, bạch cao hứng một hồi. Buổi chiều, lao hiến tế cũng có chút chịu đựng không nổi, cách một lát liền là mới vừa đi cửa nhìn xem Long chiến bọn họ trở về không có, sau lại thấy mới vừa chạy cái chán đều có mồ hôi, khắc chế rất nhiều. Bất quá mới vừa minh bạch hắn trong lòng xuất ruột, chính mình tự động đi xem, mỗi lần trở về đều rũ mày, này một buổi chiều cứ như vậy đi qua. Ánh nắng chiều ánh đỏ nửa bầu trời, rõ ràng là nhất náo nhiệt lúc chẳng vạng, nhưng là bộ lạc lại dị thường an tĩnh, tốt 5 tốt 3 toát ra tới khói nhẹ thực mau ở trong gió tiêu tán, tĩnh làm nhân tâm trở dạng. Ghi bộ lạc càng gần, trở về đuổi các dũng sĩ một đám tâm đều như là dài quá cánh giống nhau. Hận không thể lập tức liền bay trở về đi, lại sốt ruột lòng chiến cũng không cho phép đi đem lộ, vì bảo trì thể lực đối phó tùy thời khả năng phát sinh nguy hiểm, bọn họ lại không thể liều mạng lên đường, cho nên này làm đâu chắc đấy đi pháp đem người đều mau cấp cha tấn điên rồi, đặc biệt là Phong, nửa ngày thời điểm nói nói mớ tất cả đều là ta phải đi về, trở về trở về ăn thịt bánh, ta muốn ăn thịt bánh, ngày hôm sau lên liền đối thượng hạnh kia xanh mét mặt, hạnh, Ta biết ngươi cũng tưởng chạy nhanh trở về, bất quá lại tưởng cũng đến hảo hảo ngủ, nếu không từ đâu ra tinh thần đi đường. Phong một bên đánh áp, một bên lầm bẩm nói, nói lời này thời điểm trong lòng còn có chút tiểu đắc ý, hắn cùng hạnh hai người tuổi không sai biệt lắm, đều đã tới rồi có thể đi ra ngoài săn thú tuổi, nhưng là bộ lạc rất nhiều người còn đem hắn đương trai trai hài tử xem, mỗi lần nói chuyện đều phải nói một câu làm hắn cùng may mắn hiếu học, nhìn xem hạnh nhiều ổn trọng, nhìn. Hắn hiện tại có thể so hạnh ổn trọng nhiều, dưới tình huống như vậy hắn có thể ngủ, hạnh liền không được, xem kia. quân thâm mắt, tâm tắc, thật đúng là rõ ràng. Ai, thật là, xem hắn sắc mặt không thế nào hảo, đợi lát nữa lên đường thời điểm liền thế hắn bối giỏ che đi. Cũng chính là hạnh không biết hắn lúc này trong lòng tưởng chính là cái gì, nếu biết đến lời nói khẳng định đến khí bốc khói, bất quá hiện tại hắn cũng hảo đi nơi nào, tay phải rôi đến phong mặt trước. Chỉ kém như vậy một chút liền cùng cái môi dán lên, âm chắc chắc khai mở miệng nói, ngươi cho ta không nghĩ ngủ. Ta cũng tưởng. Đêm qua nếu không phải ngươi ôm tay của ta cắn cái không để yên, ta có thể như vậy. Nhìn hạnh mưu bàn tay kia rõ ràng vài bài dấu răng, phong tiểu khỏe miệng cứng lại rồi, nỗ lực muốn xả ra một cái cười lại thất bại. 508 chương 508 kinh ngạc đến ngây người lạc. Bởi vì phong vẫn luôn hô to không phải ta cắn khẳng định không phải ta cán, cho nên không bao lâu tất cả mọi người biết Phong buổi tối nằm mơ đem hạnh tay đương bánh nhân thịt cấp ăn, một đám cười eo đều thẳng không đứng dậy, mặc kệ Phong nhảy nhót lung tung như thế nào giải thích cũng chưa dùng. Phong chính mình cảm giác thực ý quất, hắn liền tính là lại thèm cũng sẽ không đem hạnh tay đương bánh nhân thịt ta, bánh nhân thịt như vậy hương như vậy mềm, hạnh tay lại ngạnh lại xấu, hắn sao có thể sẽ phạm như vậy sai lầm, không chừng hạnh tay là bị ai cắn đâu đem việc này còn đâu chính mình trên người, phong trong lòng căm giận nghĩ như thế, hành mặt cũng là sú, đêm qua buông lỏng biếng nhác tay đã bị hung hăng cắn vài hạ không nói, hiện tại đầu sỏ gây tội lại bày ra một bộ không thừa nhận bị hoan hường bộ dáng, hắn nếu có thể cao hứng mới thấy quỷ, lại lần nữa dừng lại ăn cái gì thời điểm, phong đem ra thú trong bao sở hữu thịt khô đều ăn bụng vẫn là có chút không no, hắn thói quen tính tay muốn đi đào hạnh ra thú bao, đào cái không, vừa nhấc đầu. Đối diện thượng hạnh kia tức giận chưa tiêu ánh mắt, phong ngượng ngùng bắt tay thu trở về, ánh mắt không hề xem hạnh, liên tiếp hướng bên cạnh phiêu. Không bao lâu, trước mắt hắn xuất hiện một cái quen thuộc gia thú, mặt trên vang lên hạnh thanh âm, an đi, ăn ngon điểm, ăn no buổi tối ta là có thể ngủ ngon. Phong mặt có chút hồng, hắn rất muốn làm lơ bên trong đồ ăn, nhưng là nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là tiếp nhận tới, chỉ là ăn thịt làm thời điểm kêu biểu tình rất là hung ác. Xem kia tư thế giống như muốn đem có chút người tay trực tiếp cắn xuống dưới giống nhau. Hắn cẩn thận quan sát một chút hạnh trên tay dấu răng, cảm thấy có chút rồi dám, bởi vì kia dấu răng cùng hắn cắn ở thịt khô thượng không sai biệt lắm, cũng chính là hắn thật đem hạnh tay đương đồ ăn cấp gạm, thật là quá mất mặt. Vì rửa sạch còn thừa rắn độc liền chậm trễ một ngày, nửa đường lại gặp phải những người đó để phòng non nửa thiên, cho nên bọn họ liền không thể ở sớm định ra thời gian đi trở về mọi người đều có chút sốt ruột, bọn họ lộ thiên ngồi xuống đất không có việc gì, nhưng là vãn một ngày trong bộ lạc người đến nhiều nữa nóng nảy, không chừng nhiều lo lắng bọn họ đâu, cho nên nhìn Long Chiến ánh mắt liền có chút bức hỏa, Long Chiến cũng nghĩ đến điểm này, đầu ngón tay đặt ở bên miệng thổi vài tiếng. Huyết sáo, không nhiều quá lâu mấy chỉ tuyết lang liền tới đây, Long Chiến qua đi làm mấy cái động tác, kêu mấy chỉ tuyết lang liền rời đi, chúng nó nếu là có thể bông ra tốc độ, buổi tối cũng nên đến bộ lạc. Thấy Long Chiến làm tuyết lang đi về trước báo tin, trong lòng mọi người cục đá liền buông xuống, như cũ là làm từng bước hành động. Chờ tới rồi chặn vạ, Thái Dương đều xuống núi, còn không có chờ đến tộc trưởng cùng bộ lạc các dũ sĩ, lao Hiến Tê không ở làm chờ, làm phi đêm mang vài người đi trên núi nhìn xem, trên núi bên kia địa thế năng lượng cao xem xa, mặt khác cũng đi nhìn một cái tuyết lang bên kia động tĩnh, lần này cùng Long Chiến cùng đi vài chỉ tuyết lang, Tuyết lang thập phần mẹ bén, lấy tuyết lang cùng lòng chiến kia thân mật quan hệ, nếu có cái gì đột phát sự tình, chúng nó so bộ lạc bên này phản ứng. Mau. Phi đêm bọn họ lập tức liền lên núi, lên núi thời điểm còn gặp được vài chỉ tuyết lang, đáng tiếc không có một con là đi theo lòng chiến bọn họ cùng đi. Tuyết lang nhóm nhìn thấy bọn họ đi lên đã không có thân cận cũng không có xa cách, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, nhìn nửa ngày cũng không thấy ra có cái gì dị thường đành phải đem ánh mắt chuyển hướng mặt bác tộc nhân rời đi phương hướng, vẫn luôn chờ đến ánh trăng thăng lên giữa không trùng, như cũ không có nghe được cũng không có nhìn. Đến một bóng người, liền ở vài người trong đầu nghĩ các loại khả năng xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, bộ lạc cửa có chút dị động, vài người lập tức nhanh chóng hạ sơn, thở hồn hển tới rồi cửa liền nhìn đến bọn họ vẫn luôn muốn tìm kêu mấy chỉ đi theo Long chiến đi Tuyết Lang. Cao lớn uy manh Tuyết Lang cũng không tới gần, mà là đứng ở mấy chục bước có hơn, dùng móng đuốt vô vô mặt đất, sau đó vừa quay người tử liền lên núi, duy độc để lại đầy đất mắt choáng váng thủ vệ, chụp móng đuốt là có ý tứ gì à? Tuy rằng không rõ, nhưng là thấy những cái đó tuyết lang thần thái bình thường cũng không có chật vật chi tướng, này cũng liền ý nghĩa long chiến bọn họ không có chuyện, phi đêm bọn họ liền đi tìm Lao Hiến Tế cùng lang phỉ thông chi tuyết lang trở về chuyện này. Những cái đó tuyết lang hẳn là lại đây cùng chúng ta chào hỏi một cái, thuận tiện nói một tiếng long chiến bọn họ thực mau trở về tới. Nghe xong về sau, lang phỉ giải thích nói. Lang phỉ, ngươi lợi hại như vậy, thế nhưng có thể minh bạch tuyết lang ý tứ, là long chiến nói cho người sao? Người bên cạnh vẻ mặt hâm mộ, xem lang phỉ thập phần ngượng ngùng chạy nhanh lắc đầu nói, không, ta không hiểu, chỉ là đoán, không có sự tình tuyết lang là không tới chúng ta nơi này. Nửa đêm lại đây khẳng định là có chuyện gì, những cái đó Tuyết Lang Bình An không có việc gì xuất hiện ở chỗ này, liền đại biểu Long Chiến bọn họ Bình An không có việc gì, Tuyết Lang tốc độ mau, ban ngày đêm đều không có kém, chúng nó hiện tại trở về, phòng trừng Long Chiến bọn họ ngày mai cũng không sai biệt lắm. Nhất Vãn Hậu Thiên cũng tới rồi. Mọi người vọng lại đây ánh mắt liền càng khâm phục, bọn họ liền sẽ không tưởng nhiều như vậy. Tuy rằng không gặp tộc trưởng cùng đại gia hỏa trở về, Nhưng là tuyết lang trở về cũng làm rất nhiều người định hạ tâm tới, cái này vốn dĩ sẽ thực dậy vào buổi tối cứ như vậy vượt qua. Ngày hôm sau như cũng là cái nắng nóng như lửa thời tiết, đại đại thái dương treo ở không trung phóng xạ nó kia vô tình vô tận nhiệt lượng, đã lâu không có trời mưa, không khí phá lệ khô giáo, vì hạ nhiệt độ lang phỉ liền ở sân cùng trong phòng trên mặt đất sái thủy, tuy rằng hiệu quả chẳng ra gì, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Nhìn tường, cao thượng hoàn toàn không có che đậy đi tới đi lui thủ vệ nhóm, lang phỉ thực hâm mộ, như vậy cũng sẽ không bị cảm nắng, thật là quá lợi hại, ngược lại. Lại tường Long Chiến bọn họ khẳng định cũng đỉnh như vậy Thái Dương lên đường, cũng không biết thủy có đủ hay không. Ở trong bộ lạc già trẻ lớn bé trông ngòn con mắt hạ, Long Chiến dẫn dắt đại bộ đội rốt cuộc tại hạ ngõ thời điểm xuất hiện ở phương Bắc, tường cao người trên gân cổ lên gào to một tiếng, bộ lạc cổng lớn lập tức liền trên đầy. Lần này có thể so lần trước tốc độ mau rất nhiều cũng vội vàng rất nhiều. Bên ngoài Thái Dương Đại, Lao Hiến Tế cùng Lăng Phỉ bọn họ làm việc địa phương liền chuyển rời đến sư phòng. Nghe được bên ngoài hưng phấn ồn ào thanh liền đoán được, Lăng Phỉ buông trong tay dự liệu, vừa định muốn đứng lên. Liền nhìn đến giường gỗ thượng Lao Hiến Tế cọ một chút liền đứng lên, thân mình còn không có đứng thẳng liền thẳng tắp xuống phía dưới đảo đi. Lăng Phỉ rối tay bắt hùng, nhưng thật ra mới vừa phản ứng nhanh tay lại trường. Một phen liền bắt được lao hiến tế cánh. tay phải, lao Hiến tế tránh cho mặt pháp mà bi thảm vận mệnh, nhưng là cánh tay lại là thân tới rồi bất quá lúc này không ai chú ý cái này, bốn năm đôi mắt đều nhìn về phía lao Hiến tế kia cùng thân thể hoàn toàn không tương xứng tế gầy chân, bọn họ không có nhìn lầm đi, lao Hiến tế vẫn luôn không có động tĩnh chân vừa rồi đứng lên. thân là đương sự lao Hiến tế cũng không có chú ý tới điểm này, còn ở thuốc dục nói, chạy nhanh đi xem, khẳng định là lòng chiến bọn họ đã trở lại. Lúc này mới vừa nhìn Lao Hiến Tế kích động tay đều run lên, đây là quá không thể tưởng tượng, thật là quá không thể tưởng tượng, hắn còn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không tới Lao Hiến Tế đứng lên bộ dáng, không nghĩ tới, không nghĩ tới. 509 chương 509 đoàn tụ Thấy được xa cách đã lâu bộ lạc, các dũng sĩ tâm quả thực kích động tột đỉnh, kia hát hồng tưởng cao, khi đó mà dâng lên khói bếp, kia mơ hồ có thể nghe thanh âm đều làm cho bọn họ cảm xúc mênh ngông, mỗi người bước chân mại lại đại lại mau, chỉnh chi đội ngũ như là một chi rời cùng mũi tên nọn lấy tấn bánh chi thế tử từ trên núi hướng bộ lạc chắt đi. Lúc này vọt tới cửa người càng là ra sức hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, hai cổ dòng người thực mau liền ở bộ lạc bên ngoài tương lộ, tới rồi nơi này, không bao giờ dùng vì phòng ngự tùy thời phát sinh nguy hiểm mà bảo trì đội hình, một cái chỉ có đùi cao tiểu đậu đinh khóc lóc hô thanh á phụ. Cao lớn nam nhân tức khắc liền đỏ đôi mắt, không người đem tiểu nha đầu dơ lên ở không chung xoay cái vòng. Tiểu hai tử phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng cười, rồi sau đó các nữ nhân kéo lại chính. Mình nam nhân, huynh đệ chi gian lấy quyền đánh nhau, các lão nhân vô vô đắc thắng trở về nhi tử bả vai, hai cổ dòng người hoàn toàn dung hợp tới rồi cùng nhau. Lúc này thắng bại ở bọn họ trong lòng đã không còn quan trọng, thân nhân bình an mới là bọn họ sở quan tâm trong đám người Long Minh gặp được lông tóc không tổn hao gì Long Chiến trong lòng cục đá cũng là hoàn toàn thả xuống dưới hắn biết rõ chính mình nhi tử rất lợi hại nhưng là cũng không chế không được đi lo lắng hiện tại hảo nhìn thấy người đã trở lại liền chuyện gì đều không có A phụ ta đã trở về đem trong tộc Dũng sĩ cũng đều mang về tới nhìn A phụ cười rộ lên hai mắt đôi lên nhỏ vụn hoa văn Long Chiến trong lòng dâng lên một cổ mạc danh cảm giác hướng về phía Long Minh gật gật đầu mở miệng nói Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo vừa nghe một trận chiến này thế nhưng không có người thương vong, Long Minh càng là cao hứng, từ ai ánh mắt ở Long Chiến trên người ban quan ấm áp lại ấm áp. Một bên cùng A Phụ nói chiến đấu tình huống, Long Chiến một bên có khỏe mắt dư quang quét trung quanh, trường hợp này thế nhưng không có nhìn thấy Long Thiên cùng Long Trận, này hai người chạy đến đi đâu vậy? Chẳng những là hai người bọn họ. Giống như trong bộ lạc những cái đó tuổi theo chân bọn họ không sai biệt lắm lớn nhỏ hài tử cũng đều không thấy càng quan trọng cũng không thấy được lang phỉ cùng lao hiến tế. Đây là có chuyện gì? Lấy lao hiến tế kia tính nôn nóng hắn không tin có kiên nhận chờ bọn họ vào bộ lạc mới ra tới, còn có lang phỉ. Tuy rằng hắn cũng lo lắng lang phỉ tại như vậy nhiều người trường hợp hạ sẽ bị không cẩn thận đụng tới, nhưng là rời đi nhiều như vậy thiên hắn vẫn là hy vọng vừa trở về liền có thể nhìn thấy nàng. Không biết mấy ngày này ăn ngủ có được không, cũng không biết bụng có hay không biến lớn một chút. Bọn họ tụ tập địa phương ly chuồng gà không xa, nhiều người như vậy kích động lại khóc lại kêu thanh em kia cũng đừng để có bao nhiêu lớn. Kinh chuồng gà gà rừng nhóm nhảy nhót lung tung, trường nhị thu cũng tệ đến cùng nhau run run rẩy rẩy. Lúc này bộ lạc mặt bắc, một đám thiếu niên chính cầm trong tay vũ khí dọc theo tường cao tuần tra đi lại tuy rằng bọn họ nỗ lực căng thẳng gương mặt muốn làm ra cùng ngày thường giống nhau bộ dáng, nhưng là ánh mắt luôn là không chịu không chế hướng nơi xa ồn ào thành chỗ phiêu khởi, thất thần đi rồi hai bước thiếu chút nữa huy chân, chọc phía trước Long Thiên cùng Long Trận quay đầu lại nhìn qua. Là tộc trưởng AK cùng trong tộc các dũng sĩ đã trở lại, phi cá, thanh môn, các người hai cái AK cũng tham gia lần này chiến đấu, nếu là lo lắng nói liền đi xem đi, chúng ta tiếp tục tuần tra, Long Trận ngươi nói đi. Long Thiên hơi hơi nhăn cái mũi nói, nói lời này thời điểm hắn trộm nhìn mắt Long Trận, hắn cũng nhớ tới nhìn xem Long Chiến AK, nhưng là Long Trận không nói lời nào, hắn cũng không dám tự tiện chạy tới, bọn họ tự động tạo thành cái này đội ngũ lúc trước chính là thương lượng hảo từ Long Trận làm dẫn đầu, hắn không lên tiếng những người khác không dám lộn xộn, cho nên mới khổ mặt. Long Thiên như vậy vừa nói, phi cá cùng thanh môn hai người liền mắt trông mong nhìn về phía Long Trận. Sợ từ trong miệng hắn nghe được cự tuyệt nói, an tĩnh sau một lát, nhìn đến Long Trận gật gật đầu, hai người phân biệt ở trong lòng nho nhỏ kêu gọi một chút, sau đó vội vàng chạy hướng thanh em ngọn nguồn. Long Trận nói thanh tiếp tục, dư lại các thiếu niên liền tiếp tục bắt đầu tuần tra, cái này Long Thiên thật là biến thành một trường khổ qua mặt, hắn cho rằng nói như vậy Long Trận cũng sẽ làm hắn đi, kết quả bạch mong đợi một hồi, hoàn toàn không có lĩnh hội chính mình ý tứ, chẳng lẽ hắn không lo lắng A ca. Mở to hai mắt trừng mắt nhìn nửa ngày long trận cái kết quả đi ở phía trước người nọ giống như hoàn toàn không cảm giác được giống nhau, như cũ cầm thạch đao không nhanh không chậm đi tới. Cuối cùng, trừng đôi mắt đau nhức không thôi long thiên tỉnh táo từ bỏ, long trận AK lớn lên về sau càng ngày càng giống long chiến AK, lời nói thiếu cơ bản nhìn không tới gương mặt tươi cười, hoàn toàn không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, ai. Long thiên không biết chính là lúc này lòng trận cũng là kiệt lực không chế được chạy tới xem AK, nhưng là tuần tra sự tình còn không co hoàn thành, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ. Giống như là AK đã từng nói, người tự cho là an toàn nhất thời điểm có khả năng liền ở vào nguy hiểm bên trong, khi nào đều không thể thả lỏng cảnh giác. Cho nên ở mọi người đều không hề phòng bị lúc này, bọn họ càng là muốn đánh lên tinh thần tới, bọn họ đã là đại nhân có thể gánh vác bộ lạc dũng sĩ nên làm sự tình. Nghe được nơi xa kia khóc khóc cười cười, Long Trận càng là thẳng thắn hơi có chút ngây ngô cứng cỏi thân thể. Ở hắn tuổi này A.K. đã đi theo tuyết lang nhóm tại đây phiến đại lục tung hành, lúc ấy hắn gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn so hiện tại cần phải nhiều hơn nhiều, mà hắn ở A Phụ cùng A.K. dưới sự bảo vệ lớn lên, từ giờ trở đi hắn cũng muốn lưỡng ngực bảo hộ A.K., lang phỉ A tỷ A Phụ còn có Long Thiên, cũng muốn bảo hộ bộ lạc tộc nhân. Trong đội mặt khác tiểu đồng bọn vốn dĩ tưởng đi theo đi xem náo nhiệt, nhưng là xem Long Trận cũng không có muốn đi ý tứ chỉ phải thành thật theo ở phía sau. Long Trận đều chịu đựng không đi xem hắn tộc trưởng AK, bọn họ lại có cái gì lý do chạy tới đâu. Lúc trước bọn họ tổ chức đến cùng nhau, thời điểm nhưng đều là lời thề son sắt nói qua đại nhân có thể làm sự tình bọn họ cũng có thể làm. Hiện tại tường cao thượng thủ vệ AK cùng thúc thúc nhóm đều không có đi xuống, bọn họ cũng không thể. Tan, nếu không về sau khẳng định đến ai chê cười, bọn họ liền phải những cái đó cho rằng bọn họ vẫn là tiểu hài tử người nhìn xem, bọn họ cũng có thể làm được. Chính là như vậy, một hàng tính trẻ con chưa lui trai trai tiểu tử hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang dọc theo bộ lạc bên ngoài tiếp tục bọn họ tuần tra lộ. Phía dưới phát sinh một màn hoàn toàn bị mặt trên người xem ở trong mắt, dâu quai nón đại thúc nét miệng cười cười. Này đàn tiểu tử có thể chịu đựng không đi xem náo nhiệt thật đúng là rất năng lực, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Lúc trước này đó tiểu tử nhóm tiến đến cùng nhau một hai phải vây quanh bộ lạc chuyển nói cái gì tuần tra, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là cảm thấy hào chơi, chơi đủ rồi khẳng định nên chơi cái gì liền đi chơi cái gì, không nghĩ tới nhiều như vậy thiên vẫn luôn. Đều kiên trì, còn rất có nghị lực, dẫn đầu cái kia tiểu tử không hổ là tộc trưởng em trai. Nhanh như vậy liền đem này đó không an phận làm ầm ý hài tử quản thành thành thất thật Lớn lên về sau khẳng định là cái lợi hại dũng sĩ 510 chương 510 cười Phi cá cùng thanh môn hai người được đến long trận cho phép về sau bay nhanh hướng về bộ lạc đại môn chạy tới Chạy thời điểm khỏe môi đều nhấp gắt gào Không bao xa khoảng cách lăng là chạy một chắn hãn Chờ bọn họ ở một đống người nửa ngày không tìm được bọn họ á ca khi mồ hôi chạy liền càng thêm lợi hại Đặt ở bên cạnh người tay ôm thầm nắm thành nắm tay, trong lòng khẩn cầu ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A. Hình như là muốn theo chân bọn họ đối nghịch giống nhau, càng là suốt ruột càng là tìm không thấy người, có mấy lần còn suýt nữa bị vướng ngã. Lúc này người nhà đoàn tụ vui sướng làm mọi người tạm thời quên mất ngoại giới, hai cái tiểu gia hỏa gặp gần từ này đầu tìm được kia đầu, thế nhưng không có ở trong đám người nhìn đến từng người A ca mặt, nguyên bản kích động thấp thỏm mặt nháy mắt liền một mảnh trắng bệnh. Chẳng lẽ không, sẽ không, AK sẽ không có việc gì. Hai người dùng sức lắc đầu, riêu đôi mắt đều mông một tầng hơi nước. Bọn họ lót chân xem qua đi, nhìn đến đều là top 5 top 3 đoàn tụ người, nhìn đến đều là trong tộc người. Duy độc nhìn không tới bọn họ AK, cái này làm cho bọn họ sao có thể không hướng hư địa phương tưởng. Ngày thường không thế nào ái nói chuyện phi cá lúc này liền có chút nhịn không được, nước mắt có đi xuống rất tư thế, thanh môn tuy rằng còn chịu đựng. Nhưng là cái mũi cũng không ngừng chịu động Phi cá, thanh môn, các người hai cái ở chỗ này làm cái gì đâu. Đang cùng Long Chiến nói chuyện Long Minh vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn đến trong đám người không hợp nhau hai cái tiểu tử. Kinh ngạc hỏi, Long Trận cùng Long Thiên tổ chức trong bộ lạc tuổi sắp xỉ tiểu tử cùng nhau tuần tra sự tình hắn là biết. Cũng biết này hai tiểu gia hỏa cũng là trong đó. Hắn không thấy được chính mình ra mà nhìn đến hai người bọn họ, cho nên không cấm có chút kỳ quái Long Minh nói giống như là mở ra một cái chốt mở, cố nén cảm xúc rốt cuộc nhịn không được, đại viên đại viên nước mắt từ phi cá trong ánh mắt rơi xuống, một bên khóc một bên nước nở nói, A thúc, ta, ta a ca, ta a ca, ô ô ô. Hắn đột nhiên như vậy vừa khóc liền đem Long Minh cấp lộng đốc, bên người Long Chiến thấy hai cái thiếu niên trên mặt dày đặc bi thương liền minh bạch, trầm giọng nói, phi thiên cùng thành vũ hai người hồi bộ lạc, hai người các ngươi trở về là có thể nhìn đến. Lời kia vừa thốt ra, tiếng khóc liền đột nhiên im bặt, Thanh môn vẻ mặt giật mình, phi cá còn treo nước mắt mặt mèo cũng dơ lên tới nhìn Long Chiến, giống như muốn từ bọn họ tộc trưởng đại nhân trên mặt nhìn đến hai người bọn họ người AK giống nhau, có thể là tin tức tới có chút đột nhiên, hai người nửa ngày không có phản ứng lại đây, liền như vậy vẻ mặt ngu dại biểu tình. Cái này Long Minh cũng minh bạch hai tiểu tử vì sao muốn khóc không khóc, cười nói, các ngươi aka đã sớm đã trở lại hai người tới có điểm trưởng, hai người bọn họ mới vừa liền tiến bộ lạc. nói duỗi tay ở phi cá trên đầu nhẹ gõ một chút, tiểu tử này lớn như vậy vóc dáng còn thích khóc nhẹ, cùng Long Thiên có điểm giống, khó trách bọn họ có thể chơi đến cùng đi. Minh Bạch Ga ca không có chuyện nhi, hai trai trai hải tử mặt lập tức liền đỏ, đầy mặt ngượng ngùng, đặc biệt là phi cá, vốt đầu bị gõ địa phương, mặt bạo hồng quả thực so hồng quả còn muốn hồng, nhỏ giọng nói câu, tộc trưởng đại nhân. Long Minh á thúc, ta, ta đi về trước. Nói xong hai người giống như là chạy trốn giống nhau nhanh như chấp chạy trở về, kia tư thế pha giống phía sau có cái gì dã thú ở truy giống nhau. Không nói phi cá cùng thanh vũ hai cái tiểu gia hỏa là như thế nào chạy đến trong nhà đi vui vẻ, cũng không nói tộc trưởng đại nhân như thế nào trong lòng sốt ruột nhưng trên mặt còn vẫn duy trì hắn kia trương băng sân mặt. Lúc này Lăng Phỉ trong nhà trong sương phòng vài người mười mấy con mắt chính lấy vô cùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Lao Hiến Tế cặp kia rõ ràng cùng thân thể không tương xứng nhỏ bé yếu ớt thân thể, mỗi trong hai mắt đều có kinh hỉ cùng không dám tin tưởng, trong đó lấy Lao Hiến Tế chính mình bản thân ánh mắt nhất vánh liệt, hắn, hắn vừa rồi đứng lên. Tuy rằng không đứng thẳng liền nằm sắp xuống tới, nhưng là hắn chân thế nhưng năng động. Hắn chân thế nhưng năng động. Hắn chân thế nhưng năng động. Chuyện quan trọng nói ba lần loại này truyền thống trước nay đều có. Ta, ta vừa, vừa rồi có phải hay không đứng lên? Vì chứng minh chính mình không phải nằm mơ, Lão Hiến Tế đánh vỡ trơ mặc, cẩn thận nghe trong thanh âm mang theo không dễ dàng bị phát hiện phát run, trên mặt phong phú biểu tình cho thấy hắn lúc này nội tâm rẽ rữa cùng phập phồng. Không sai, vừa rồi đứng lên. Lang Phỉ lập tức cho thập phần khẳng định trả lời. Mới vừa lắc bắp hỏi, "Kia, kia?" như thế nào đột nhiên ngã xuống. Không có việc gì, đây là bình thường hiện tượng. Thời gian dài không có vận động, hai chân cơ bắp đã héo rút tới rồi cực điểm, theo lý thuyết là vô pháp đứng lên, vừa rồi có thể bùng nổ là bởi vì lao hiến tế cảm xúc quá mức với kích động, nằm sắp xuống là bình thường. Hiện tại phần bên trong đuổi tái nhận thịt hơi hơi co rút, nàng duỗi tay hấn mấy cái huyệt vị, lao hiến tế liền nói, có điểm, có điểm ma. Có cảm giác chính là chuyện tốt. Ít nhất là có hy vọng, trước đừng cao hưng qua sớm, hậu kỳ hảo hảo khôi phục mới có thể đứng lên đi đường. Lăng phỉ thói quen tính dội nước lã, chỉ cần lao hiến tế một ngày không có thể an ổn đứng trên mặt đất, nàng liền không thể đem nói quá viên, cho một cái tuyệt vọng người đại hy vọng, nếu cái này hy vọng không có đạt thành, khả năng so ngay từ đầu càng thêm tuyệt vọng, không có gì so từ hy vọng trở về chỗ cũ càng làm cho người tuyệt vọng sự tình. Quả nhiên! Lang Vĩ nói làm vài người nóng lên đến không thể vận chuyển đầu hàng hạ nhiệt độ cũng gần là bình tĩnh một chút. Một đám đôi mắt còn dính ở kia trắng bệnh trên mũi, giống như đang xem cái gì hiếm lạ đồ vật giống nhau. Nhưng thật ra Lão Hiền tế trước hết ý thức được bây giờ còn có càng chuyện quan trọng làm, làm mới vừa chạy nhanh nâng hắn đi xem. tốc trưởng cùng các dũng sĩ đã trở lại. Bọn họ vài người đi ra ngoài thời điểm Long Chiến bọn họ dẫn người cũng trở về đi. Vừa lúc ở bộ lạc Đại Quảng Trường chỗ tương ngộ. Long chiến hai điều thon dài tràn ngập lực lượng chân dài ngừng lại, mở miệng nói, chúng ta đã trở lại, từ đây bộ lạc không bao giờ dùng lo lắng ô khê tộc. Lời này hắn là đối với hiến tế nói, nhưng đôi mắt lại nhìn lang phỉ, như cũ là xâm lược tính mười phần ánh mắt, lần này tắt nhiều vài phần ôn nhu. Lang phỉ cảm thấy chính mình mặt có thăng ôn xu thế, nhưng vẫn là nhịn xuống không có quay đầu, ánh mắt không tránh làm nhìn kia trương tuấn mị vô song mặt. Mặc dù là lúc này nam nhân vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng là nàng lại có thể nhìn đến kia tầng băng xương hạ tùy ý trương dương cùng dịu dàng thăm thiết. Từ nhận thức bắt đầu nàng liền biết, nàng nam nhân là kiêu ngạo, là lợi hại, cũng là nhất ôn nhu Hai người bốn đạo ánh mắt ở không trung giao triển, chỉ một động tác liền minh bạch lẫn nhau tâm ý, lang phỉ nhắc lên khỏe miệng hình như là vũ cánh sắp bay mỹ lệ con bướm, nhẹ nhàng, nhu nhu, mang theo ngọt ngào hương vị, mang theo mùa xuân ấm áp Hòa tan ánh mắt của kia một tia lẫnh, tức khắc băng tuyết tận thích, ấm áp rạt rào. Lúc này lấy sùng bái hoặc kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ tộc trưởng đại nhân người đều nhìn đến kia trương chưa từng có cái gì biến hóa trên mặt lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười. 511 chương 511 không hoa mắt, thật sự. Long chiến mặt vốn dĩ giống như là bị tỉ mỉ điêu khắc giống nhau, mày rậm mi tả phi nhập tấn. Thẳng thắn cái mũi cùng sâu thẳm con ngươi khiến cho hắn hình dáng thập phần thâm thúy, môi mỏng bất luận cái gì thời điểm đều trương hiển hắn bản nhân kiên nghị, nguyên bản hắn ít khi nói cười thời điểm ở đại gia trong mắt chính là cái đẹp khác băng, tuấn Mỹ lạnh băng không thể xâm phạm, đại gia ngôn ngự thiếu thốn không biết nên hình dung như thế nào một người nam nhân lớn lên như thế nào như thế nào. Đẹp, chỉ cảm thấy thực hoàn mỹ, đối, gương mặt này chỉ có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung. Hơi chút có bất luận cái gì cải biến hoặc là biến hóa đều sẽ khó coi, đây là hoàn mỹ. Bao gồm hắn hàng năm vẻ mặt băng sơn, mọi người đều cảm thấy thực bình thường, khắc băng nếu là không phải lãnh kia không phải hóa sao. Nhưng là, hiện tại hiện tại bọn họ nhìn đến long chiến cười, tuy rằng thực đạo, chợt lóe rồi biến mất, nhưng là sắc thật không phải hoa mắt, là thật sự cười. Đại gia trong lòng cái thứ nhất ý tưởng là, cười thật là đẹp mắt, người kia là ai a Ngay sau đó cái thứ hai ý niệm chính là, ta thiên à, tộc trưởng đại nhân thế nhưng cười, vì thế sát đôi mắt sát đôi mắt, véo cánh tay véo cánh tay, bọn họ làm bộ còn làm rất ẩn là ngốc, không thành tưởng sau một lát đại quảng trường liền vang lên một mảnh ai hú ai hú hô đau thanh. Ai véo ta cánh tay? Như vậy dùng sức. Đây là cái xui xẻo. Ai dầm ta chân tới? dẫm liền dẫm đi còn dùng sức xoa. Lại một cái xui xẻo đơn chân nhảy hô. Xé. Cái nào hỗn đản phiến ta mặt? Như thế nào không đánh ngươi chính mình, có phải hay không ra quá dày dùng sức đánh đều không có cái gì cảm giác? Người này là cái xui xẻo về đến nhà, bị phiến xong nửa ngày mới phát giác, phồng lên đôi mắt đầu nhu giống nhau khắp nơi xem qua đi, người bên cạnh đều giơ tay vẻ mặt vô tội, hắn trong lòng, cái này khi a. thực mau loại này lộn xộn trường hợp đã bị Long Chiến Lạnh băng ánh mắt bắn phá cấp lưng hẳn, Lao Hiến tế tay để ở bên môi ho khan hai tiếng. Sau đó cao giọng nói, thiên thần phù hộ, ta bộ lạc dũng sĩ đại đại hoạch toàn thắng. Thần thú phù hộ, ta bộ lạc đánh vỡ địch nhân. Sau đó quảng trường mọi người liền vung tay hô to nói, thiên thần phù hộ, ta bộ lạc dũng sĩ đại đại hoạch toàn thắng. Thần thú phù hộ, ta bộ lạc đánh vỡ địch nhân. Lần này chiến đấu chẳng những giải quyết bộ lạc thai họa ngầm lại còn có không có người thương vong, này quả thực chính là cái kỳ tích. Đại gia ở chân thành cảm tạ Thiên Thần cùng Hổ Thần thần uy rất nhiều đối Long Chiến càng là sùng bái đến tận xương thủy. Bọn họ tộc trưởng chẳng những vũ lực cao cường, càng là quan sát tỉ mỉ, đầu óc nhanh nhẹn, có như vậy tộc trưởng, bộ lạc gì sờ sẽ không lớn mạnh. Lần này chiến đấu thắng lợi hoàn toàn thanh trừ Mông ở bộ lạc mọi người trong lòng về điểm này khói mù, cho nên hiến tế lúc sau đó là bộ lạc tập thể tụ hội, lần này tụ hội chẳng những là chúc mừng thắng lợi còn có sự tình chính là bộ lạc mệnh danh Lão hiến tế nghe lang phỉ kiến nghị làm tất cả mọi người phát biểu ý kiến, lần này tụ hội chính là cái cơ hội tốt. Các dung sĩ bình an trở về cũng làm các nữ nhân một lần nữa khôi phục tinh thần, một đám bước chân nhẹ nhàng chuẩn bị đồ ăn, tiếng cười truyền gia bộ lạc rất xa rất xa. Tham gia chiến đấu các nam nhân bị vây quanh truy vấn mấy ngày này tình huống, bọn họ ngay từ đầu còn nghiêm trăng giảng, chờ giảng đến chính thức cùng ô khê tộc người bắt đầu thời điểm chiến đấu đã mặt mày hớn hở. Một bên cơ chân múa tay một bên nước bọt bay tứ tung, kia thần thái đã hoàn toàn phục hồi như cũ lúc ấy chiến đấu mạo hiểm. Xem người chung quanh cũng đi theo khẩn trương đứng ở tại chỗ, trong bất chi bất giác tay đều ấn tới rồi vũ khí thượng, giống như tùy thời liền phải xung lên. Đi cùng các đồng bọn cùng nhau ngăn cản nguy hiểm giống nhau, há to miệng nhập thần bộ dáng xem tới tới lui lui các nữ nhân nhịn không được bật cười. Các ngươi không đi thật là quá đáng tiếc có so thường nhân lớn hơn nữa miệng nam nhân thở dài nói, lúc ấy chúng ta liền ghé vào trong bụi cỏ, ố khê tộc những cái đó hôn đản liền lẹp xẹp lẹp xẹp từ trước mắt qua đi, lúc ấy ly ta bỏ địa phương chỉ có xa như vậy kia nam nhân rỗi tay so đo, ước chừng là một cái cánh tay chiều dài, sau đó tiếp tục nói, ta lúc ấy huyết liền hướng trong ngóc hướng, liền tưởng rút ra vũ khí đem kia mấy cái hôn đản đầu băm xuống dưới, xem bọn họ về sau còn như thế nào chạy đến chúng ta này đại sứ nam Hiểm chiêu số, nhưng là không thể a. tộc trưởng đại nhân nói, phải nhịn, không thể giết. Giết bọn họ sẽ làm dư lại người phát giác, lúc ấy chờ không thể thiếu một hồi ác chiến, cho nên chúng ta chỉ có thể mắt nhìn những người đó tới tới lui lui, thật là thiếu chút nữa không ngẹn chết. Bất quá cuối cùng nhìn những cái đó hôn đã nghe thấy kia thảo dược bò đều bò không đứng dậy bộ dáng thật đúng là quá sung sướng. Rõ ràng cuối cùng một câu mới là trọng điểm, kết quả hắn còn một câu mang quá. Cái này làm cho người nhiều buồn bực a, cho nên người bên cạnh liền chạy nhanh thúc giục hắn nói quan trọng chiến đấu bộ phận, người này vẻ mặt đắc ý bắt đầu nói lên. Ok tộc trốn nơi đó thật đúng là thật tà môn, nếu không phải tộc trưởng đại nhân lãnh căn bản không có khả năng tìm được, hơn nữa kia địa phương còn không có phong. Các ngươi cũng biết, chúng ta lúc trước chính là mang theo không ít dược liệu quá khứ, vì chính là làm đám kia hôn đảng cũng nếm thử trường mắt chờ chết tư vị. Kết quả nơi đó thế nhưng không có phong. Chúng ta lúc ấy còn tưởng rằng không thể dùng dược chỉ có thể xông vào, kết quả lại thành. Trực tiếp đường đường chính chính đem dược đầu đến bọn họ ô khê tộc ở trong bộ lạc, các ngươi đoán xem là như thế nào làm cho. Nam nhân rõ ràng thực thích loại này bị người vây quanh cảm giác, ràng đến thời điểm mấu chốt cô ý ngừng lại, chỉ đem người bên cạnh cấp vò đầu bức hai, nhìn thấy mọi người ánh mắt vội vàng nhìn qua vừa định muốn nói lời nói lại nghe đến bên cạnh dành trước nói ra. Là tiểu thần thú đại nhân, tiểu thần thú đại nhân đem dược ngậm đến ô khê tộc ở trong bộ lạc. Cách bọn họ cách đó không xa còn có một đống người cũng ở giảng, chẳng qua bọn họ tiến trình tương đối mau trực tiếp bắt đầu đánh, lơ đãng nghe bên này còn ở treo, cho nên lanh mồm lanh miệng nói thẳng ra tới, nói xong lùi về đầu lại đi nghe bọn hắn bên kia người nói. Miệng đại nam nhân tay vẫn duy trì xuống phía dưới huy động tác, Trong miệng nói bị người khác nói loại cảm giác này thật là không thế nào thoải mái. Bất quá nghe người nhưng không có cái kia kiên nhận chờ hắn hồi phục. Một đám đôi mắt tinh lượng một cái kính truy vấn bọn họ tiểu thần thú rốt cuộc là như thế nào làm. Vạn vẹo cổ đem cái loại này không khỏe cảm giác loại bỏ rớt. Sau đó đánh lên tinh thần tiếp tục giảng. Ô khê tộc người hoàn toàn đã không có chống cự, nằm đầy đất, động cũng vô pháp động lúc ấy chúng ta đứng xa đều không có thấy rõ ràng. Tộc trưởng đại nhân liền đứng ở kia vừa động không núc đích, gián độc đàn giống như là thủy giống nhau từ hai bên chạy qua tới, toàn bộ ô okay khê tộc trừ bỏ tộc trưởng đại nhân chạm chỗ đó tất cả đều là thật dày một tầng xa, thật la thần, những cái đó xả hình như là sợ chúng ta tộc trưởng giống nhau, căn bản không dám tới gần, ta một chút đều không. Có khoa trương, những cái đó xả tất cả đều là có kịch độc cái loại này, xem một cái liền phải phía sau lưng lạnh cả người. Đây đất đều là, nơi nơi đều là, lúc ấy chúng ta đều cho rằng khẳng định xong rồi, động đều không động đậy, đều đến uy những cái đó gián động, không nghĩ tới những cái đó xả thế, nhưng không có gần chút nữa. Hoa ảnh lập loè không chừng, thanh âm chợt cao chợt thấp, an tĩnh một thời gian bộ lạc lại khôi phục dị vãng náo nhiệt. 512 chương 512 lòng bàn tay độ ấm. Lăng phỉ cũng không có tham dự chuẩn bị bữa tối, mà là bị Long Chiến Ngự ôm hướng ra phương hướng đi đến. Trên đường bị vô số tầm mắt đảo qua, bởi vì bên người có hài tử hắn á phụ ở, cho nên Lăng Phỉ cũng không cảm giác có bao nhiêu quân bách, nhưng thật ra đem mới vừa cấp cái vò đầu bức hai, lão Hiến Tế chân mới vừa có phản ứng, còn muốn cho Lăng Phỉ cấp hảo hảo nhìn đâu, cái này hảo, Long Chiến đã trở lại, lại tìm Lăng Phỉ đã có thể có chút khó khăn, ai? lão Hiến Tế không sốt ruột, Lăng Phỉ vẫn luôn nói với hắn trị liệu hắn chân là cái thời gian giải sự tình. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại có thể có như vậy tiến triển hắn đã thập phần thỏa mãn, kế tiếp tiếp tục phối hợp lăng phỉ trị liệu là được. Tay nhẹ nhàng buốt vẽ như cũ tái nhợt vô lực chân, Lão Hiến Tế ánh mắt có chút tăng dã, đã bao nhiêu năm, hắn này chân phế đi có bao nhiêu năm, thời gian lâu hắn đều có chút nhớ không rõ, bởi vì lịch đại Hiến Tế đều có đồng dạng kết cục, cho nên đột nhiên có một ngày hắn chân cũng không nghe sai sử thời điểm ngược lại không có trong tưởng tượng như vậy khó chịu cái loại này cả ngày lo lắng suy nghĩ nhật tử rốt cuộc kết thúc từ khi đó liền không thể giống người bình thường như vậy hành tẩu, vẫn luôn cho rằng đã toàn tâm tiếp nhận rồi như vậy vận mệnh nhưng là đương từ lang phỉ trong miệng nghe được có thể chưa khỏi thời điểm kinh nhảy không ngừng trái tim làm hắn không khỏi cười khổ nguyên lai hắn trong lòng vẫn luôn đều cất giấu hy vọng đương hy vọng lại thấy ánh mặt trời thời điểm cũng là hắn có thể đứng lên nhật tử giống như lớn về tới ra Long chiến ánh mắt từ lăng phỉ trên mặt vẫn luôn hòa hướng hơi hơi nô lên bụng nhỏ, trong ánh mắt lánh ngạnh không còn nữa, chỉ có tiểu tâm cùng tò mò kinh ngạc, bàn tay to đặt ở lăng phỉ eo sườn, muốn đi sờ sờ lại sợ tay kính đại hội kinh động bên trong hài tử. Phải không? Vẫn là như vậy đi lăng phỉ không xác định nói, nàng mỗi ngày cùng cái này bụng làm bạn, thật đúng là nhìn không ra có cái gì khác nhau, hiện tại ăn cơm hoặc là ngủ đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đối với lớn nhỏ nàng thật đúng là không như thế nào chú ý quá. Mang theo hùng hậu nhiệt độ bàn tay to phóng tới hơi lạnh bụng nhỏ chỗ, năng lăng phỉ thiếu chút nữa kêu ra tới, còn không có kinh ngạc xuất khẩu đã bị cái loại này ấm áp thoải mái cảm giác cấp hấp dẫn, theo bản năng về phía trước đưa đưa thân thể, làm cho kia nguồn nhiệt dán lại gần điểm, chờ thấu đi lên lăng phỉ mới biết được chính mình làm cái gì, lỗ thai đến cổ một chút biến đỏ. Đã nhận ra nàng động tác nhỏ, Long chiến mặt khác một bàn tay cũng bao phủ đi lên, to như vậy hai tay trưởng đem lăng phỉ bụng nhỏ cấp che lại cái kín mít, như vậy còn chưa đủ. Long chiến ngẩng đầu nhìn lăng phỉ, giống như ở dùng ánh mắt dò hỏi như vậy có đủ hay không. Độc đã hiểu nam nhân ánh mắt ý tứ lăng phỉ thế nhưng cũng ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Sau đó long chiến liền vừa lòng tiếp tục đi quan sát kia thoang có chút độ cung bụng nhỏ. Hắn vẫn luôn cảm thấy lăng phỉ thật sự là quá gầy, chẳng những gầy thân thể cũng không rắn chắc thực nhược hiện tại trên người thịt giống như nhiều điểm như vậy vớt cũng liền càng thoải mái xem ra về sau còn phải nhiều cấp lăng phỉ ăn chút thịt đem thân thể dưỡng hảo hảo mới có thể yên tâm thật nhiều nhật tử không thấy hai người lại trong lòng đều nhớ thương lẫn nhau nhìn đến lăng phỉ sắc mặt hồng nhuận trên mặt cùng trên người cũng đều có thịt long chiến liền biết mấy ngày nay lăng phỉ không có bị tội Mà lăng phỉ ở trở về trên đường nghe được người bên cạnh đôi câu vài lời liền biết một trận chiến này hữu kinh vô hiểm, không vội mà hỏi quá trình, thừa dịp lúc này nam nhân lực chú ý ở nơi khác liền thoải mái hào phóng đánh giá nổi lên long chiến sơn mặt. Lúc này lăng phỉ ngồi ở dương đất ven, vì có thể hảo hảo thấy rõ ràng kêu biến hóa, long chiến là nửa quỷ trên mặt đất, hai người ly cực gần, cho nên lăng phỉ túi đầu là có thể rõ ràng long chiến sơn mặt, đau tước dịu khắc giống nhau, phi thường lạnh lãng. Chỉ xem kia sườn mặt giống như là có thể cảm giác được bản nhân kiệt ngạo khó thuần, hắn là kiêu ngạo, lang phỉ chưa từng có quên xem qua trước cái này có thể dạy sớm cho chính mình làm canh chứng nam nhân tùy ý bờ bãi, từ lần đầu tiên. Gặp mặt liền thật sâu nhớ rõ, hắn có trương dương bản lĩnh, có tùy ý tư bản, nàng rất xa trốn tránh, giống như sợ bị nam nhân quang mang long lành đến, nhưng là nam nhân lại làm nàng cam tâm tình nguyện đi bước một tới gần. Cuối cùng luân hãm ở kia ôn nhu hữu lực cánh tay, bụng có hai người cộng đồng huyết mạch, đến bây giờ nàng hồi tưởng bọn họ gặp được về sau sự tình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, lúc ấy cẩn thận suy nghĩ về sau cảm thấy hợp tình hợp lý, nam nhân lệnh băng bên ngoài bên. Trong là thật tình, chỉ cần là dụng tâm người đều sẽ bị hấp dẫn, nàng cũng không ngoại lệ. Trong lòng nghĩ, lang phỉ trên mặt chậm rãi nổi lên một tầng nhàn nhạt cười, đặt ở bên cạnh người tay không tự giác xoa kia góc cạnh rõ ràng sơn mặt. Nhiệt nhiệt, liền giống như người này tâm, cực nóng, mãnh liệt, tinh tế trắng non ngón tay bị bàn tay to bao vây, cảm giác được nhỏ sinh nhân nhi cũng không có muốn rút về, Long Chiến hơi hơi đứng thẳng người, chuẩn xác không có lầm cướp lấy kia khẽ nết hơi hợp phân môi, trong giây lát, hai người thân thể dán càng gần vài phần. Lúc này, Long Hoa cùng Bạch Tiểu cũng đứng đối diện, Long Hoa chính giải thích chính mình thương thật sự không có vấn đề. Mà Bạch Kiều thật dùng hoài nghi lại lo lắng ánh mắt trên dưới đánh giá hắn, ở hắn luôn mãi giải thích dưới, Bạch Kiều mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi hắn cách nói, cũng không phải nàng không tin Long Hoa, mà là nghe nói Long Hoa đối thượng chính là cái kêu bị thương Long Giã người, Long Giã lúc trước thương có bao nhiêu nghiêm trọng nàng phi thường rõ ràng, nghe thấy cái này. Thời điểm thật sự hơn nửa ngày đều quên mất hô hấp, húng chi Long Hoa hiện tại trên người còn có hay không rút đi từng đạo vết sẹo. Này như thế nào có thể làm nàng yên tâm hạ? Đừng lo lắng, ta thật sự không có việc gì, ta đáp ứng quá trở về muốn cùng ngươi kết thân, sao có thể sẽ dễ dàng bị thương, nói vậy ta cũng thật xin lỗi ngươi. Nhìn bạch tiều thái độ mềm hoa xuống dưới, long hoa chạy nhanh sấn nhiệt nói. ân bạch tiều trong thanh âm mang theo một chút giọng mũi, nói xong lại bổ sung nói, nếu là có chỗ nào không thoải mái liền chạy nhanh tìm lang phỉ, không thể kéo, nếu không càng kéo càng lợi hại. Hảo. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Long Hoa miệng đầy đáp lời, trong mắt mang theo chút ý cười, dơ tay nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Kiều, ở nàng chân bông, cai chán nhẹ mổ hai hạ, thấy trong lòng ngực người sắc mặt trở nên đỏ bừng liền không hề có mặt khác động tác. Bạch Kiều, ta hỏi qua hiến tế, tư tế đại nhân nói lại quá mấy ngày liền có thể kết thân, ngươi, ngươi nguyện ý sao? Long Hoa nhỏ giọng hỏi, trong phòng an tính thực, Bạch Kiều nghe rõ ràng, thân thể không khỏi run một chút. Sau đó dầu dĩ trả lời, ân. Long Hoa vừa lòng cười, hắn mong cuộc sống này thật lâu, đã trải qua những việc này, cuối cùng là có thể như nguyện, về sau Bạch tiểu liền không hề là một người, nàng là chính mình người nhà. Nghe được muốn nghe trả lời, Long Hoa liền bắt đầu nghị kê tiếp chuẩn bị sự tình, cho nên liền xem nhẹ Bạch tiểu kia thi khắc thường, nếu hắn chú ý tới chỉ sợ cũng cho rằng Bạch tiểu là ở thẹn thùng. 513 chương 513 đáng yêu xấu tính. Thái Dương còn không có lạc sơn, bộ lạc đại quảng trường đã đứng rất nhiều người, hôm nay săn thú thu hoạch sở hữu con mồi không có phân phối tất cả đều nâng tới rồi nơi này, các nam nhân thuần thuộc đem con mồi phân giải, máu cùng nội tạng còn có các bộ vị thịt đều phân thập phần rõ ràng, trước kia bọn họ là trước nay đều sẽ không như vậy cẩn thận, sau lại dùng lăng phỉ dạy cho phương pháp xử lý những cái đó nội tạng phát hiện hương vị càng tốt, từ đó về sau liền không có người ném qua bất luận cái gì bộ vị trải qua một đoạn thời gian rèn luyện không cần nữ nhân nói phải làm sao bây giờ bọn họ đã trong lòng biết rõ ràng còn thường thường ra mặt dạy làm đang ở nấu ăn nữ nhân giúp hắn nhiều làm một cái bạo xào phổi ti muốn phóng nhiều phóng ớt tay đang ở xào rau nữ nhân cũng là cái hảo thuyết thống khoái đáp ứng rồi làm hắn đem nội tạng tẩy sạch sẽ điểm người nọ liền bưng tản ra mùi lạ buồn gỗ liền thỏa mãn bước nhanh đi rồi lão hiến tế cùng lão liệp thủ nhóm không có chuyện cũng sớm tới. Bọn họ gần nhất, quảng trường một bên nháo một bên khoa tay múa chân người liền thành thật, sờ sơ cái mũi đều liệt miệng tìm địa phương tìm địa phương đi hỗ trợ đi hỗ trợ, còn có mấy cái chơi tận hứng không có phát hiện người còn ở người một quyền ta một chân lui tới, còn có thình lình một phen kéo rớt phía trước người ra thú váy sau đó chính mình từ phía sau nhảy cao nhạc, đáng tiếc không cao hứng bao lớn một lát liền bị một tay, lôi kéo ra thú váy đầy mặt đỏ bừng nam nhân một đốn tức đánh. Chỉ đánh người kia ai ai xin tha mới không thế nào vừa lòng thu tay lại. Vài người chơi đùa nửa ngày mới phát giác quảng trường có phải hay không có điểm quá an tĩnh. Trong lòng có chút không hảo dự cảm. Đồng thời quay đầu xem qua đi. Quả nhiên nhìn đến lao hiến tế đã tới rồi. Lại còn có chính nhìn qua. Vài người trên người căng thẳng. Lập tức liền làm tốt hai một đốn thoá mại chuẩn bị. Ai đều biết bọn họ tư tế đại nhân nơi nào đều. Hảo chính là tính tình không tốt. Có nhìn không thuận mắt chính là đổ ập xuống một đốn, cho nên hiện tại vài người trong lòng đồng thời hiện lên hai chữ, xong rồi. Vừa rồi còn tinh thần thực vài người đều cúi đầu, chính là đợi nửa ngày đều không có chờ đến kia trung khí mười phần thanh âm, nghĩ thầm chẳng lẽ tư tế đại nhân lại ấp ủ. Không thể nào, cờ trách loại chuyện này đối với bọn họ tư tế đại nhân tới nói giống như là ăn cơm giống nhau tự tại, hôm nay như thế nào mắc kẹt. Lại đợi trong chốc lát vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, ngay cả mấy người này bên người chờ xem náo nhiệt người cũng kỳ quái, tư tế đại nhân rõ ràng thấy được, như thế nào còn có thể chịu đựng? Này quá không bình thường. Mấy cái trong lòng thấp thỏm người trộm ngẩng đầu nhìn mắt đang ở cùng A thúc nhóm nói chuyện Lao hiến Tế, trong lòng không khỏi phạm nói thầm, chẳng lẽ sắc trời hắc Lao hiến Tế không có nhìn đến bọn họ. Không có khả năng A, lần trước thiên có thể so hiện tại hắc nhiều bọn họ uống nước uống nhiều quá thật sự nhẹ lợi hại lại không nghĩ xa như vậy về nhà đi giải quyết cho nên chạy đến chân tường muốn khủ cụ khủ cụ nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng kết quả bị lao hiến tế bắt được đến kết quả kia một hồi mang a mắng bọn họ một chút nước tiểu ý đều không có cuối cùng còn phải thành thành thật thật đi quy định địa phương giải quyết sau đó còn bị phạt rửa sạch kia giờ không được địa phương kia hương vị liền đường đề ra làm cho bọn họ vài thiên đều không có ăn uống ăn cơm Này giáo huấn như vậy thảm thiết, bọn họ sao có thể dễ dàng quên mất, hiện tại muốn nói Lao Hiến Tế không có chú ý tới, bọn họ mới không tin. Không tin về không tin, bọn họ vẫn là bằng mau tốc độ lưu tới rồi trong đám người, mặc kệ thế nào, trước chạy thoát lại nói, chờ bọn họ mấy cái biến mất tại chỗ, Lao Hiến Tế hướng cái kia phương hướng liếc mắt một cái, thử nói, không, có an ổn bộ dáng. Duệ, Long Huyền còn có Long Minh ba người nhìn nhau cười cười. Lão Hiến Tế đây là tâm tình hảo, phóng mấy người kia một con ngựa, này phân hảo tâm tình trừ bỏ tộc trưởng đắc thắng trở về chính là hắn, kia chân có khởi sắc, này mấy cái vận khí thật đúng là hảo. Lão Hiến Tế sâu tính trước kia ở cự nhân tộc đó là có tiếng, tới rồi nơi này như cũng như thế, tuy rằng có đôi khi không cẩn thận đã bị mang cái máu chó đầy đầu, nhưng là trong bộ lạc không có người không phục lão Hiến Tế. Bộ lạc trị liệu trọng trách ở Lang phỉ cùng thanh vân trên người. Nhưng Lão Hiến Tế cũng chưa từng có lơi lòng quá, trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ thời gian đều ở cùng Lăng Phỉ học tập thảo dược, đối bộ lạc sự tình cực kỳ đầy bụng, lớn đến Hiến Tế nghi thức nhỏ đến buổi tối trong viện đống lửa không có tắt, tương so với thường thường liền tìm không đến người tộc trưởng lòng chiến, Lão Hiến Tế có thể nói là lao tâm hao tâm tổn sức, càng làm cho người cảm thấy khả kính chính là hắn cũng không có bởi vì là. Hiến Tế liền hưởng dụng bộ lạc thứ tốt, thậm chí không nhiều lắm lấy một chút đồ ăn cái này làm cho trừ bỏ cự nhân tộc bên ngoài người đều thập phần ngoài ý muốn, bao gồm nguyên lai phi long bộ lạc người ở bên trong, bọn họ trước kia gặp qua hiến tế đều là không hề nghi ngờ ưu tiên hưởng dụng bộ lạc bất cứ thứ gì, tuy rằng có đôi khi trong lòng không thoải mái, nhưng là đều lấy tư tế đại nhân là thiên thần sứ giả, là bảo hộ bộ lạc quan trọng người vì lý do chính mình thuyết phục chính mình, cho nên lão hiến tế hành vi làm đông đảo người ngoài ý muốn đồng thời càng có rất nhiều kính sùng. Hơn nữa chỉ có đã làm sai chuyện tình mới có thể đã chịu cửa trách, cũng không có vô duyên vô cớ, cho nên về điểm này sâu tính hoàn toàn không phải chuyện này, đương nhiên, bị mắng thời điểm khẳng định sẽ không như vậy tưởng. Bọn họ đang nói chuyện, đỡ sao heo khôn cũng tới rồi, ở thiên điểu dưới sự trợ giúp gian nan ngồi xuống, hắn nguyên bản không nghĩ ở này đó lao đồng bọn trước mắt hiện được tới, muốn chính mình đi tới, bất quá bị thiên điểu khắp sao heo một phen liền đau nhẹ nhẹ ha ha cuối cùng chỉ phải hai người cùng nhau lại đây. Thiên điểu, ngươi quản hắn làm cái gì, hắn thế nào cũng phải đi theo đi đánh giặc, nơi nào còn sợ cái gì eo có đau hay không. Quả nhiên không ra khôn sở liệu, hắn mới vừa ngồi xuống liền có người lấy hắn khai nói, thiên điểu tính tình hảo tự nhiên cũng thật là cười cười, khôn nếu có thể nghe một chút đi qua liền không phải hắn, trận trắng mắt không khách khí trả lời, ta có hay không năng lực ta không biết, Bất quá ta không sợ chết cũng không đem chính mình đường muốn chết người, cho nên muốn đi liền đi, như thế nào, ngươi hối hận. Hối hận không đi theo đi, chậm. Ngươi đều đã chết, bộ lạc cũng tiêu, ngươi liền thành thật nghe một chút như thế nào đánh là được. Ngươi A ngươi nam nhân lắc đầu cười cười không nói cái gì nữa, hắn sắc thật có điểm hối hận, lúc ấy không kiên trì đi theo đi cũng không phải sợ chết, mà là sợ không ở tuổi trẻ chính mình trở thành những người khác liên lụy cho nên chỉ có thể mắt trông mong nhìn cái này ra mặt giày đi theo đi, đều bị thương còn như vậy kiêu ngạo, này tính tình thật đúng là mặc kệ khi nào cũng vô pháp sửa lại. Hắn không hề nói nhưng không đại biểu khôn cũng ngừng nghỉ, ngồi xong thấy còn có trong chốc lát mới có thể ăn cơm liền cười hì hì nhìn quanh bốn phía nói, như thế nào đem những cái đó hôn đảng cùng những cái đó ghê tẩm độc vật tiêu diệt sự tình còn muốn nghe không? Muốn nghe nói ta lại cùng các ngươi nói nói, nói thật, Ta sống nhiều năm như vậy đều không có thắng như vậy xinh đẹp quá, thật là thống khoai à, nếu không phải eo bị thương ta còn có thể sát không ít gián độc, kia đổ vật nhìn ác nhân, sát nhiều liền không có cái gì cảm giác, trước kia đều là vòng quanh kia độc vật đi, này này chính là giết sảng khoái. Nói về này này chiến đấu, không kia kêu, kêu một cái mi mổ phi dương kia lượng kinh người ánh mắt làm những cái đó quen thuộc người của hắn phảng phất lại thấy được rất nhiều năm trước cái kêu bên miệng mang theo cười xấu xa thanh niên, giống nhau tinh thần hiên ngang, giống nhau tinh thần sáng láng. 514 chương 514 tú Trừ bỏ lăng phỉ bên ngoài, ô linh làm đồ ăn hương vị cũng là phi thường tốt, cho nên này này việc nhân đức không nhường ai cũng lại đây hỗ trợ chuẩn bị buổi tối đồ ăn, tuy rằng ô linh so với những người khác có chút không thích nói chuyện, Nhưng là làm khởi sống tới chút nào không thua kém trong bộ lạc bất luận cái gì một nữ nhân, nhưng là lúc này nàng lại có chút khẩn trương, thậm chí ở xử lý cá thời điểm vài lần đều thiếu chút nữa làm đau hoa bị thương tay, mà tạo thành nàng như vậy đầu sỏ. Gây tội còn ở bên cạnh một cái kính tiêu cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, cái này làm cho Ô Linh thật sự có chút không thể nơi hả. Ô Linh, người thanh đau trước bụng thật sự là quá nguy hiểm, nếu là cắt tới tay cũng không phải là nhẹ. Ta tới thiết, còn không phải là cắt thành mấy khối sao. Ta xem người khác cắt, ta cũng sẽ, ngươi cho ta. Mắt thấy hai lần dao nhỏ từ cá trên người lướt qua thiếu chút nữa liền cắt xuống tay, Long dã nhìn đều cảm thấy hai hùng khiếp vía. xem ô linh dừng lại động tác liền lập tức mở miệng muốn đem này nguy hiểm sự tình cấp ôm xuống dưới. Không có việc gì, ta có thể hành, này đau ta đều xử thói quen, sao có thể dễ dàng như vậy liền thương tới tay. Người chạm khai điểm đều là nữ nhân ở làm việc, ô linh sao có thể làm lòng giá độc thủ, khuyên đủ, tiểu tâm đừng dính đến nơi đây mùi cá, này hương vị không hào tiêu. Nghe được nửa câu đầu thời điểm Long giá trong lòng thập phần không dễ chịu, giống như không nghe ô linh nói qua làm chính mình cách xa nàng điểm, mới vừa khó chịu không bao lâu sau khi nghe được nửa thanh nói lập tức liền tươi sống lên, nguyên lai like là ở quan tâm chính mình à, này mùi thanh là rất nhận người phiền. Bất quá tương đối với cùng ô linh có thể ở bên nhau, về điểm này hương vị cũng liền không tính gì, cho nên long dạ cảng là đến gần rồi vài phần, thuận tay đem giã hành gì đó lột lột, hán. Lột chính là rất nhanh, đáng tiếc xuống tay có điểm trọng, lột bỏ vài tầng, cuối cùng chỉ còn lại có bên trong nhất tế nhất bạch kia tim, xem ô linh khỏe miệng hơi hơi chịu động vài cái, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, tùy y hắn muốn làm cái gì liền đi làm cái gì đi. Ô Linh này thói quen tính dung túng đều là làm Long dã cấp rèn luyện ra tới. Ngươi đi đâu hắn liền đi theo đi đâu. Ngươi muốn để thủy hắn liền cấp giúp ngươi để. Ngươi muốn đi ra ngoài cắt thảo hắn cũng không sợ đi theo một đám nữ nhân bị trêu bùa Một hai phải bối thảo. Đánh cũng đánh không được. Trên người có thương tích. Đuổi cũng đuổi không đi. Mặc kệ nói cái gì chính là đi theo. Húng chi Ô Linh là cái nhu nhược tâm lại mềm người. Vừa thấy đến Long dã liền nghĩ đến bị tập kích ngày đó hắn. Che ở chính mình phía trước thời điểm, nghĩ đến khi đó mặc kệ trong lòng như thế nào loạn cũng đều hóa thành một quán thủy, cho nên nàng đã bị lòng dã cấp an gắt gao, nhìn chầm chầm gắt gao. Ô Linh này vừa phân tâm không quan trọng, tay không bị đau cắt thương nhưng thật ra làm vây cá cấp quải tới rồi, không lớn khẩu tử, huyết cũng không có chảy ra nhiều ít, miệng vết thương không lớn, nhưng này cá là xử lý không được. Long dã cũng không có nhìn đến ô Linh tay bị thương. Thẳng đến thấy nàng dùng nước trong súc rửa ngón tay mới phát hiện, lập tức khẩn trương mày đều nhăn tới rồi cùng nhau. Hai lời chưa nói liền đem ô linh bị thương ngón tay cấp hàm tới rồi trong miệng. Ô linh, đây là, đây là muốn quẹ tiểu gì? Người bên cạnh, chẳng lẽ long giá miệng so thuốc mỡ còn lợi hại? Trên quảng trường thấy như vậy một màn mặt khác các dũ sĩ, long giã thật là quá không biết xấu hổ. Phía trước còn đối ô linh không nóng không lạnh, hiện tại lại chạy tới xung xoe. Ô linh. Cũng không thể cứ như vậy dễ dàng tiện nghi tên hôn đằng kia, không lăn lộn hắn một đốn ngươi không làm thất vọng chúng ta này đó vì ngươi ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ người sao. Đương nhiên, như vậy tưởng đại đa số đều là còn không có kết thân cũng không có đã chịu bộ lạc nữ hài coi trọng, có thể thấy được mặc kệ khi nào độc thân cầu hán niệm đều là sâu đậm. Không cẩn thận nhìn đến mới lương nhìn chầm chầm hai người nhìn hồi lâu, mặt sau cùng thượng mang theo chút hiểu rõ. Nguyên lai chính mình so bất quá long giã lớn nhất nguyên nhân chính là chính mình không đủ mặt dày mày dạ, trở về sau gặp được thích người nhất định phải ra mặt dày. Long giã, hoa gầy thương gạo giống thấu là dưỡng phiên dịch lại đây là, ta bị thương thời điểm chính là làm như vậy. Nhưng là ngươi hiện tại hàm chính là nhân ra tay A, hơn nữa nhân già cũng có miệng. Như vậy rõ ràng sự thật đã bị hắn cấp bỏ qua, hơn nữa bởi vì hắn đúng lý hợp tình cùng chính khí lâm nhiên, làm to. Ô Linh cũng lựa chọn tính xem nhẹ cái này, cho rằng làm như vậy giống như, đại khái cũng không có gì, khi còn nhỏ nàng bị thương lòng dạ cũng là như thế này, làm kỳ thật lúc này ngón tay nơi đó nhiệt độ đã làm ô Linh đại nao tạm thời đỉnh chỉ vận tác, toàn bộ đầu chỉ phiêu đã một câu, ngón tay bị ngầm lấy, ngón tay bị ngầm lấy, ngón tay bị ngầm lấy. Như vậy chính mình an ủi chính mình nàng liền không giống vừa rồi như vậy chân tay luôn cuống. Chỗ hỏng chính là bởi vì hai người bọn họ công khai tú, khu khu, hấp dẫn rất nhiều đủ loại ánh mắt. Sau đó mấy cái thím xem bất quá đi, ở sau người dùng sức ho khan hai tiếng, sau đó có cái hảo tâm yên lặng đưa qua một cái hộp, mang theo quen thuộc thảo dược thanh hương hương vị, là cầm máu thuốc mỡ. Nhìn đến kia thuốc mỡ, ô linh hình như là điện giật giống nhau, bằng mau tốc độ rút tay mình về chỉ, sau đó nắm chặt kia tiểu dược hộp liền chạy, là thật sự chạy. Dông chấn kinh trường nhị thu giống nhau, tốc độ bay nhanh biến mất ở trong đám người, vẻ mặt hai toán long giá lưu tại tại chỗ miệng dương, tiêu biểu tình đâu chỉ là có điểm lốc. Vừa rồi bị lóe trong lòng mạo toan khí người lúc này đều mặt mày hớn hở, phía trước xem long giá tiểu tử này như là chỉ hoa hồ điệp giống nhau ở bộ lạc nữ hải chi gian bay tới bay lui liền cảm thấy thập phần không vừa mắt, hiện tại nhìn đến như vậy thật là hả giận á hả giận. Long giã cũng không có dại ra bao lâu liền chạy vội theo qua đi, vừa chạy vừa dư vị vừa rồi xúc cảm, trong lòng tức khắc liền đã chịu không ít tan ủi, liền bên trong kia mùi máu tươi đều cảm thấy là tốt. Long giã này ngốc dạng thật đúng là không thế nào thường thấy, tiểu tử này trước kia nhưng không thiếu khi dễ ô linh, hiện tại làm hắn nếm thử này tư vị cũng là hẳn là. Thân là Long giã á ca, Long hoa nói như vậy nói có thể thấy được đối với phía trước Long Dã đối Ô Linh thái độ thập phần không tán thành, hắn thích Bạch tiểu cũng không giống trước kia như vậy thô tâm đại ý, biết nữ hải không dễ dàng, cho nên liền nhiều phân thương tiếc, Long Dã kia ra dày thịt béo nhiều chịu điểm tra tấn cũng không gì, ai kêu hắn là nam nhân đâu. Quảng trường tiếng người ồn ào, Long Hoa nói rõ ràng vào Bạch tiểu lỗ tai, nàng lộ ra có chút hoảng hốt biểu tình, hình như là đang cười, có chút chua xót. Nàng có chút hâm mộ Long Dã cùng Ô Linh Tuy rằng bị không đếm được khúc chết cùng trắc trở, nhưng ít nhất là cùng nhau lớn lên, cảm tình cũng là thâm hậu, mặc kệ như thế nào nháo như thế nào lăn lộn đều sẽ không tán, mà nàng lại. Nghĩ đến ngày đó trong lúc vô ý nghe được nói, Bạch Kiều sắc mặt một chút tảm đạm xuống dưới, bắt lấy ra thú váy ven tay cầm gắt gao, nàng trước nay cũng không dám hy vọng xa vời liền phải trở thành hiện thực, nhưng là nàng lại không có nửa phần chân thật cảm giác, lúc này hẳn là nàng vui vẻ nhất thời điểm nhưng là lại là nàng dạy vò khắc sâu. 515 chương 515 náo nhiệt liên hoan. Nghe đại quảng trường bên này hương vị, lang phỉ liền thúc giục long chiến chạy nhanh đi, đỡ phải làm những người khác chờ. Tuy rằng tộc trưởng đi sớm một chút đi trễ chút đều không có cái gì, nhưng là nàng nhưng không nghĩ ở trước mắt bao người đến trễ. Hai người cùng nhau tới rồi quảng trường, trong bộ lạc lớn lớn bé bé nhưng thật ra tới không sai biệt lắm đầy đủ hết, chỉ là đồ ăn chuẩn bị còn kém điểm. Nhìn này đó nữ nhân xảo rau vội liền hắn đều không kịp sát, lang phỉ cùng Long Chiến nói. Một tiếng liền qua đi hỗ trợ. Lang phỉ lại đây vừa lúc thế thân ô linh vị trí, nàng làm loại này đồ ăn sớm đã thành thói quen, mặc kệ là cái gì đều đại phân đại phân làm chuẩn không có sai. Nơi này nam nhân ăn uống là cái mê, liền ở ngươi vì hắn ăn như vậy nhiều chén cảm giác được kinh ngạc thời điểm, lần sau liền sẽ đánh vỡ này người này nhận chi cho nên lăng phỉ nghĩ tận lực nhiều làm liền không có sai. Lăng phỉ hầm thịt là nhất bất việc bất quá, đem thịt phóng tới trong nồi lại phóng tương ứng gia vị vẫn duy trì hỏa không quá lớn cũng không quá tiểu là được, làm cá phí công phu liền làm chút, cá hương vị tươi ngon, tuy rằng thứ nhiều không thể ăn vui sướng, nhưng là nam nữ già trẻ đều thích ăn, cho nên lăng phỉ liền chuyên tâm bắt đầu làm cá, cá hầm cải chua cùng cá hầm ớt cá phiến phiến độ dày công việc, Sau đó lại lộng chút cá viên tử phóng tới trong nồi nấu, cá viên tử là chuyên môn cấp. Tiểu hai tử cùng tính tình cấp người chuẩn bị, phân lượng yêu cầu rất đại, bất quá bên cạnh có không ít mắt trông mong chờ làm cu ly, không cần bạch không cần, lang phỉ liền đem chặt thịt mi sự tình hào phóng dậy đi ra ngoài. Lang phỉ, hôm nay buổi tối có bánh nhân thì sao? Phong không biết từ nào toát ra tới, liếm môi dưới, vẻ mặt đáng thương vô cùng, hắn vốn di chính là cái nhận người thích hoa hoa mặt. Làm ra như vậy biểu tình cùng bộ lạc những cái đó tham ăn hài tử quả thực không có gì hai dạng. Nếu là cùng Long Thiên đứng chung một chỗ, khẳng định hai người là thân huynh đệ, tháo ăn đồ ăn thời điểm kêu biểu tình là giống nhau như lúc. Trong lòng chính lén lúc nghĩ, ai ngờ Long Thiên thật sự xuất hiện, ở phòng phía sau, dùng đồng dạng biểu tình nhìn lang phỉ, lang phỉ a tỷ cái kêu bánh nhân thịt thật sự như vậy ăn ngon sao. Hai người bốn con mắt đều như vậy chớp chấp nhìn nàng, Lăng phỉ tức khắc liền không có nguyên tắc, mới vừa gật đầu một cái, hai người liền hoa hoa kêu to lên. Long thiên chạy tới ôm lăng phỉ một cái cánh tay phía trước phía sau riêu, mắt to mị đến cùng nhau, cười vẻ mặt dáng điệu thương ngây. Đều là thân huynh đệ, nhìn xem trước mắt cười giống cái tiểu cẩu giống nhau Long thiên, nhìn nhìn lại bên kia ngồi nghiêm chỉnh mặt vô biểu tình nam nhân. Lăng phỉ cảm thấy thế giới này thật là quá kỳ diệu, có cái gì không hiểu đều là bình thường. Bánh nhân thịt cái gì bánh nhân thịt, lại có cái gì ăn ngon sao? bên cạnh lực liên nghe được mới mẻ đồ vật cũng vẻ mặt hưng phấn thò qua tới, mặt khác một bên tay kích thích nướng giá thượng thì nướng, này đó mới vừa phóng đi lên, ly thuộc còn có một đoạn thời gian, chỉ cần chú ý đừng nướng tiêu là được. ân, xem như đi, là dùng phấn quả làm, vốn dĩ muốn sấn cơ hội này nói, làm thành đồ ăn cũng hảo, tự mình nếm thử khả năng càng có thuyết phục lực. lang phỉ cười trả lời. Nghe nàng nói như vậy, lực liên hai mắt càng là tỏa ánh sáng, dùng ánh mắt thúc giục nàng nhanh lên. Ở Long Chiến dẫn theo tộc nhân trình phạt ô Khê tộc thời điểm, lang phỉ phấn trái cây nghiệm cũng lấy được thành công, còn chưa thành thục phấn quả xác thật có rất nhỏ độc tố, người hoặc là động vật ăn sẽ đi tả, thành thục phấn quả sinh ăn cũng là như thế, bất quá so với kia cái nhẹ chút, Lộng chín phấn về sau có thể dùng ăn, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm, cùng kiếp trước bột mì tương tự. So với kia cái hơi chút ngọt một ít, khả năng cùng này phiến đại lục chiếu sang có quan hệ, cái này. Thực nghiệm thành công cũng liền ý nghĩa từ nay về sau lại có một loại đồ ăn thêm tới rồi bộ lạc thực đơn bên trong. Được đến lang phỉ khẳng định trả lời, phong phi thường hưng phấn, chẳng những cùng long thiên đem dư lại sở hữu phấn quả đều dọn lại đây, còn đều dùng dao cắt hai, lang phỉ liền từ dùng thủy cùng mặt bắt đầu, nàng cũng không có đem sở hữu phấn đều dùng để bánh nướng áp chảo mà là chia làm hai bộ phận, một bộ phận thỏa mãn phong yêu cầu, mặt khác kia phân làm mì sợi, đại buổi tối ăn thịt bánh thật sự có chút dầu mỡ, nàng càng muốn ăn hơi chút thanh đạm chút mì sợi, thật sự đã lâu không có ăn. Đến mì sợi, cương địch bị giải quyết, toàn bộ bộ lạc tràn đầy đã nhẹ nhàng lại vui sướng hơi thở, còn không có bắt đầu ăn cơm, lào hiến tế liền cùng lòng chiến thương lượng nổi lên lấy mối sự tình, mối cùng đồ ăn vinh viễn là bộ lạc quan trọng nhất hai cái bộ phận. Đồ ăn tạm thời không có gì vấn đề, mối sự tình tự nhiên liền để ra đi lên, lá rụng mùa lập tức liền phải tiến đến. Cái này mùa đối với nhân loại cùng giã thu tới nói đều là phi thường sinh động, nên làm cái gì bây giờ nhưng đến hảo hảo thương. Lượng thương lượng, lấy mối đường xá xa xôi, khả năng tao ngộ nguy hiểm cũng không tầm thường, cần thiết thận trọng lại thận trọng. Màn đêm bao phủ ở không trung, theo tụ tập người càng ngày càng nhiều, trên quảng trường bốn phía cây đuốc toàn bộ bậc lửa. Trung gian lửa lớn đôi cũng hừng hực thiếu đốt, màu đỏ ngọn lửa chiếu vào mỗi người trên mặt, lượng có thể thấy rõ ràng mỗi người trên mặt vui sướng. Các loại hương khí đang chéo ở bộ lạc bên trong, câu các nam nhân bụng từng đợt nổ vang, đái nãi bạch nhiệt khí ở không trung trở nên hơi chút lo khi, cơm chiều rốt cuộc bắt đầu rồi, đại buồn thịt cùng tô bự đồ ăn bày biện ở mỗi cái trên bàn, hương khí làm người nhịn không được mánh hút cái mũi, nhìn đến kia đại trong buồn đôi có ngọn thịt, Các nam nhân lộ ra vừa lòng mỉm cười, hôm nay có thể tận tình ăn Ở ném ra cánh tay khai an phía trước lao hiến tế theo thường lệ muốn nói chút đơn giản nói, lần này trọng điểm tự nhiên là chúc mừng đại hoạch toàn thắng bộ lạc từ thiên thần cùng hổ thần phu hộ sẽ càng ngày càng tốt càng lúc càng lớn, bất luận cái gì xâm phạm bộ lạc người đều sẽ đã chịu trừng phạt vân vân Ở đây mỗi người nghe xong đều lộ ra vui mừng vui sướng biểu tình. Ở lao Hiến Tế sau khi nói xong đều hô to vài tiếng tỏ vẻ trong lòng kích động, tiêu xong liền bắt lấy chiếc đua bắt đầu rồi. Trên bàn cơm chiến đấu, không nhiều lắm một công phu mỗi người ăn đều ra hãn, lăng phỉ phỏng đoán hơn phân nửa đều là bởi vì đoạt quá háng say. Trước kia nàng đại bộ phận thời gian đều là độc lai like, độc vãng, cho nên cũng không phải thực minh bạch cái gì là người ăn nhiều cơm liền náo nhiệt, tới rồi nơi này nhưng thật ra lĩnh ngộ hoàn toàn, một bên ăn cái gì một bên nói chuyện. Xem người khác rôi trước đua chính mình cũng nhịn không được, ăn nhưng không phải so ngày thường nhiều sao. Ăn ăn liền có người ngồi không yên, ăn mau đem chính mình trên bàn thích xào thịt hoặc là hầm thịt ăn xong rồi liền đứng dậy đi khắc cái bàn đoạt thực, nhanh tay tự nhiên phải xính, tay chậm bị bắt ở cũng không có một chút ngượng ngùng, đem chính mình kêu bàn giữ lại hơn phân nửa mâm rau xanh lấy lại đây. Hào Phong nói, lấy này hơn phân nửa mâm đổi các người hai khối thịt, phân lượng đủ không? Nói xong mâm cùng người đã bị xô đẩy đã trở lại, mâm còn nhiều không ít rau xanh, gia ra thú váy thượng nhiều vài cái dấu chân, như vậy cũng đánh mất không được tính tích cực, tiếp tục hướng mặt khác cái bản du đãng đội ngũ còn có càng ngày càng lớn mạnh xu thế. 516 chương 516 mì sợi cùng phấn quả. Nơi này ăn cái gì không chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cũng không chú ý cái gì bàn ăn lễ nghi, ăn cái gì thanh em bao lớn đều sẽ không có người để ý. Gần ngàn người cơm chiều thật sự là náo nhiệt phi phạm, du mục cùng mặt khác đi theo hắn cùng đi đến người ở trong đó liền có vẻ có chút câu thúc, lớn lớn bé bé hơn 10 người ngồi ở một cái cái bàn bên, nửa ngày trên bàn đồ ăn mới đi xuống một chút, không phải bọn họ không muốn ăn, không phải bọn họ không đói bụng, nghe kia giống như muốn đem trong bụng thèm trùng câu ra tới mùi hương trong miệng nước miếng phân bố thật nhiều, nhưng là bọn họ không dám giống những người khác không hề cố kỵ tùy ý ăn. Bởi vì này đó con mồi bọn họ cũng không có xuất lực, tới về sau ăn không uống không lâu như vậy bọn họ đã thực ban khoăn, hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đi ra ngoài săn thú, sau đó không cần lại giống như như bây giờ rũi tay muốn đổ vật Dù mục bọn họ tới trên đường gặp không ý tội, đói rất thảm nhưng là không có thương tổn cập đến căn bản, ở trong bộ lạc dưỡng nhiều như vậy thiên thân thể kỳ thật đã khôi phục đến có thể bình thường săn thú, hắn cũng cùng Phi không nói qua vài lần muốn đi ra ngoài săn thú. Phi không vẫn luôn đều nói chờ một chút, chờ tộc trưởng trở về lại nói, kết quả một kéo liền kéo dài tới hiện tại, hắn trong lòng sốt ruột cũng chỉ có thể chịu đựng, phía trước trong bộ lạc không khí như vậy trầm trọng, hắn không thể lại cho người khác thêm phiền thoái, chờ ngày mai liền đi tìm Long Chiến nói nói chuyện này. A, nơi này còn có thịt, còn có nhiều như vậy. Xoay vài bàn đều không có ăn đến thịt kho tẩu cánh đi đến dù một bọn họ này bàn lập tức không khách khí ngồi xuống ăn vài mồm to, một bên ăn một bên khó hiểu hỏi, các ngươi như thế nào không ăn a Ta cho các ngươi nói, hôm nay buổi tối nấu cơm nhưng đều là ngày thường phi thường ăn ngon, lần sau muốn ăn còn không biết khi nào đâu, chờ hối hận thời điểm liền trưởng. Cánh nói như vậy những người khác cũng không làm cho hắn một người ăn, đều cầm lấy chiếc đua ăn lên, sau đó cánh đã bị người khác phát hiện liên tiếp người lại đây đều không khách khí hướng tới chính mình thích xuống tay một bên ăn còn một bên ra mặt dày cùng du một nói, lúc này phải dùng sức ăn, nhanh lên ăn giống ngươi ăn như vậy chậm đợi lát nữa không ăn no liền gì cũng chưa ai, a mạc, ngươi làm gì đây là ta trước đụng tới ngươi buông tay, mau buông tay ăn ăn liền không có ngồi tướng kề vai sát cánh một bên ăn một bên nói ngày thường săn thú thời điểm sự tình, đương nhiên Đại bộ phận nói đều là người khác ra việc vui, nói nói liền hãy còn cất tiếng cười to, bị bọn họ cảm nhiễm du mục cũng chậm rãi bung ra, cũng nói chút ở phi long bộ lạc thời điểm sự tình. Sau đó một đám đại nam nhân liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trầm trầm hắn truy vấn bọn họ tộc trưởng trước kia ở phi long bộ lạc thời điểm sự tình, kia biểu tình cùng ngày thường tụ ở bên. Nhau làm việc nói cái không để yên nữ nhân biểu tình không kém bao nhiêu, du mục không cấm cảm giác khôi hài. Chờ đến trên bàn đao quang kiếm ảnh hơi chút ngừng lại, lang phỉ liền cùng người đem trong nồi bánh cùng mì sợi thịnh ra tới, mặc dù là dùng tới sở hữu phân quả, nhưng là cũng không đủ nhiều người như vậy ăn, cho nên một bản chỉ có một chén mì hoặc là hai chương bánh nhân thịt. Còn mạo nhiệt khí bánh nhân thịt cùng mì sợi vừa ra tới cũng không có khiến cho đại gia bao lớn chú ý, bởi vì này hai người hương khí bị đại quảng trường phức tạp đồ ăn hương vị che lại cái kín mít, Nhưng thật ra Phong trực tiếp liền đem mầm hai trường bánh nhân thịt cấp bá chiếm, hắn này rõ ràng động tác chọc đến ngồi cùng bàn người ghé mắt, thứ này bọn họ là không có ăn qua, bất quá đã tham ăn Phong đều như vậy hiếm lạ khẳng định không sai được, càng quan trọng là thứ này hình như là lãng phỉ. Làm, khẳng định là cái gì mới mẹ đồ vật, cho nên nhìn Phong ánh mắt liền càng ngày càng sắc bén, thật giống như là đang nói, đều là cùng nhau, ngươi không biết xấu hổ ăn mảnh. Các ngươi như vậy xem ta làm gì? Ta là hạ người như vậy sao? Phong tỏ vẻ thực bị thương, dầu dầu miệng rút ra chủy thủ đem bánh nhân thịt cắt mấy khối, sau đó đem mặt khắc một trương hoàn hảo không tổn hao gì phóng tới trong miệng, đem kia một mồm to nuốt đến bụng phi thường vừa lòng thư khẩu khí, hoàn toàn không đi xem những người khác các loại sắc mặt, đừng không phục. Nếu không phải ta cùng lang phỉ nói các ngươi liền như vậy một khối đều ăn không đến, nhìn cái gì? Lang phỉ, đây là cái gì? Lão hiến tế chỉ vào kia chén nùng bạch canh cùng bên trong thon dài màu trắng hỏi, hắn thân thể duyên cớ lăng phỉ đại đại giảm bớt hắn ăn thịt số lần, tuy rằng hắn cảm thấy ăn nhiều thịt bụng không thoải mái, nhưng là ăn nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen, ăn những cái đó rau xanh cùng nấm thật giống như cái gì cũng chưa ăn giống nhau, là một cái hiến tế hắn biết lang phỉ là vì hắn hảo, lại không muốn cũng đến nghe, mỗi lần ăn cơm thời điểm đều là khổ đại cựu thâm bộ dáng, vừa rồi hắn. Xem những người khác ăn hương cũng có muốn ăn, túi đầu xem trong chén kia xào rau dại mặt liền trở nên cùng kia đồ ăn không sai biệt lắm, lang phỉ một mặt đi lên mỉ sợi hắn đã nghe tới rồi một cổ ôn hòa thoải mái mùi hương, cho nên liền hỏi ra khẩu. Cái này kêu mỉ sợi, chính là kia phấn quả làm, hương vị tương đương không tồi, người nếm thử. Bọn họ này bàn người không nhiều lắm, lang phỉ cùng long chiến, lao hiến tế cùng duệ cùng với long huyền cùng long minh. Già nhất ai ấu này Mỹ Đức chính là khắc vào làng phỉ trong xương cốt, cho nên đem kêu tô bự mì sợi liền cấp mấy cái trưởng bối phân, mấy cái lao liệp thủ bị kia màu trắng nước canh cấp hấp dẫn, lại nghe nói phấn quả làm, lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới cũng liền không có chú ý mặt khác, sôi nổi cầm lấy chiếc đua nêm nếm, thức mềm, giống như mang theo canh thịt hương vị, ăn lên là loại thực đặc biệt ăn ngon, cùng thịt cùng khoai sọ đều không giống nhau, tuy rằng ít có 2-3 khẩu. Nhưng là vài người đều nhất trí cảm thấy này mỉ sợi không tồi, sẽ không giống khoai sọ như vậy làm cũng sẽ không giống thì tan lên bụng ngạnh ngạnh khó chịu. Đây là thứ tốt. Vài người đều tỏ vẻ thập phần vừa lòng, đương nhiên càng vừa lòng chính là phấn quả thế nhưng thật sự có thể dùng ăn sự thật này, như vậy chờ đến lá rụng mùa liền có thể chứa đựng rất nhiều phấn quả, nói vậy chuẩn bị liền càng sung túc. ân thứ này là món chính, cách làm rất nhiều, hương vị cũng hảo. So khoai sọ so cùng thịt đều hảo, nếu là có thể nói có thể đem phấn cây ăn quả nổ trồng đến bộ lạc phụ cận, nói như vậy về sau ngắt lấy liền phương tiện. Lăng phỉ hiển nhiên cao hưng theo chân bọn họ không phải một cái, ăn đến mì phở nhật tử liền phải tiên đến, nàng kích động đều muốn khóc vừa khóc. Đối lăng phỉ tới nói xem như được đền bù tâm nguyện, đối những người khác tới nói còn lại là nhiều một phần sinh tồn bảo đảm, tuy rằng trọng điểm điểm bất đồng, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Kết quả đều là tốt. Lao hiến tế thật cao hứng, đương trường liền đem phấn quả sự tình cấp tuyên bố. Sau đó quảng trường liền vang lên thật lớn tiếng hoan hô. Chuyện này tuyên bố không thể nghi ngờ liền tuyên cáo về sau tuyết thiên không bao giờ dùng lo lắng đói bụng, bởi vì phấn cây ăn quả thật sự rất nhiều. Cao hứng qua đi liền chạy nhanh đi đoạt lấy trên bàn bánh nhân thịt hoặc là mì sợi, lại là một phen không có khói thuốc súng chiến đấu, bởi vì tăng nhiều cháo ít, cho nên chiến đấu so vừa rồi thảm thiết nhiều. Nhanh tay giản nếm tới rồi hương vị, những người khác chỉ có thể nhìn kia so tẩy còn sạch sẽ chén vật khí, lần sau nói cái gì cũng không cùng những người này ở bên nhau ăn. 517 chương 517 lấy tên. Trên bàn một mảnh hỗn độn, chờ đến nguyệt thượng giữa không trùng, đầy sao điểm điểm, liên hoan cũng tới rồi kết thúc. dị vãng lúc này đều top 5 top 3 bắt đầu đánh giá hoặc là luận bản, hôm nay đều thái độ khắc thường không có động, kế tiếp còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn thương lượng. Bộ lạc đặt tên, chuyện này là bộ lạc đại sự, đã sớm bị nhắc tới, bởi vì đủ loại sự tình vẫn luôn chậm chế tới rồi hiện tại, bất quá đại gia cảm giác hiện tại đúng là thời điểm, đã trải qua đánh lén. Cùng phản kích, bộ lạc so trước kia càng thêm ngưng thật, hiện tại không thể nghi ngờ là nhất thích hợp thời điểm. Chuyện này ta cùng tộc trưởng thương lượng quá, bộ lạc là mọi người bộ lạc, là mọi người gia, cho nên đặt tên sự tình từ đại gia cùng nhau quyết định. Có ý kiến gì hiện tại đều có thể nói ra. Lao hiến tế thanh âm vang lên tới, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ở quảng trường vòng một vòng, cuối cùng ngừng ở lăng phỉ trên người, ý tứ thực rõ ràng, việc này lăng phỉ cần thiết đến thăm gia. Lăng phỉ gật gật đầu làm hắn yên tâm, việc này nàng sớm đã có ý tưởng, Lao hiến tế lúc này mới vừa lòng thu hồi tâm mắt, sau đó đại quảng trường vang lên nhỏ giọng thảo luận. Cự long bộ lạc. Chúng ta nơi này đại bộ phận đều là cự nhân tộc cùng phi long bộ là người, tên này đem hai bộ lạc đều bao gồm có người mở miệng nói, nói xong liền bị phản bác. Như thế nào không gọi long cự bộ lạc? Ta cảm thấy long cự so cự long dễ nghe nhiều. Lời này cũng không biết trước nay đúng lý hợp tình, thật không có bực bội thành phần ở bên trong, chỉ cảm thấy quá đơn giản vô pháp biểu đạt bọn họ bộ lạc khí thế. Trước nói lời nói người cũng phản ứng lại đây chính mình nói này chỉnh tự khả năng có chút vấn đề, vội vàng giải thích nói, đều có thể à, ta cảm thấy đều được. Lăng phỉ nghe trong lòng các loại thần thú bắt đầu chạy như điên, Long Cự là cái quỷ gì? Có thể ăn sao? Kỳ thật như vậy đặt tên cũng không hiếm thấy, như là phi Long bộ lạc chính là bởi vì phi họ cùng họ Long người chiếm bộ lạc đại bộ phận mới như vậy đặt tên, cho nên ở đây tán thành Long Cự cùng Cự Long tên còn có không ít. Số ít người nổi lên cùng loại diệt Âu tộc hoặc là sát Âu tộc, hiện nhiên là bởi vì Âu khê tộc, chỉ là không biết vì cái gì bộ lạc muốn đi đã tiêu diệt bộ lạc tên. Lúc này chính là không ngừng đổi mới hạn cuối cùng nhận chi khắc sâu, cùng loại long lăng tộc A, sông dài tộc A, làm lang phỉ hoàn toàn phụ, nàng cho rằng nàng chính là cái đặt tên vô năng người, không nghĩ tới còn có so nàng cùng nghiêm trọng, bất quá trong đó cũng có đáng tin cậy, tỉ như nói bình nguyên tộc nhưng là mới vừa nói ra đã bị Long chiến cấp phủ quyết, bởi vì có một cái không rơi chính là như vậy tên, hơn nữa cái này bộ lạc còn ở. Nói cái này thời điểm lăng phỉ cảm giác được nam nhân có chút tiếc nuối bằng vào nàng đối Long chiến hiểu biết, phỏng chừng là tiếc nuối cái kia bộ lạc thế nhưng còn tồn tại, nếu không tên này còn có thể nạp vào suy xét bên trong. Đến phiên Lão hiến tế thời điểm, hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng lăng phỉ, lăng phỉ ngươi nói đi, ngươi có thể hiểu được như vậy nhiều văn tự, Ta tin tưởng ngươi sẽ cho bộ lạc lấy một cái thích hợp tên. Lao hiến tế ở văn tử 2 chữ thượng rõ ràng tăng thêm thanh âm, quả nhiên tất cả mọi người an tính lại, vẻ mặt khiếp sợ thêm kính nể vọng lại đây. Ở lang phỉ cảm giác được phía trước long chiến liền dùng thân thể đem sở hữu tầm mắt che ở bên ngoài, bảo hộ ý vị mười phần, khởi tới rồi kinh sợ tác dụng, trong đó cũng bao hàm một ít tuyên cao ý vị, thấy bọn họ tộc trưởng đại nhân như vậy, ở đây người tự nhiên liền thu liễm rất nhiều. Bất quá trong lòng chấn động lại là một chút đều không có thiếu. Tuy rằng Long Chiến chặn đại bộ phận tâm mắt, lang phỉ vẫn là thấy được rất nhiều người giật mình biểu tình. Nàng đã không phải cái kia vừa đến nơi này tiểu bệnh rồi. Đã biết rất nhiều này phiến đại lục đồ vật. Cũng minh bạch bọn họ tại sao lại như vậy. Minh bạch về minh bạch. Nhìn thấy nam nhân ở ngay lúc này làm ra như vậy tư thái trong lòng thư có tiếp Ngầm lặng lẽ dùng ngón út câu lấy Long Chiến ngón tay. Sau đó trở tay đã bị bắt cái rắn chắc. Nàng không phải cái không dành thế sự người. Cũng từng lo lắng quá chính mình bại lộ quá nhiều đồ vật dứt lấy thai họa, thấp thỏm quá, bàng hoang quá. Nhưng là sở hữu bất an nắm đến này đôi tay về sau liền tan thành mây khói. Nàng tin tưởng Long Chiến có thể bảo hộ nàng. Nàng chỉ là cái bình thường người, cũng từng tự ván tự ngại quá. Từ gặp người nam nhân này, nàng liền có dũng khí, chỉ cần cùng Long Chiến kể vai sắt cánh. Nàng cái gì đều không sợ hãi. Dựa theo lăng phỉ đã từng suy đoán, nơi này văn tự hẳn là chữ tượng hình, ở dân tộc cao sơn thời điểm cũng thấy được cùng loại, bởi vì vẫn luôn mệt mỏi buồn tẩu cho nên nàng cũng không có quá để ý cái này. Rốt cuộc ngươi chính là viết một tay xinh đẹp tự không có đồ ăn cũng đến nói chết, đối thượng giã thú cũng không có chọc đánh trả chi lực, thẳng đến ở chỗ này yên ổn xuống dưới dậy cho thanh vân huyệt vị mới đề cập đến văn tự chuyện này, sau đó đã bị Lao Hiến Tế phát hiện, lúc ấy Lao Hiến Tế. Biểu tình làm lăng phỉ minh bạch nàng sở cho rằng theo lý thường hẳn là ở người khác trong mắt khả năng chính là không thể tưởng tượng thậm chí nói là thần tích. Mấy ngàn năm thượng vạn năm lịch sử cũng không phải một lần là xong, mà là trải qua dài dòng phát triển mà tích lũy mà thành. Văn thể đó là trong đó nhất đặc thù cũng là quan trọng nhất một loại. Nó đại biểu chính là một cái thời đại văn hóa cũng là truyền thừa thủ đoạn, trường kỳ vì ấm no phấn đấu bọn họ cũng không có dư thừa tinh lực. Nghiên cứu như vậy hư vô mờ mịn đồ vật, nhưng là không nghiên cứu không đại biểu không coi trọng. Bần cùng văn tử làm cho bọn họ rất nhiều người tên chỉ là một cái xưng hô. Chỉ có cực tiểu một bộ phận người có thể sử dụng văn tử viết ra bản thân tên. Càng nhiều người là một cái phát âm, một cái xưng hô. Cho nên Lào Hiến Tê ở nhìn đến lăng Phỉ viết ra tên của hắn thời điểm kích động chảy xuống nước mắt. kia khinh phiêu phiêu hai chữ rơi trên mặt đất liền có đặc thù ý nghĩa, này phân cảm giác chỉ có đương sự mới có thể khắc sâu thể hội. Về văn tự sự tình lang phỉ đã cùng lao hiên tế thương lượng quá, chờ đến tuyết thiên thời điểm lại thực hành kế hoạch, hiện tại nhiệm vụ là lấy tên, cái này lang phỉ suy nghĩ thật lâu, cơ bản đã xác định, nhưng là hiện tại chuyện tới trước mắt ngược lại do dự, nàng không biết lấy tên này thích hợp không thích hợp. Giống như đã nhận ra nàng ý tưởng, long chiến tay lại khẩn vài phần, lang phỉ lấy lại bình tĩnh mở miệng nói, viêm hoàng, viêm hoàng bộ lạc thế nào Nói xong theo bản năng nhìn nhìn bên cạnh người biểu tình, lúc này lăng phỉ nói không nên lời trong lòng là chờ mong vẫn là sợ hãi, ở phía trước, nàng là hơn một tỷ người bé nhỏ không đáng kể một cái, nàng cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng nàng đi tới nơi này về sau mơ hồ cảm giác được huyết mạch lực lượng, nói huyết mạch khả năng không quá chuẩn xác, phải nói là một loại tinh thần, một loại ở như thế ác liệt hoàn cảnh hạ như cũ ngoan cường sinh tồn tinh thần, có đôi khi nàng nhìn đến nơi. Này người sẽ có một loại cộng minh, giống như trong huyết mạch có thứ gì thức tỉnh, có đôi khi nàng có loại ảo giác, nàng không phải khách qua đường, trải qua đủ loại vòng đi vòng lại về tới nơi này, nàng buồn hẳn là thuộc về này phiến thổ địa. Loại cảm giác này ở ngay lúc này đặc biệt mãnh liệt. 518 chương 518 viêm hoàng bộ lạc. Đại quảng trường một mảnh an tĩnh, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lang phỉ, khoảng cách có điểm xa, thấy không rõ là cái gì biểu tình. Lăng phỉ chấp chớp mắt, đây là đồng ý vẫn là không đồng ý a? Chẳng lẽ chính mình nói không nên lời nói? Trộm ngắm Long Chiến cùng Lao Hiến Tế, Long Chiến không có gì đặc biệt biểu tình. Lao Hiến Tế đang xem duệ, Lăng Phỉ cảm thấy trong lòng một trận bồn chồn, Chẳng lẽ tên này đã bị chiếm dụ? Nếu là cái dạng này, lời nói kia cũng không nên là cái dạng này biểu hiện a? Liên ở Lăng Phỉ không hiểu ra sao thời điểm, Long Chiến mở miệng, ta đã từng nghe người ta nói quá. Cái kia đại gia hỏa hình như là kêu tên này. Đại gia hỏa. Lang phỉ đầu góc dạo qua một vòng mới tưởng phản ứng lại đây Long Chiến nói chính là cái gì, cũng rất giật mình, không nghĩ tới như vậy thấp sát suất cũng có thể gặp phải, thật là không biết nên nói là trùng hợp vẫn là cái gì. Không cần đối thần thú đại nhân vô lực. Lao hiến tế ngạnh bang bang mở miệng nói, nếu nói lời này không phải Long Chiến khẳng định muốn răn dạy một phen, là Long Chiến nói nhưng thật ra không có như vậy nghiêm khắc. Hắn từ người khác trong miệng biết được thần thú đại nhân giống như cùng long chiến cùng lăng phỉ bọn họ rất là sâu xa, thậm chí hiện tại nho nhỏ thần thú có thể ở trong bộ lạc cũng là hai người duyên cớ. Cự nhân tộc bái tế thần thú cùng phi long bộ lạc bái tế hổ thần là cùng cái, chính là cái kia dùng thân thể đem bọn họ mang lại đây người cao to, bị coi là bảo hộ bộ lạc thần thú tự nhiên thâm chịu mọi người tôn kính, cho nên lăng phỉ nói ra cái tên kia đại gia mới có thể lộ ra như vậy biểu tình. Lăng phỉ có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng sở dĩ sẽ khởi viêm hoàng tên này thuần túy là bởi vì trong lòng về điểm này niệm tưởng. có đôi khi nàng thật cảm thấy văn hóa hoặc là truyền thừa là ở trong xương cốt chạy xuôi, trước kia nàng chưa từng có cảm thấy chính mình có bao nhiêu ái quốc hoặc là nhiều vĩ đại tình cảm, nhưng là tới rồi nơi này nàng nhưng thật ra thật sự nhớ mong nổi lên rất nhiều đồ vật, cho nên mới sẽ muốn lấy tên này tới hoài niệm, kết quả không nghĩ tới thế. Nhưng đơn danh, Viêm Hoàng, tên này không tuổi, rất có khí thế, liền, cái này đi, các ngươi cảm thấy đâu? Quảng Trường một mảnh an tĩnh, long chiến thanh âm vang lên tới, ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng, ngắn ngủi yên lặng sau thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên. Liền nghe tộc trưởng đại nhân, Viêm Hoàng, tên này nghe liền có khí thế, có thể so ố khê okay, tộc gì đó dễ nghe nhiều. Viêm Hoàng, Viêm Hoàng. Ha ha. Chúng ta về sau chính là viêm hoàng bộ lạc. Lao hiến tế chừng mắt nhìn Long Chiến liếc mắt một cái, giống như ở đoán trách hắn tự chủ trương, khác tên đều được, cố tình lấy cái cùng thần thú đại nhân đồng dạng tên, lộng không hảo làm tức giận thần thú đại nhân, đến lúc đó bộ lạc đã có thể có tai họa. Bất quá thấy bộ lạc thật nhiều người đều tán thành tên này hắn lúc này cũng không thể làm một lần nữa lấy một cái, đặc biệt tên này vẫn là lang phỉ lấy, nếu là lang phỉ nói, Hẳn là không có gì vấn đề đi. Tên này không tội. Quả nhiên loại chuyện này còn phải lăng phỉ tới làm A. Duệ cười tủm tỉm vỗ vô lao hiến tế bà vai, trong ánh mắt ý vị phi thường rõ ràng, ngươi thế nào cũng phải làm nhân ra đặt tên, hiện tại nhân ra lấy ngươi cũng không thể làm kia lật lọng sự tình. Đối với Duệ lao hiến tế nhưng không có như vậy khách khí, phía sau liền đem trên vai tay cấp bắt rớt, bao lớn số tuổi người, còn thích động tay động chân càng già càng không có cái đang lúc bộ dáng. Lăng phỉ đem lao hiến tế kia liếc mắt một cái chính là rõ ràng xem ở trong mắt, hơi có chút bất an, còn không có mở miệng nói chuyện tay đã bị Long Chiến méo một chút, nàng vừa nhấc đầu liền đối thượng Long Chiến cặp kia gợn sóng bất kinh con người, không quan hệ, chỉ là cái tên. Chỉ là cái tên mà thôi, chỉ cần bọn họ có thể lại đây càng ngày càng tốt, gọi là gì đều không sao cả. Lăng phỉ yên lặng gật gật đầu. Thoáng dùng sức hồi nắm một chút long chiến tay, nàng thực thích loại này long chiến đứng ở nàng sau lưng cảm giác. Việc đã đến nước này, lao hiến tế cũng không hề nói cái gì. Đương trưởng liền tuyên bố bộ lạc từ hôm nay trở đi liền mệnh danh là viêm hoàng bộ lạc. Mọi người lại là một trận hoan hô. Sau đó thật lớn viêm hoàng bộ lạc. Viêm hoàng bộ lạc. Viêm hoàng bộ lạc. Thanh âm ở bình nguyên cuối vang lên, ở yên tinh trong trời đêm chuyển ra đi rất xa rất xa mong lâu như vậy bộ lạc rốt cuộc có tên hơn nữa tên vẫn là cùng thần thú đại nhân tên giống nhau cái này làm cho mọi người có loại mạc danh kích động hoan hô xong rồi lớn lớn bé bé đống lửa ở trên quảng trường lớn bậc lửa nam nhân cùng nữ nhân vây quanh đống lửa bắt đầu tận tình thiêu vũ sung sướng thanh âm hóa thành một khúc lành lót liền không khí đều mang theo vui sướng hương vị lang phỉ ở trong lòng mạc niệm nói lão tổ tông chớ có trách ta lấy tên này ta chỉ là đương cái niệm tưởng Việc này liền tính là trần ai lạc định, lang phỉ còn không có tới cập tiên lòng xuyên khẩu khí, kết quả đã bị một đám nữ nhân cấp vây thượng, đều là tới hỏi kia phấn quả sự tình. Nữ nhân đối loại chuyện này đặc biệt để bụng, vừa rồi liền vẫn luôn chờ đâu, hiện tại nhưng xem như tìm được cơ hội, đáng tiếc chính là hiện tại bộ lạc đã không có còn thừa phấn quả. Hơn nữa buổi tối ăn những cái đó là góp nhặt trước mùa thành thục phấn quả, hiện tại nếu muốn ăn phải chờ đến cái này lá dụng mùa phấn quả. thành thục. Tin tức tốt chính là mùa mưa lập tức qua đi, lá rụng mùa sắp xảy ra, cho nên các nữ nhân ở thất vọng mà đi đồng thời cũng là ôm hy vọng. Cái này lá rụng mùa nhưng đến nhiều chứa đựng chút phấn quả, nghe lăng phỉ nói có rất nhiều loại rất nhiều loại ăn pháp. Nói đến mùa, lăng phỉ liền cảm thấy trong lòng thực không phải cái tư vị, nàng đi vào nơi này thời điểm đại khái là lá rụng mùa, chính là mùa thu, quen thuộc tân hoàn cảnh còn có chữa bệnh, vội nàng hoàn toàn không có thời gian cảm thụ. Sau đó tuyết thiên liền tới rồi, tuyết thiên độ ấm cùng phong tuyết thật đúng là vững chắc cho nàng thượng thật văn khóa, đến bây giờ nàng còn có thể nhớ rõ kia đến xương rét lạnh cùng dao nhỏ giống nhau phong, có đôi khi nàng hồi tưởng một chút cũng không biết. Chính mình là như thế nào sống quá cái kia tuyết thiên, nếu không có long chiến nói, nàng đại khái cùng A tỷ cùng nhau tệ ở dân tộc cao sơn cái kia tiểu sơn động, lại lánh lại đói, có thể hay không sống quá tuyết thiên đều là cái mê. Mùa xuân cùng mùa hè là tại đây phiến đại bình nguyên vượt qua, vội vàng hái thuốc chế dược gì đó nàng giống như cũng không có quá chú ý. Đến bây giờ nàng đối nơi này trừ bỏ tuyết thiên bên ngoài tam quý đều không có cái gì ấn tượng. Lá dụng mùa nàng đi vào nơi này lập tức liền phải một năm, thời gian thế nhưng quá nhanh như vậy. Liên ở lăng phỉ cảm khái này một năm quá thật là nhanh gì đó thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, yên lặng túi đầu bưng kín mặt. Nàng xuyên đến nơi này còn không đến một năm, nhưng là trong bụng đã có hai ba cái nhiều tháng hài tử, cũng chính là nàng cùng Long chiến từ nhận thức đến kết thân đã có hài tử đều không đến một năm a. đây là cái gì tốc độ a? ngồi hỏa tiễn đều không có nhanh như vậy a. Bất quá lăng phỉ ở trong lòng nghĩ như thế nào, trong bụng vật nhỏ là ổn định vững chắc, còn có bên cạnh hài tử hắn á phụ, không thích nàng che mặt cái này động tác, thừa dịp đại gia không chú ý liền đem người cấp lôi đi. Nghe kia dần dần đi xa vui chơi thanh âm, lăng phỉ hết trô nói rồi, làm tộc trưởng về sớm cũng là không tốt. 519 chương 519 tìm người. Ngày hôm sau sáng sớm, Long Thiên cùng Long Trận sớm liền tới đây, Long Thiên hơi hơi hiểu môi đầy mặt không cao hứng, thường thường bạch Long Trận liếc mắt một cái, thở phì phì bộ dáng đi theo trên tay hắn hôi đoàn tử quả thực giống như là thân huynh đệ, lăng phỉ biết hắn lại cùng Long Trận giận dối phỏng chừng đợi lát nữa liền đem điểm này không cao hứng quên đến sau đầu, cho nên sáng sớm cố ý làm một bàn ăn ngon. Lần này chẳng những mọi người ăn no no, ngay cả hôi đoàn tử cũng là ăn cảm thấy mỹ mãn, rơi trên mặt đất rất là thân mật cọ lăng phỉ trong chốc lát. Từ lăng phỉ trong bụng có hài tử về sau Long Chiến liền không cho phép nó hướng lăng phỉ trên người phát. Gia hỏa này hiện tại phân lượng cũng không thể cùng trước kia so sánh với. Long Chiến sợ một cái không cẩn thận thương đến lăng phỉ. Hôi đoàn tử ngay từ đầu bởi vì cái này thực vui vẻ, sau lại lang phỉ ở Long chiến săn thú thời điểm nương ngao dược công phu cấp hôi đoàn tử làm rất nhiều ăn ngon, hôi đoàn tử trên mặt Mao. Mao mới một lần nữa triển khai. Ăn cơm thời điểm từ Long Thiên trong miệng cuối cùng là biết hắn vì cái gì dợ rồi. nguyên lai vì không bỏ dở nửa chừng. bọn họ ngày hôm qua cùng thay ca thủ vệ giống nhau không có tham gia buổi tối liên hoan, thật là từ A Phụ nơi đó bắt được thịt nướng. Một bên ở đèn xì bên ngoài tuần tra một bên gầm thịt khô, ngay bên trong náo nhiệt động tĩnh, Long Thiên cùng Long Trận nói cái này buổi tối cũng đừng tuần tra, kết quả Long Trận không đáp ứng còn gian dạy hắn một đốn, cuối cùng bỏ xuống một. Câu lời nói, nếu các ngươi hôm nay buổi tối phải đi về, kia về sau cũng không cần ra tới. Cho nên, lang phỉ A Tỷ ta ngày hôm qua cũng chưa nhìn đến Long Chiến A Ca liếc mắt một cái, cũng, cũng không ăn đến cái kia ăn ngon bánh nhân thịt. Nhắc tới bánh nhân thịt, long thiên mới vừa bình ổn đi xuống ủy khuất lại có lên su thế. Lăng phỉ cứng họng, ngày hôm qua nàng thật đúng là vội quên long trận tiểu gia hỏa này thật đúng là đủ nghiêm khắc, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới còn giống mô giống dạng. Đừng oán giận, lúc trước ngươi nói chính mình đã là đại nhân, cho nên không thể tránh ở trong bộ lạc ăn không uống không, sau đó một hai phải kéo lên ta cùng nhau làm việc. Như thế nào kiên trì như vậy mấy ngày liền kiên trì không được. Ngươi xem bộ lạc cái nào người đi ra ngoài săn thú đến một nửa bởi vì thèm chạy về tới ăn cái gì. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, long trận đối long thiên tính tình có thể nói là rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn thờ ơ, mặt vô biểu tình tiếp tục nói, đừng cho là ta không biết, ngươi buổi tối nửa đường còn vụ trộm chạy về bộ lạc một lần, lại có lần sau liền phạt ngươi một ngày không thể ăn cơm. Long thiên mặt đỏ, Hắn giả tá bụng không thoải mái lạc hậu một đoạn, vốn là tưởng trở về trộm xem A Ca thế nào, kết quả chạy về tới vừa lúc nghe thấy phong cùng lang phỉ A Tỷ Thảo muốn ăn, sau đó hắn cũng muốn, chỉ rất xa xem A Ca không có việc gì liền không qua đi, kết quả cái kia bánh nhân thịt còn không có ăn đến đã bị cho hắn thông khí tiểu đồng bọn lôi đi, hắn chạy về đội ngũ về sau còn tưởng rằng long trận không có phát hiện, kết quả gia hỏa này thế nhưng đều biết, ta không long thiên muốn tìm điểm lấy cớ. Nhưng là lại không biết nói gì hảo, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ lên, bộ dáng thập phần đáng thương, lang phỉ nhìn không đành lòng, muốn đánh cái giảng hòa, lại bị lòng trận cấp ngăn cản, lang phỉ a tỷ không cần chiều hắn, hắn đều lớn như vậy nên biết chính mình nên làm cái gì, việc này nếu không phải hắn ngẩn đầu lên ta liền tính, nam tử hắn nói đến nên làm được, nếu không về sau làm cái gì có thể thành. Lang phỉ thế nhưng phát hiện nàng không thể phản bác, xác thật nói rất có đạo lý, nhưng là Long Thiên còn chỉ là cái trai trai hải tử a trong lòng thật dài thở dài lăng phỉ vẫn là lựa chọn cấp miệng nơi này cũng không phải đã từng cái kia hoàn cảnh nơi này mười mấy tuổi Nam Hải tử sẽ không con cặp sách đi học bọn họ yêu cầu chính là cầm lấy vũ khí đối mặt giá thú vì bảo hộ vì thu hoạch đồ ăn nàng những cái đó theo lý thường hẳn là ở chỗ này hoàn toàn không thực dụng Long Thiên hiển nhiên cũng rất ít bị Long trận như vậy nghiêm khắc trách cứ mặt đỏ bạch bạch lại hồng Cuối cùng túi lầu nói, Long Trận A ca, là ta sai rồi, ta về sau đều không như vậy. Biết sai rồi liền hảo, biết sai liền sửa so cái gì đều cường. Lăng phỉ phía sau sờ sờ Long Thiên mềm mặt đầu tóc, cười hứa hẹn nói, chờ lá rụng mùa thu phấn quả, A tỷ mỗi ngày cho ngươi đi bánh nhân thì ăn, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Nô! Long Thiên lên tiếng, trên mặt rốt cuộc không giống vừa rồi như vậy banh chứ, cẩn thận viết mắt bên cạnh Long Trận vẻ mặt thật cẩn thận biểu tình. Ngươi muốn ăn cái gì đều không sao cả, chỉ cần nhớ rõ chúng ta quy củ là được. Long trận vốn dĩ không nghĩ dễ dàng như vậy bông tha Long Thiên, nhưng là xem lăng phỉ A tỷ một cái kính cho hắn đưa mắt ra hiệu lúc này mới đã mở miệng. Hắn nói xong Long Thiên sắc mặt nháy mắt liền khôi phục không ít, sau đó đã bị Long Trận thúc dục chạy nhanh đi ra ngoài làm việc. lăng phỉ xua xua tay, nghị dưa chưa đến cho hắn hai chuẩn bị điểm đồ ăn. Hiện tại Long Minh Đại Thúc bắt đầu vội đi lên, không dư thừa thời gian cho hắn hai nấu cơm, hiện tại Long Thiên cùng Long Trận cũng có. Phải làm sự tình, trong nhà duy nhất người rảnh rỗi chính là nàng, nấu cơm này sai sự không tồi. Lăng phỉ sắc thật rảnh rỗi, hiện tại có 7-8 cá nhân có thể đi ra ngoài hái thuốc, bình thường trị liệu thanh vân cùng Lao Hiến Tế hoàn toàn có thể ứng phó. Lao Hiến Tế chân hiện tại có khởi sắc, tiếp tục ổn định trị liệu là được, Thắc cái này phúc. Nhụy hoa hiện tại tâm cảnh cũng có rất lớn biến hóa, đương nhiên là tích cực. Tâm lý trạng thái hảo đối bệnh tình có chỗ lợi, điểm này Lang Phỉ là vui nhìn thấy. Muốn nói sự tình, trước mắt nhưng thật ra thực sự có một kiện còn xem như tương đối xuất ruột, đó chính là Long Hoa cùng Bạch Tiểu kết thân nghi thức, Tân làm tốt vài bố lấy lại đây vài cuốn. Phía trước Bạch Tiểu cùng nàng Thương Định Hảo phải làm một kiện tiểu lễ phục hình thức váy, trước hai ngày Bạch Tiểu làm muốn chính mình làm. Chỉ cần lăng phỉ chỉ đạo liền hảo, hiện tại sự tình đều hiểu rõ. Nghe các nữ nhân ngày hôm qua nói giống như liền định rồi mấy ngày nay nhật tử, cho nên lăng phỉ liền ở nhà chờ. Kết quả chờ tới rồi ngày hôm sau cũng không chờ đến Bạch Kiều lại đây tìm nàng. Còn tưởng rằng Bạch Kiều là chính mình vội đã quên, lăng phỉ mang theo vải bố đi tìm Bạch Kiều. Long huyền đại thúc ra ly nhà nàng cũng không xa, lăng phỉ chậm gì gì tới rồi cửa, cửa gỗ là đóng lại. Lăng phỉ ở ngoài cửa hô vài tiếng Bạch Kiều không có được đến đáp lại, Lăng phỉ cũng không có nghĩ nhiều, quay đầu hướng bộ lạc bên ngoài bờ sông đi đến, bờ sông có không ít người ở rửa sạch trái cây cùng gia thú, nhìn đến Lăng phỉ đều cười chào hỏi, Lăng phỉ từ thượng du tẩu đến hạ du cũng không thấy được Bạch Kiều, từ bờ sông chuyển tới gà rừng vòng cùng trường nhị thú vòng vẫn là chưa. Thấy được người, Lăng phỉ liền buồn bực, chẳng lẽ vừa rồi bỏ lỡ? Vừa nghĩ Bạch Kiều khả năng đi địa phương, Lang phỉ liền hướng thành phiến mà bên kia đi, còn chưa tới địa phương liền đụng tới nàng A Tỷ cùng hạt thổ thím đón đầu lại đây. Các nàng cũng không thấy được bạch kiểu. Lang phỉ trong lòng không khỏi phát lên dự cảm bất hảo, chạy nhanh nhanh hơn bước chân phản hồi bộ lạc. Lúc này Long huyền đại thúc đã đã trở lại, nhưng là bạch kiểu vẫn là không về nhà. 520 chương 520 bạch kiểu mất tích. Lúc này bạch kiểu không ở nhà, Long huyền cùng Long giã mấy cái huynh đệ cũng rất buồn bực. Bởi vì ngày thường mặc kệ Bạch Kiều nhiều vội đều sẽ đuổi ở trạng vạng trước bắt đầu nấu cơm, đặc biệt là lòng giã mở ra nắp nồi phát hiện bên trong tràn đầy đều là hầm thịt, còn mạo nhiệt khí, ngày thường treo ở bên ngoài thịt khô cũng đều thu vào nhà ở, chỉnh tề đặt ở thảo sọt bên trong, nhà ở cùng sân đều là sạch sẽ, nhìn ra được dụng tâm quét tước quá, vừa thấy như vậy, Lang Phỉ trong lòng bất tan càng, la mở rộng rất lớn, trong lòng không ngừng nhát mãi, Bạch Kiều, ngươi mau chạy nhanh trở về đi không cần làm ta sợ. Long huyền giống như cũng ý thức được cái gì, chạy nhanh làm mấy cái nhi tử đi trong bộ lạc hỏi thăm xem hôm nay ai nhìn đến bạch tiểu, lại làm long giã đi tìm long hoa, lang phỉ cũng nghĩ ra đi, long huyền đem nàng ngăn cản, người trong bụng còn có cái tiểu nhân, bên ngoài nhìn liền phải đen, thấy không rõ lắm lộ, nếu là có cái không cẩn thận liền không hảo. Long huyền đại thúc, ta lo lắng bạch tiểu lang phỉ sốt ruột nói, nàng phía trước đi mau hơn nữa sốt ruột, Trên mặt hắn đều ra tới, tóc dính vào trên mặt, nhìn có chút chật vật. Ngươi đi về trước, trong bộ lạc nhiều như vậy tay chân nhanh nhẹn người đâu, sao có thể làm ngươi mạo hiểm, ngươi yên tâm, chỉ cần có tin tức đại thúc liền lập tức tìm người nói cho ngươi. Long huyền thái độ rất cường ngạnh, hiện tại Bạch Kiều không biết đi nơi nào, cần thiết ở trời tối phía trước tìm được, nếu không một nữ nhân ở bên ngoài qua đêm không biết có bao nhiêu nguy hiểm, lang phỉ là một chút đều không thể ra sai lầm. Lăng Phỉ cũng minh bạch, biết lúc này thời gian quý giá cũng không phải lại kéo chân sau, thấy nàng không hề kiên trì, Long Huyền liền mang theo vũ khí ra cửa, Lăng Phỉ cũng không có lập tức trở về, mà là ở trong bộ lạc dò hỏi có hay không người nhìn đến Bạch Diểu, hỏi thật nhiều người đều lắc đầu, đi dò hỏi thủ vệ người những người đó cũng vào đầu, mỗi ngày ra vào người thật sự là quá nhiều, bọn họ cũng không có quá để ý, hơn nữa bọn họ là giám thị bộ lạc bên ngoài nguy hiểm, cho nên đối bạch. Tiều ra vào bộ lạc cũng không có cái gì ấn tượng, được đến cái này trả lời lang phỉ tâm chậm rãi trầm xuống dưới. Tuy rằng nàng thực lo lắng bạch tiều đi ra ngoài thời điểm gặp nguy hiểm, nhưng là ở nhìn đến kia dị thường sạch sẽ sân cùng nấu hảo thịt lúc sau nàng trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ sợ là bạch tiều chủ động rời đi, nàng tại sao lại như vậy? Lang phỉ cao mày ở trong lòng nghĩ khiến cho một người rời đi an toàn nơi đến một cái nguy hiểm từ phía địa phương nguyên nhân. Nghĩ tới nghĩ lui cũng cũng chỉ có một cái, đó chính là cùng Long Hoa có quan hệ. Lăng phỉ tự nhận là là hiểu biết Bạch Kiều, nhất kiên cường nhất rộng rãi một người. Chính mình chủ động đổi lấy thân nhân tuyết thiên đồ ăn ở trên đường còn chiếu cô khuyên chính mình. Ở đã chịu thạch lan mọi cách làm khó dễ dưới còn nỗ lực tồn tại, nàng tưởng tượng không đến quyết định. Rời đi bộ lạc Bạch Kiều trong lòng rốt cuộc thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. Bạch Kiều Lăng phỉ hô nhỏ một tiếng, trong lòng quay cuồng đã chịu liên lụy dạ dày cũng không không dễ chịu, khom lưng há mồm liền đem bên trong đồ vật phun ra cái thất thất bát bát, dạ dày đồ vật phun hết còn không phải kết thúc, không ngừng nôn khan, kia tư thế thật giống như là muốn đem mật cũng muốn nổ ra giống nhau, Lang Phỉ nỗ lực khống chế được kia nôn mửa cảm giác, hai tay ở bụng cùng bụng nhỏ chỗ cẩn thận massage, trong lòng lại nghĩ Bạch Tiểu Sự tình. Nếu nói nàng đối Lăng Nhã là chim non tinh tiết, kia Bạch Tiểu chính là nàng ở chỗ này cái thứ nhất bằng hữu. Cũng là nàng ở chỗ này nhất bất an nhất thấp thỏm thời điểm giao cái thứ nhất bằng hưu, tuy rằng dứt khoát quyết định đổi mối làm A tỷ vượt qua tuyết tiên nhưng là đương nàng nhìn đến dân tộc cao sơn một chút biến mất ở trước mắt thời điểm trong lòng là khủng hoảng. Cái loại này khủng hoảng đại khái có này tụ thân thể tàn lưu rời đi bộ lạc sợ hãi, cũng có lăng phỉ cái này người tử. Ngoài đến đối này phiến đại lục khủng hoảng cùng đối tương lai thấp thỏm, lúc ấy nàng thật sự mãn đầu vóc đều là mờ mịt, Nàng không biết chính mình sắp muốn đi chính là địa phương nào, cũng không biết chính mình sắp muốn gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Làm một cái ở hòa bình thời đại sinh sống hơn 20 năm người, nàng lần đầu tiếp xúc nô lệ loại này chế độ, hơn nữa nàng bất hạnh trở thành trong đó một viên, nhìn đến những người đó một cái không kiên nhẫn liền đối nô lệ đá đánh tức giận mắng, cơ hồ có thể dự kiến nàng sau này bi thảm sinh hoạt, nàng không phải không có hối hận quá chính mình lựa chọn. Hành đầu ở tùy thời đều có thể nghe được các loại dã thú gào giống trên đường, vận khí không hảo còn sẽ gặp được cao lớn hung manh dã thú. Nhìn đến những người đó cầm nhất đơn sơ bất quá thạch đao cùng dã thú rằng co, cái này làm cho lang phỉ có loại khả năng còn không có đi đến địa phương liền khả năng bị dã thú xé nát nuốt đến trong bụng cảm giác, cái kia bất lực thời điểm là Bạch Tiểu Trợ giúp nàng. Lúc ấy nàng lấy ra một khối dã thú, cười nói, "Lao lao, nếu không chờ hạ mặt liền bắt đầu đau." Đến bây giờ lang phỉ còn nhớ rõ bạch tiểu đối chính mình nói câu nói kia, lúc ấy nàng tưởng chính là, có lẽ liền không thấy được mặt trời của ngày mai, mặt có đau hay không lại có quan hệ gì. Bởi vì khổ sở, mê mang, không biết làm sao, cho nên vừa ly khai dân tộc Cao Sơn kia một ngày nàng cơ hồ là chết lặng, cho nên đối bạch tiểu có thể nói là không có như thế nào để ý tới, nhưng là nàng vẫn là vẫn luôn tìm chính mình nói chuyện, giống như khi nào đều là cười. Sau đó nàng cũng đã chịu cảm nhiễm, thẳng đến sau lại nàng cũng thường khai, bắt đầu nhìn thẳng vào sau này sinh hoạt, cũng là lúc ấy cùng Bạch Tiểu Kết hạ hữu nghị. Nghĩ đến quá khứ đủ loại, Lang Phỉ trong ánh mắt một trận nóng lên, nàng tự nhận là đem Lang Phỉ trở thành tốt nhất bằng hữu, nhưng là đương Bạch Tiểu gặp Thạch Lan khó xử thời điểm nàng ở nơi nào? Đương phát hiện Bạch Tiểu đã bị tra tấn không có cá nhân hình sinh hoạt nàng ảo não quá, ảo não không có chú ý quá nàng, nhưng là hiện tại đâu? Nàng bạn tốt xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết, hiện tại càng là không biết đi nơi nào, chính mình như vậy còn có thể đúng lý hợp tình nói chính mình là Bạch Tiểu Hảo bằng hữu. Tưởng tượng đến Bạch Tiểu khả năng thừa nhận ủy khuất cùng thống khổ mà lựa chọn rời đi bộ lạc, Lăng Phỉ liền khó chịu muốn khóc, vì cái gì nàng vẫn luôn liền không có phát hiện Bạch Tiểu gì thường, vì cái gì a? Đừng khóc, sẽ tìm được. Bà vai bị một đôi bàn tay to đỡ lấy, ngay sau đó thô ráp bàn tay xoa gương mặt Lúc này mới cảm giác được trên mặt một mảnh ướt lạnh Lang Phỉ mới phát hiện chính mình khóc Bóng đêm cũng vô pháp ngăn trở Long Chiến Thấy rõ ràng Lang Phỉ trên mặt bi thương Trong lòng nhất nu nhiên địa phương Giống như bị đụng vào Có chút toan có chút đau Long Chiến thuận theo chính mình nội tâm đem Người ôm ở trong ngực Trầm giọng nói Lang Phỉ không cần lo lắng Nàng sẽ không có việc gì Long trận bọn họ nhìn đến bạch tiểu buổi sáng Theo hà xuống phía dưới du tẩu Long hoa bọn họ đã đi tìm Nàng đi lại mau một ngày cũng ra không được tuyết lang địa bàn, yên tâm đi. Tuyết lang loại này quần cư hung mãnh dã thu chiếm cứ địa bàn giống nhau dã thu không dám xâm chiếm. Đối với bộ lạc người tới nói, tuyết lang địa bàn trong vòng đều là an toàn. Này không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin tức tốt, lang phỉ trong lòng đại chấn thấy được hy vọng. 521 chương 521 tìm kiếm. Nói đến cũng là đúng là xảo. Tuy rằng thủ vệ nhóm cũng chưa chú ý tới Bạch Tiểu là khi nào rời đi bộ lạc, nhưng là Cố Tình Long Thiên cùng Long Trận bọn họ thấy được. Theo Long Thiên nói nhìn đến hắn Bạch Tiểu a tỷ giống như không có gì tinh thần hướng Hà Hạ Du đi qua đi. Hắn lúc ấy ở phía sau hô một tiếng, nhưng là Bạch Tiểu a tỷ lại giống như không có nghe được giống nhau đi càng nhanh. Long Thiên còn tưởng rằng nàng không có nghe được cũng không có để ý, chờ đến buổi tối trong bộ lạc người. Ngã ngựa đổ bắt đầu tìm Bạch Tiểu Long thiên liền đem hắn nhìn thấy sự tình nói, cái này rồi nhặn không đầu giống nhau tìm người cuối cùng là có mặt mày. Lăng phỉ cấp muốn cào tường nàng cũng vô pháp tối lửa tắt đèn đi ra ngoài tìm người, chỉ phải cấp Long chiến bảo đảm chính mình khẳng định thành thật ngốc tại trong nhà, sau đó thúc giục Long chiến chạy nhanh đi ra ngoài hỗ trợ tìm người. Long chiến không yên tâm nàng lại tìm tới lực liên cùng lăng nhã bồi Lăng phỉ, nói là bồi chỉ sợ là nhìn nàng mới là thật. Sợ nàng cấp hỏa công tâm nhịn không được chính mình chạy ra đi tìm người, đến lúc đó hay là chẳng những Bạch Kiều cũng chưa tìm trở về. Lại đáp thượng cái nàng, đây là Long Chiến không nghĩ nhìn đến. Long huyền động tác thực mau, triệu tập không ít nam nhân giờ cây đuốc bắt đầu tìm kiếm Bạch Kiều, biết được Bạch Kiều mất tích tin tức Long Hoa lúc ấy liền thay đổi sắc mặt, hai lời chưa nói đoạt lấy Long Giã trong tay cây đuốc liền đi rồi, Long Giã biết hắn A ca hiện tại trong lòng khẳng định là lo lắng gần chết. Cũng không so đo, lại tìm cái cây bước chạy nhanh đi theo chạy ra đi, hắn hiện tại thân thể khôi phục không tồi, đi lại đã hoàn toàn không có vấn đề, rèn luyện mấy ngày nay thân thể. Chầm rãi khôi phục phía trước bộ dáng. chính là như vậy hắn lăng là đuổi theo hơn nửa ngày mới đuổi kịp Long Hoa. A ca, ngươi có phải hay không cùng bạch tiểu cãi nhau? Long giã mở miệng hỏi, một bên cẩn thận đánh giá Long Hoa sườn mặt. Không có. Đi ra ngoài hảo xa. Long hoa mới đã mở miệng, thanh âm có chút tạm ách, tuy rằng hắn mặt ngoài nhìn qua còn xem như trấn định, nhưng là chỉ có chính hắn biết lúc này trong lòng có bao nhiêu sốt ruột nhiều lo lắng, bọn họ như vậy nhiều người mang theo vũ khí cũng không dám ban đêm lên đường, bạch tiêu một nữ nhân sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, hắn quả thực không dám tưởng. Long hoa trong lòng lộn xộn thành một đoàn, hoàn toàn đã không có ngày thường bình tĩnh tự chế. Hắn không biết bạch tiểu là ra ngoài thời điểm gặp nguy hiểm vẫn là chính mình muốn rời đi bộ lạc, hắn không hy vọng là người trước, bởi vì bạch tiểu là giữa chưa tả hữu đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về, nếu thật sự gặp nguy hiểm chỉ sợ long hoa cắn cắn không cho chính mình suy nghĩ những cái đó khủng bố hình ảnh, nếu là người sau nói kia nàng chính là không nghĩ cùng chính. Mình kết thân, nghĩ đến đây, trái tim thật giống như bị cốt châm đâm giống nhau, đau tê mỏi. Tay đều không chịu khống chế suýt nữa cầm không được cây đuốc. Không có. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Long giã hiển nhiên không mấy tin được, Bạch Kiều không phải như vậy vô tâm không phổi người. Bình thường dưới tình huống nàng đều sẽ không một người đến bờ sông giặt quần áo. A ca ngươi cảm thấy nàng sẽ một người không có việc gì hướng bên ngoài chạy sao? Hai người có phải hay không giận dỗi? Long giã tiếp tục truy vấn nói, hắn cùng Bạch Kiều ở chung thời gian cũng không tính đoạn. Hiểu biết bạch kiểu tính tình phi thường hảo, cơ bản không có cùng người khác hồng quá mặt, không biết vì cái gì sự tình mới có thể khí chính mình rời đi bộ lạc, không, này chỉ sợ đã không phải giận dỗi, ai sẽ vì giận dỗi mà bồi thượng tánh mạng A. Long giã lại hỏi vài câu, mặc kệ hắn hỏi cái gì Long Hoa đều không có trả lời, lúc này thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, xui xẻo đây là cái trời đầy mây, hoàn toàn nhìn không tới ánh trăng cùng ngôi sao, không khí có chút buồn chung quanh sáng lên vô số tinh tinh điểm điểm cây đuốc, tiêu bạch tiểu thanh âm không dán đoạn vang lên, chỉ là cũng không có được đến bất luận cái gì trả lời. Thấy từ hắn A ca kia không chiếm được cái gì đáp lại, Long Giã liền kéo ra hai người khoảng cách, phạm vi càng là mở rộng, có thể tìm tòi địa phương liền càng rộng lớn, hắn cùng Long Hoa cước trình thực mau, đã tới rồi kia phía nước mà, táo tạp nhân sinh đem nước cạn vị hoang kinh động, một đám vịt hoang quạt thủy phát ra thô cắt tiếng kê Tiếng kêu tại đây áp lực bầu trời đêm hạ làm người vô cơ tâm phiền ý loạn. Không biết khi nào nổi lên phong, trong không khí hơi nước cũng dày đặc vài phần, đây là muốn trời mưa, mắt thấy dọc theo hà đi ra ngoài xa như vậy như cũ không có nhìn thấy bạch tiểu bong dáng rất nhiều nhân tâm đã ai thán chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. ngẩng đầu nhìn nhìn đen đặc bầu trời đêm, Long Chiến liền trước làm một bộ phận người đi về trước, đồng thời hắn nhanh hơn bước chân hướng Long Hoa cùng Long dã bên kia đi đến. Lướt qua hướm mà về sau đó là một tảng lớn phập phông núi non, không cao, nhưng là lại cấp tìm người mang đến rất lớn không có phương tiện. Long Chiến tìm được Long Hoa thời điểm ấp ủ nửa ngày nước mưa rốt cuộc có động tính, bọt nước nện ở trên mặt có chút đau, nhưng là hiện tại tâm thần không yên Long Hoa hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới biến hóa. Tuy rằng hắn không có trả lời Long Giã nói nhưng là những cái đó lại ở trong lòng hắn nổi lên gợn sóng. Hắn bắt đầu hồi tưởng Bạch Kiều rời đi phía trước có cái gì dị thường địa phương, giống như theo trước cũng không có cái gì đặc biệt, muốn nói hắn cảm giác kỳ quái địa phương chỉ có cái kia, hắn trở về về sau nói kết thân sự tình Bạch Kiều cũng không có có vẻ thật cao hứng, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Bạch Kiều là lo lắng hắn thương, chẳng lẽ nàng là không nghĩ cùng chính mình kết thân. Long Hoa kiên định mà lắc lắc đầu, hắn xác thật không có cùng nữ hài ở chung kinh nghiệm, nhưng là hắn cũng không phải mù. Cùng Bạch Kiều ở chung lâu như vậy hắn có thể rõ ràng minh Bạch cảm giác Bạch Kiều đối chính mình tình nghĩa. Ở phi long bộ lạc đại sơn động thời điểm, hắn chủ động thử quá. Lúc ấy Bạch Kiều biểu tình hắn hiện tại đều nhớ rõ ràng. Hắn không tin đối với chính mình lộ ra như vậy ngựa ngùng tươi cười Bạch Kiều không muốn cùng chính mình kết thân. Kia rốt cuộc là vì cái gì? Trong óc nghĩ hoàn toàn tưởng không rõ vấn đề, dưới chân lại là đi cực nhanh, trong miệng kêu Bạch Kiều tên. Rõ ràng ngày xưa cảm thấy tâm an lúc này lại tràn đầy chua xót, thẳng đến bị Long Chiến ngăn lại, Long Hoa mới ngừng đầu, ngơ ngẩn lau sạch trên mặt nước mưa, mới phát hiện thế nhưng trời mưa, trong tay cây đuốc không biết khi nào cũng dập tắt, vũ thế tới hung mãnh, giống như từ bầu trời chuốt xuống mà xuống, áp người có chút không thở nổi. Nay đại khái là cái này mùa mưa lớn nhất Vũ Đi, không nghĩ tới sẽ ở mùa mưa cuối cùng hạ xuân dưới, Long Hoa chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt tỏa sáng. Lớn như vậy vũ thực mau là có thể rửa sạch rất dấu vết, lại tìm bạch tiểu chỉ sợ cũng khó khăn. Long Hoa, Long Hoa, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nói hai câu thấy Long Hoa vẫn là vẻ mặt như đi vào coi thần tiên bộ dáng, Long Chiến tăng thêm thanh âm. Long Chiến, ngươi nói cái gì? Long Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Long Chiến, đầu mưa lớn tích nện ở hắn hốc mắt thượng một trận nhức mỏi. Lúc này ngươi cho ta tinh thần điểm. Long Chiến duỗi tay không nặng không nhẹ cho Long Hoa một quyền, hoàn toàn không có săn sóc hắn lúc này tâm tình ý tứ, Bạch Kiều rời đi thời điểm cũng không tính sớm, lấy nàng tốc độ ở trời tối phía trước khẳng định đi không được qua xa, liền ở chỗ này hảo hảo tìm hảo. 522 chương 522 trong mưa tìm người. Long Chiến ngăn cản Long Hoa lại đem Long Giã hô qua tới, ba người bắt đầu ở từng bước từng bước dốc thoải thượng tìm tòi, một bên tìm tòi một bên kêu Bạch Kiều tên. Có mưa to ngăn trở, thanh âm chuyển cũng không xa, này liền ý nghĩa phải đi lộ càng nhiều. Vụ rất lớn, không trung thường thường xẹt qua từng đạo tiêu chớp, tiếng sấm ẩm ẩm ẩm không ngừng. Ba người muốn dò hỏi đối phương tình huống đều phải lớn tiếng tiêu mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Trên người đã sớm sối, nước mưa giống như từ các phương hướng nện xuống tới, tầm mắt chịu trở lợi hại, chỉ có thể nửa híp mắt xem dưới chân lộ. nay trời mưa dị thường đại. Ngay cả tránh ở trong nhà tránh mưa người nhìn bên ngoài kia thật lớn màn mưa đều cảm thấy thực áp lực. Lăng phỉ cùng lăng nhã còn hữu lực liên đứng ở cửa, nhìn trong chốc lát ở trong sân tụ tập lên tiểu vũng nước, trong lòng đều thực lo lắng. Hạ lớn như vậy vụ không biết bạch kiểu có hay không địa phương trốn tránh. Nếu như không có chỉ sợ tính may mắn tránh thoát giã thú cũng có thể sẽ sinh bệnh, nhưng ngàn vạn sớm một chút tìm được bạch kiểu A. Liên ở tất cả mọi người ở phát điên giống nhau tìm kiếm bạch kiểu lúc này nàng tránh ở một cái trong sân động địa phương rất nhỏ thậm chí không thể xưng là là sân động một cục đá so bên cạnh sông ra một ít miễn cưỡng xem như cái chỗ dung thân nếu là ngày thường dựa vào bên cạnh che che năng lượng mặt trời nghỉ ngơi trong chốc lát nhưng là lúc này lại hoàn toàn ngăn cản không được ti mưa to tập kích chỉ một công phu cả người liền rót cái lạnh tấu tim, gió thổi qua thân mình không ngừng đánh run bị kẹp phong vũ xối nửa ngày, Bạch Tiểu sắc mặt có chút bạch, bả vai co rúng lại, hai mắt vô thần nhìn mưa to mưa to, bên thai phảng phất lại vang lên ngày đó trong lúc vô tình nghe được đối thoại. Nghe nói Long Hoa muốn cùng Bạch Tiểu kết thân. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, Long Hoa là trong bộ lạc rất lợi hại dung sĩ nghe nói Bạch Tiểu là nô lệ đáp lời nữ nhân thanh nhầm không lớn, nhưng là lại trọc tới rồi nàng nội tâm mềm mại nhất đau đớn. Rõ ràng đỉnh đầu là đại đại Thái Dương, Bạch Tiểu lại cảm giác cả người lạnh băng. Thật sự a một chút đều nhìn không ra tới a nữ nhân kinh ngạc nói, trong tộc nhưng có không ít nữ hài đều thích long hoa đâu, thật không biết long hoa vì cái gì sẽ cùng một cái nô lệ kết thân. Nghiêng ngả lão đảo rời đi nơi đó, bạch tiêu thoát lực rửa vào ở trên tường, nước mắt tùy ý chảy ra, nàng trước nay đều không có quên chính mình thân phận, trước nay đều không có quên chính mình là bởi vì đồ ăn mới rời đi bộ lạc biến thành nô lệ. Tuy rằng có đôi khi cùng lang phỉ cùng long hoa ở bên nhau thời điểm sẽ quên cái này, nhưng là vẫn là có người lại lần nữa nhắc nhở nàng. Nước mưa mang đi trên người sức lực, bạch tiều chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, vùi đầu ở giữa hai chân, thân thể cuộn, từ trước đói không thể động thời điểm nàng liền thích tư thế này nằm, như vậy làm nàng cảm giác thực an tâm, bất quá hôm nay lại không ngậy. Bạch tiều trong mưa truyền đến như có như không thanh âm, càng ngày càng gần kia quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm làm bạch tiểu đánh cái giật mình, thân thể cứng đờ sau một lát xúc càng thêm lợi hại, nước mắt lưu mãnh liệt, xen lẫn trong nước mưa mơ hổ tầm mắt. Long hoa thanh âm làm nàng tim như bị đau cắt, nàng hy vọng chính mình không bị phát hiện, như vậy nàng liền có thể rời đi, chờ đến long hoa quên mất chính mình liền có thể cùng thích hắn nữ hài kết thân, như vậy hắn là có thể sống đường đường chính chính không bị người chỉ điểm. Đó là nàng trong lòng thích nhất long hoa à. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình làm hắn trở thành bộ lạc nghị luận đề tài Hắn sẽ lại tìm được một cái thích hắn chiếu cố hắn nữ hài đi Bạch tiêu trong óc một mảnh mơ màng hô đồ Suy nghĩ nhiều như vậy lâu mới nghĩ đến rời đi biện pháp này Còn tưởng rằng nàng đã làm tốt chuẩn bị Nhưng là nghĩ đến Long Hoa sẽ cùng một cái chính mình không quen biết nữ nhân cùng nhau sinh hoạt Sau đó lại bọn họ hài tử Đau lòng liền không thể hô hấp Trời mưa càng lúc càng lớn Hôn cỏ dại dưới chân lộ cũng cả ngày cũng không dễ đi, long hoa đi gấp lại mau rất nhiều lần đều trượt chân, sắc bén hòn đá nhỏ ở trên người cắt vài đạo khẩu tử, bị nước mưa ngâm đau lợi hại, nhưng là hắn hình như là một chút cảm giác đều không có giống nhau, một bên lão đảo đi tới, một bên lớn tiếng kêu bạch tiểu tên. Thiên điệu mênh mang một mảnh, tiếng mưa rơi cắn nuốt hết thẻ tiếng vang, hắn càng thêm khủng hoảng, có lẽ hắn thật sự rốt cuộc nhìn không tới bạch Kiều Loại này khủng hoảng làm Long Hoa đã tuyệt vọng lại đau lòng lợi hại, áp lực một buổi tối cảm xúc lập tức bạo phát, hắn ngửa mặt lên trời hô lớn, bạch tiểu. Dùng hết toàn thân sức lực tiếng hô nếu sấm rền giống nhau, nghe nhân tâm run lên, tiêu song Long Hoa liền vô lực quỳ gối tại chỗ, mà nơi xa đại thạch đầu phía dưới người cuộn tròn càng khẩn. Nghe được hắn tiếng la, tại tả hưu bồi hồi Long Dạ cùng Long Chiến đều đã đi tới. Hẳn là liền ở gần đây. Long chiến một phen lau sạch trên mặt nước mưa nói, nếu không có trận này vũ nói hắn có thể càng chính xác chút. Vậy là tốt rồi làm nhiều. Long giã nói, giờ phút này hắn giống như là ga rớt vào nồi canh giống nhau, quá dài đầu tóc gián phục ở trên cổ làm hắn cảm thấy thực không thoải mái, bất quá hiện tại cũng không phải để ý cái này thời điểm. A ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào chảy nhiều như vậy huyết? Long giã đột nhiên hô to lên, như là điên cùng giống nhau. A ca, ngươi không cần chết a. Long Hoa cảm thấy lỗ thai chấn tê dại, bởi vì hắn trong óc nhét đầy mặt khác đồ vật, không có minh bạch Long Giã làm gì vậy, hắn không phải hảo hảo tại đây sao. Long Chiến tà Long Giã vẻ mặt, hiển nhiên đối hắn sử chiêu này có điểm không thế nào đã thấy, bất quá vẫn là phối hợp lớn tiếng nói, hắn vết thương, cũ giống như tái phát. Long Giã lập tức hướng Long Chiến dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sau đó lại lôi kéo huyết hồ kề A ca. Ngươi mau tỉnh lại, chúng ta sẽ tìm được Bạch Kiều. Long giã thanh âm càng ngày càng cao, cũng càng thêm bi phẫn, giống như Long Hoa thật sự ngã vào hắn trước mắt giống nhau. Trên thực tế, Long Hoa chính vẻ mặt ngu si bị vũ tưới. Bạch Kiều vẫn luôn đều có thể nghe trong mưa đứt quang tiếng la, nàng thậm chí có thể biện bạch ra ai hô tên nàng, nàng nghĩ nhiều hiện tại liền lao ra đi, sau đó là có thể nhìn đến Long Hoa, nhưng là nàng không thể, nàng không thể, nàng đã quyết định rời đi không thể lại quay đầu lại. Đôi tay ôm chặt lấy bả vai, Bạch Kiều không chế được chính mình muốn đứng lên xúc động, nàng không thể, cùng long hoa ở bên nhau, thời điểm nàng đã được đến cả đời này đều không thể tưởng tượng ấm áp nàng đã thấy đủ. Bất chi bất giấc chung, thân thể đã không có vừa rồi như vậy lạnh, ngược lại thực nhiệt, nhiệt có chút nóng lên, Bạch tiểu ý thức được nàng giống như phát sốt nhận thấy được trên người không bình thường độ ấm, Bạch Kiều ngược lại lộ ra cái ngọt ngào tươi cười. Nàng nghĩ tới có một lần phát suốt là long hoa đem nàng từ trên núi bối tới rồi bộ lạc, mặt dựa vào kia rộng lớn trên lưng, nàng cảm giác dị thường an tâm. Lúc ấy nàng nhiều hy vọng kia giai đoạn không có cuối, nói như vậy nàng liền có. Thể vĩnh viễn an tâm ghé vào cái kia trên lưng. 523 chương 523 tìm được. Tuyết thiên thời điểm là nàng từ lúc chào đời tới nay vui sướng nhất thời điểm, không cần ai đông lạnh cũng không cần nói bụng. Càng quan trọng là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Long Hoa, từ sáng sớm đến buổi tối, chỉ cần nàng tưởng, tùy thời đều có thể dùng tầm mắt truy đổi cái kia rắn chắc bóng dáng. Có đôi khi ngẫu nhiên bốn mắt nhìn nhau, nàng tim đập liền lập tức nhanh hơn rất nhiều, có thể âm thầm cao hứng rất nhiều thiên, nàng liều mạng cùng lang phỉ học làm đồ ăn, vì chính là làm hắn ăn. Đến Mỹ vị đồ ăn, tuyết thiên qua đi rời đi bộ lạc, Bạch Kiều một chút đều không có sợ hãi, Chỉ cần cùng long hoa cùng lang phỉ ở bên nhau, nàng cái gì đều không cần lo lắng, nếu thật sự khả năng sẽ chết nói, nàng cũng hy vọng ở nhắm mắt phía trước có thể nhìn đến gương mặt kia. Liên ở trong bộ lạc vì kia cái tốt phòng ở mà hoan hô thời điểm nàng trong lòng là thấp vọng bởi vì này cũng ý nghĩa chia lịa, liên ở nàng một bên khổ sở vừa nghĩ về sau một người quá thời điểm người nọ lại chủ động hướng long chiến đưa ra muốn nàng đi theo bọn họ một nhà trụ. Lúc ấy sở hữu lo lắng cùng khổ sở đều biến thành hư ảo, nàng cao hừng muốn hô lên tới, nàng tưởng nàng vận khí thật sự là thật tốt quá, giao cho lang Phỉ như vậy hảo bằng hữu, gặp được Long Hoa, có thể cùng hắn ở bên nhau. Ngày xưa tốt đẹp hồi ức cũng không thể bổ khuyết nội tâm cái kia đại đại lỗ trống, càng là hồi tưởng càng là khó chịu, Bạch Kiều gắt gao nhấp miệng, không cho trong miệng nghẹn ngào xuất khẩu. Mơ Hồ Chung nghe được có người sốt ruột tiếng la, Bạch tiểu vô ý thức nghe, là lòng chiến thanh âm, giống như có người bị thương, thực trọng thương. Long hoa A-ca, ngươi không cần chết A, ngươi tỉnh tỉnh. Là long hoa. Bạch tiểu đứt đấm thân thể đột nhiên chấn động, long hoa bị thương. Rất lợi hại. Cố tình xúc thành một đoàn thân thể bỗng nhiên đứng lên, tốc độ quá nhanh làm nàng đầu một trận choáng váng, ở ngã quỷ phía trước chống đỡ ở trên tảng đá. Sao lại thế này? Kia miệng vết thương không phải không có trở ngại sao? Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Bạch tiêu nôn nóng nhăn lại mì, quả nhiên long hoa là ở ngạnh trống, bị thương còn gặp mưa, này không phải, này không phải thương càng thêm thương sao.